chương bảy trăm bảy mươi chín quang vũ chương bảy trăm bảy mươi chín quang vũ vân truy nguyện động tác cũng rất nhanh bởi vì cái này quyết định coi như là hoàng phủ hoàng t r â n cùng k i ự u v i yêu hồ quyết định nếu như là mới vừa tới đến đại cán vân truy n g u y ệ t nhất định sẽ t ự tuyệt ít nhất sẽ kháng cự dù sao cũng là nàng lao sư an bài nàng sẽ không t ự tuyệt nhưng vân truy n g u y ệ t đi tới dương trạch cũng hơn một năm bây giờ mỗi ngày vào cung thẳng vào ngự tư phòng đều được thói quen thậm chí mỗi ngày bữa t r ư a đều là cùng lý thừa trạch cùng nhau ăn hai người đơn giản giống như là cơm chưa mối、nối. tình cờ ngược lại sẽ cùng vương、Tô、tố biết vẽ cùng liễu như yên đám người cùng nhau d ù nữa chủ yếu phải xem bữa t r ư a đoạn thời gian đó các nàng qua hay không qua bây giờ bất quá là trực tiếp ở tại yêu nguyệt điện bớt đi vào cung bước này trận vân truy nguyệt hay là thật thói quen khi lấy được hoàng phủ hoàng chân thông báo vân truy nguyệt liền đơn giản thu dọn một chút quần áo liền lệ làng địa tiên cung sau đó cựu vị yêu hồ cũng tuyên bố bế quan tu hành nàng cái này bế quan tu hành cùng những người khác không giống ấy người khác là ở trong mặt h ấ t dầu gì cũng là ở trong phòng nhưng cựu vị yêu hồ là ở yêu nguyện điện trong định viện đây là bởi vì trích tinh quyết tốt nhất thời gian tu hành là buổi tối lại cần xem sao tuyên bố b ế quan càng nhiều hơn chính là đối ngoại nói khiến người khác không nên tới q u ấ y dày nàng Trước không ai q u ấ y dày nàng bây giờ thật đúng là có thương vân sang thôi yên ba tỉ mụi địch tư mộ đám người mặc dù không dùng được mỗi ngày tới cựu vị yêu hồ nơi này nhưng là tình cờ cũng phải cần tới một chuyến vân truy nguyệt thật đúng là không sợ cựu vị yêu hồ đi tới dương trạch hơn một năm nay tới nay nàng gặp qua không ít thứ cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ mỗi lần tới n g ự thư phòng đều là đi muốn thoại bản thường xuyên qua lại chỉ thấy không ít mặt hơn nữa vân truy nguyệt yêu viết thoại bản cái này rất hợp cựu vị yêu hồ khẩu vị cũng để cho cựu vị yêu hồ thái độ đối với nàng không sai vân truy nguyện vào c u n g sau cùng cựu vị yêu hồ tuyết chiếu cùng nhau ăn một bữa bữa tối sau lại bắt đầu trích t i n h quyết tu hành ánh trăng giống như trắng bóng điểm sáng chiếu xuống nhân gian rơi vào yêu nguyện điện trong đ ì n h viện khoanh chân treo lơ lửng trên đất cựu vị yêu hồ trên người của nàng mơ mơ hồ hồ lưới lồng bắt quái bảo bọc một tầng màu vàng nhạt trói lọi rất nhanh như sao lốm đầy ố đ trời màu sắc điểm sáng cũng như quang vũ bình thường rơi xuống nay tấm cảnh tượng thành công hấp dẫn đến chợ đ ê m bên trên t r ă m họ bọn họ đem xưng là tường dây chàng này quang vũ cũng không phải là chỉ hạ ở thịnh tàn cung mà là hạ lần cả tòa dương trạch thành vân truy n g u y ệ t cao mày nghi ngờ nói kỳ quái trước cũng không từng có như thế cảnh tượng đáp án này vân truy n g u y ệ t hiển nhiên là được không ra chỉ có thể chờ đợi cựu vị yêu hồ tu hành sau cho ra đáp án trên đường phố đi dạo chợ đ ê m phong ly cùng t r ú c vân hy giang hai tay tiếp nhận màu sắc quang vũ rơi vào trên lòng bàn tay không có cảm giác gì cũng không phải là nước chạm đến ra cũng sẽ không đau đây là tình h u ố n gì để cho ta ngẫm lại xem phong ly m é o cầm c h ầ m tư có ta nghĩ có như vậy một loại khả năng phong ly đột nhiên quyền phải n ệ ở lòng bàn tay thập phần hưng phấn nộ hiểu có người nộ hiểu nộ hiểu lúc sinh ra biến hóa tùy từng người mà khác nhau đây là bởi vì cá nhân tu hành phương pháp bất đồng câu động tiên h địa lực lượng cũng khác biệt tại sao là nộ hiểu phong ly sẽ đoán nguyên nhân này là bởi vì hắn đã từng nộ hiểu qua hắn lúc ấy nộ hiểu thời điểm động đến thiên địa lực lượng khí xoáy tụ là màu đen xem ra giống như mây đen ép thành lúc ấy huyền thiên kiếm phái người còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra sau đó phát hiện là phong ly ở nội hiểu huyền t i ê n kiếm phái người lúc này đem phong ly bảo vệ bất quá cái này nội hiểu nguyên nhân không tốt lắm lúc ấy chính là phong ly biết được trúc vân hy mong muốn gia nhập huyền t i ê n kiếm phái tu hành huyền t i ê n chín kiếm thời điểm đối với trúc vân hy hay náy để cho hắn nội hiểu hơn nữa rút ra biệt ly kiếm lúc ấy phong ly cùng những người khác trên thực tế hiểu lỗi hắn cho là bản thân rút ra tình được yêu đại triệt đại ngộ cho nên cùng trúc vân hy kể lại hắn lần này nội hiểu phong ly có chút lúng túng ngược lại thì trúc vân hy an ủi hắn đây không phải là đ ề u đi qua sao người đối với ta sinh ra ấ y n ấ y mà ngộ hiểu ta không phải nên cao hứng sao À, cái này cũng cao hứng phong ly bày tỏ ta người cũng c h o á n váng điều này nói rõ ngươi quan tâm ta nha t r ú c vân hy cười không nớt mà nhìn xem phong ly bất quá phong ly đáp án này vẫn có một điểm đáng ngờ không có giải trừ phong ly bản thân cũng biết vấn đề là cái này dị tượng phạm vi cũng quá lớn dương trạch làm một tòa vượt qua một trăm phẩy không không không cây số bông siêu cấp thành lớn phong ly có thể rõ ràng cảm giác được q u ă n g vũ bao trùn khắc thành hắn đại khái là không có cách nào lấy được đáp án bất kể chúng ta tiếp tục đi dạo chợ đêm đi chàng này quang vũ ngược lại không có hạ rất lâu ước chừng một lúc lâu sau liền kết thúc bất quá cựu vị yêu hồ vẫn thuộc về tu hành trạng thái vân truy n g u y ệ t không có tùy tiện q u ấ y rời nàng vân truy n g u y ệ t cũng cảm giác được chàng này quang vũ là rất có ích lợi cho nên nàng cũng ở đây trong tu hành chàng này quang vũ hạ xuống xong ở lập chính điện lý thừa trạch cũng rất nhanh phát hiện nhưng là hắn rất nhanh biết ngay ngọn nguồn là cựu vị yêu hồ liền không có đi quản ở quan tinh lâu bên trên da cát lượng leo lên quan tinh lâu tầng chóc nhất đem xem t i ê n tượng rất nhanh phát hiện chàng này quang vũ tạo thành nguyên nhân ra cát lượng không tiếp tục quan tâm quá nhiều. xoay người đi xuống lầu đỉnh hôm sau đến giữa trưa cựu v i yêu hồ mới kết thúc tu hành trên thực tế bây giờ buổi sáng tu hành trích t i n h quyết so dĩ vãng cũng càng nhanh chỉ là không có buổi tối hiệu q u ả tốt vân truy n g u y ệ t đã rời đi cựu v i yêu hồ không cần nhìn biết ngay nàng ở ngự thư phòng buổi chiều trở lại vân truy n g u y ệ t rốt cuộc hỏi nàng cái đó tối ngày hôm qua liền muốn hỏi vấn đề phong ly thật đúng là đã đo n đúng đúng là bởi vì ngộ hiểu sẽ sinh ra loại này dị tượng nguyên nhân rất đơn giản cựu vĩ yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng chân trong cùng một lúc bất đồng địa điểm đồng thời ngộ hiểu hai người không tự chủ động đến thiên địa lực lượng hai vị hợp đạo cảnh đồng thời ngộ hiểu lại tu hành chính là cùng công pháp chỉ làm thành nhìn như vậy đứng lên giống như là điểm lành như vậy một bộ cảnh tượng vân truy n g u y ệ t không nghĩ tới cái này cũng được hơn nữa nàng không khỏi không cảm khái c ử u vị yêu hồ thiên phú ngày hôm qua mới vừa từ hoàn g phủ hoàn chân nơi đó lấy được trích tinh quyết cho dù là có nàng cái này học tập trích tinh quyết người chỉ điểm tại chỗ là có thể ngộ hiểu cũng quá bất hợp lý vân truy n g u y ệ t ban đầu cũng là bởi vì vận tải đường thủy nghi tượng đài trợ rút mới tiến vào ngộ hiểu trạng thái vân truy nguyện lần đầu tiên cảm nhận được người so với người tức chết người những lời này cựu vị yêu hồ không có bản thân chạy đi cùng lý thừa trạch giải thích loại chuyện như vậy không đáng cựu vị yêu hồ để cho vân truy nguyệt ngày mai đi ngự tư h phòng thời điểm đem nguyên nhân này chuyển đạt lý thừa trạch liền có thể hơn nữa nói cùng không nói thuần túy chính là thỏa mãn lý thừa trạch lòng hiếu k ỷ lý thừa trạch cũng sẽ không đem nguyên nhân này nói ra bên kia phong linh nguyệt cùng doãn minh nguyệt cũng nhận được hoàng phủ hoàng t r â n giải thích trận kia quang vũ là do nàng hai người thúc đẩy trải qua tối hôm qua lần này ngộ hiểu hoàng phủ hoàng chân trải qua một thứ thời gian ngắn nhất bế quan bây giờ nàng cũng không cần củng cố ngày hôm qua từ cựu vị yêu hồ nơi đó lấy được cảng n tiến hành từng bước một tu hành liền có thể chương bảy trăm tám mươi cung ra cung thương vũ chương bảy trăm tám mươi cung ra cung thương vũ có thể giống như phong ly có như vậy kiến thức người hay là ở xỗi giống như đạm đài hạm chỉ cùng trúc vân hy mặc dù cũng xuất thân thế ra cũng không biết chuyện như vậy ra cắt l ư ợ n g thuộc về phải không biết thuần dựa vào tính ra tới là ai tạo thành cảnh tượng này biết có có thể là nguyên nhân này còn có một người tiến vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga ninh nguyệt nga đầu tiên là đi một chuyến hoàng phủ hoàng chân nhà c ầ u kiến hoàng phủ h o à n chân hoàng phủ h o à n chân không có cự tuyệt nàng hơn nữa cùng nàng giải thích chân thật nguyên nhân dù sao nếu là đến lúc đó nghi thức khai mạc thời điểm hoàng phủ hoàn chân còn không có xuất quân vậy thì có điểm một người nếu bây giờ hoàng phủ hoàn chân đã xuất quân vậy thì không có cần thiết xoắn suýt liền có thể bắt đầu tuyên truyền Ken ken ken, ngoài đường phố trên h đường có người bắt đầu khua chiêng gõ trống thời điểm vậy thì đại biểu một ý tứ toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn trích tinh tông hoàng phụ tông chủ tuyên bố tham gia thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc trên đường phố không ngừng có lục phiến môn bộ khoái trích u chuyện chuyển y này. Tin tức này ê n Dương Tin nhanh chóng một chuyển, mười, mười chuyển một trăm, toàn bộ Dương tức toàn t bộ ạ c h thành trong nháy trong mắt sôi trào t lên. r sôi tinh xạ nguyện hoàng p h ủ hoàng chân trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh nhân tộc mạnh nhất nữ tử trí tôn bảng mười hai vị trí tôn một trong những thứ này đều là hoàng p h ủ hoàng chân nhãn hiệu cùng đại danh tử tin tức liên quan tới nàng đều là có thể đưa tới oanh động to lớn giống như trích tinh tông rời đến đại cản chính là như vậy hoàng p h ủ hoàng chân đến dương trạch sau này là rất kín tiếng kỳ thực có không ít người ra mắt nàng nhưng là không ai biết nàng chính là hoàng phụ hoàng chân hơn nữa thấy nàng người bình thường thấy được hoàng phủ hoàn chân sẽ có một loại mơ mơ h ồ hồ như thật như ảo không thật cảm giác thuộc về là ngươi biết hoàng phủ hoàn chân ở nơi nào nhưng là ngươi không biết nàng là hoàng phủ hoàn chân cùng nàng gặp qua một lần sau cũng sẽ không nhớ nàng hình dạng thế nào thì giống như m ù mặt vậy người n g ư ờ i đều là không biết vợ đẹp đây là hoàng phủ hoàn chân sở tu hành trích t i n h quyết mang đến hiệu quả đây cũng là hoàng phủ hoàn chân bảo vệ mình phương thức cái này cũng nói lúc ấy hoàng phủ hoàn chân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng đại cản cùng lý thừa trạch dĩ nhiên hoàng phủ hoàn chân ở thấy lý thừa trạch thời điểm liền không có như vậy lý thừa trạch là biết nàng hình dáng có thể dùng bốn chữ hình dung nàng phong hoa tuyệt đại nhưng lần này là ở trước mặt mọi người tham gia nghi thức khai mạc nàng kia dĩ nhiên là không thể nào vận chuyển công pháp đem bản thân làm cho giống như một đ o à n gạch men v ậ y phong ly cũng hết sức kích động trong ngày thường những người này cũng không t ố t thấy nếu như có thể được đến hoàng phụ hoàn g chân chỉ điểm không n ổ i bay đáng tiếc đáng tiếc trúc vân hy nghi ngờ nói đáng tiếc cái gì phong ly thở dài cảm cái nói hoàng phụ tông chủ không sử dụng kiếm n h a không phải liền có thể mời hoàng phụ tông chủ chỉ giáo một chút trúc vân hy rất khó hiểu phong ly loại ý nghĩ này tranh nhau đi bị hoàng phụ hoàn chân đánh thời gian đi tới mười tám tháng tám ngày lại c ó đại cán bạn cũ chạy tới lần này là cung gia lĩnh đội chính là cung thương vũ cung gia cũng chỉ chọn lựa một c h i đội dự thi ngũ cung thương vũ trước đó vài ngày cũng đột phá đến nhập đạo cảnh nàng tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội cũng không phải là vì tưởng thưởng cung gia cũng không thiếu những vật này mà là muốn mượn cơ hội này nhìn một chút đạm đài hạm chỉ trong miệng cái đó không có bất kỳ thành trì có thể so sánh với dương trạch hơn nữa nhìn một chút đạm đài hạm chỉ tình trạng gần đây như thế nào cuối cùng chính là phát triển một cái cung gia mạng giao thiệp đây là cầm tiền tử cung thiếu thương chỉ điểm nàng mặc dù cung gia không có làm ăn nhưng nên đóng bằng hữu hay là muốn đóng nguyên bản đạm đài gia chính là như vậy nhưng là cầm tiên tử cho là đạm đài gia cùng chu t ứ c chân bảo các đã mất đi này tự chủ tính bây giờ chính là thác thương hoàng triều cho săn không có cái gì kết giao cần thiết duy trì mặt ngoài quan hệ liền có thể lần này tham gia thiên hạ diễn võ đại hội thế lực thật đúng là không ít cung thương vũ cũng coi là mang theo nhiệm vụ tới cung thương vũ trang phục vẫn là không có quá lớn thay đổi vui mặc màu đen áo đen máy đen về phần cung thương vũ bản thân vậy trọng yếu nhất đương nhiên là đạm đài hạc chỉ bởi vì nghe nói đạm đài vũ chết rồi tin tức cung thương vũ biết đạm đài vũ cùng đạm đài hạm chỉ tình cảm tốt bao nhiêu biết nàng sẽ rất đau lòng nàng tín nhiệm cung thương vũ nhưng bất kỳ phong thư đều có tiết lộ tin tức rủi ro cho nên ở cung thương vũ nói ra chuyện này thời điểm nàng lúc này giải thích nói cha ta không có chết h ắ n giấu đi h ã n bị cung thương vũ vội vàng cắt đứt đạm đài hạm chỉ vậy dừng lại ở nơi nào cũng không cần nói cẩn thận thay vách mạch rừng hơn nữa ta sợ ta ngày nào không cẩn thận nói lỡ miệng ngược lại biết đạm đài ba ba không có sao là được đạm đài hạm chỉ cũng biết cung thương vũ nói rất có đạo lý liền không có lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này cung thương vũ chủ yếu một cái gì cũng cùng đạm đài hạm chỉ nói dù sao hai người bọn họ đúng là bạn tốt đạm đài hạm chỉ lúc này đem chuyện này ôm xuống dưới cung thương vũ đã bị cung thiếu thương chỉ định vì nhiệm kỳ tiếp theo cung gia gia chủ bây giờ nàng phải đi phát triển nhân mạnh của nàng cung gia là cung gia mạng giao thiệp nhưng nàng nơi này đúng là cần v à i bằng hữu cung thương vũ có một cái vấn đề cầm t i ê n tử cung thiếu thương cũng rõ ràng địa chỉ đi ra đó chính là cung thương vũ quá mức cao não đưa đến bằng hữu của nàng rất ít đến bây giờ có thể nói chỉ có một đạm đài hạm chỉ trên thực tế cung thương vũ cũng không tính được cao não nàng chẳng qua là đối đãi người quen cùng người xa lạ là hai bộ khuôn mặt nàng ban đầu có thể đối lý thừa trạch có không ít l ờ i hay đầu tiên là lý thừa trạch từ đạm đài hạm chỉ nơi đó lấy được cắt vật kiếm coi như là a i úc cà p ô thứ nhì là lý thừa trạch triển lộ mình thực lực lấy được c u n g thương vũ công nhận vậy thì dựa vào ngươi nếu như muốn nói mạng giao tiệp h đạm đài hạm chỉ gái đầu tiên nhớ tới dĩ nhiên chính là lý thừa trạch kể lại lưu bố lý bạch triệu vân nhưng cuối cùng đều là phải về đến lý thừa trạch trên người có lý thừa trạch công nhận là có thể lấy được trợ giút của bọn họ còn nữa lý thừa trạch cũng bày tỏ qua nghĩ lôi kéo cung ra xét t h ấ này đạm đài hạm chỉ đề nghị có phải hay không theo ta vào cùng một chuyến chương bảy trăm tám mươi mốt cung thương vũ cùng vương tố tố chương bảy trăm tám mươi mốt cung thương vũ cùng vương tố tố nghe được đạm đài hạm chỉ vào cung đề nghị cung thương vũ không chần chờ đáp ứng v ề phần đạm đài hạm chỉ muốn nhập cung là có thể vào cung một điểm này nàng đã s ớ miết b rồi đạm đài hạm chỉ trước trong thư để cập tới Trước không nói lý thừa trạch cùng đạm đài hạm chỉ quan hệ cung thương vũ đối với lý thừa trạch ấn tượng đầu tiên cũng khá ban đầu c u n g thương vũ biểu diễn một bài nàng sáng tác bài hát coi như là khảo nghiệm lý thừa trạch vậy mà cấp lý thừa trạch nghe ra cao sơn lưu thủy tìm c h i âm cảm giác đây chính là c u n g thương vũ ban đầu sáng tác cái này thủ khúc suy nghĩ suy nghĩ cho nên nàng đối lý thừa trạch ấn tượng cũng thực không tồi cộng thêm nàng từ phương bắc một đường đi về phía nam tới nay thấy được bây giờ đại càng cùng thác thương hoàng triệu cái k h á c vương triệu bất đồng đến dương trạch càng là có thể nói là mở rộng tầm mắt dương trạch kiến trúc không có mười phần quy trình hình dạng và cấu tạo cho nên kiến trúc khá có một ít sốt xếp cảm giác tương ngoài gạch n ó i phối mẩu cũng phi thường mới l ạ c u n g thương vũ không có cách nào hình dung cái tràng diện này nếu để cho lý thừa trạch mà nói chính là cái này rất mạc lan địch trên đất mặt đất xi、si、măng bằng thẳng đến không thể lại bằng thẳng một vị phu xe một chiếc xe kéo có thể đưa nàng chính xác khu vực đến trụ tức chân vào các dương trạch các nơi còn có dương trạch bản vẽ mặt thẳng nói rõ chính xác bây giờ vị trí trên đường phố cũng đủ sạch sẽ vào c à n g hệ thống thoát nước cũng lộ ra đủ mới lạ đây hết thảy đều là c u n g thương vũ trước chưa từng thấy qua tuy nói là tính toán mang công thương vũ đi gặp lý thừa t r ạ c nhưng là đạm đài h ạ chỉ cũng không có trước tiên liền đem công thương vũ mang đi nàng tính toán trước mang cung thương vũ ở dương trạch đi dạo một ngày coi như là cấp cung thương vũ khai mở tầm mắt là n g h i ê n c á t đại cán anh liệt từ ử i ể u châu đỉnh t ử cùng quan tinh lâu có thể nói đều là quẹt t h ẻ điểm bốn điều cao chín mươi chín mét thông tin ê trên tấm bia đá khắp đầy tên nơi này hương khói chưa bao giờ đoạn v ư ệ t qua trừ trong trường anh liệt t ử nhân viên mỗi ngày tới trước anh liệt t ử người nối liền không dứt nhất là ở trước mắt đi tới đại cán người càng tới càng nhiều dưới tình huống không ít người mộ danh tới trước bởi vì quá nhiều người đạm đại hạm chỉ không có mang nàng đi vào từ đường chỉ nhìn bên ngoài bia đá cựu châu đỉnh từ có chín cái tên ở dương trạch tên là xã tắc đỉnh từ xã tắc đỉnh từ người nơi này trên thực tế cũng không ít tiến vào xã tắc đỉnh từ lập tức sẽ có một loại hô hấp trôi chạy cảm giác còn có cảm thấy vận chuyển chân khí điều động nhanh hơn những thứ này đều là thật đây là cựu châu đỉnh trừ c h ấ n thế trở ra một cái khác tác dụng phun r a nuốt vào thiên địa linh khí cũng có t ị n h hóa lực lại t ị n h hóa lực phạm vi một m ứ c tại từ từ mở rộng chuyện này lý thừa trạch nguyên lai cũng không biết là ở cựu vị yêu hồ nói rồi thôi sao mới biết cho nên có không ít người hận không được trực tiếp ở tại cựu châu đỉnh từ phụ cận làm cho cựu châu đỉnh từ phụ cận giá phòng đang không ngừng tăng lên dĩ nhiên lý thừa trạch cũng không đồng ý làm như vậy tiểu châu đỉnh chủ yếu tác dụng hay là chân thế bảo đảm mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an q u a tinh lâu bên cạnh còn có một căn đã mới gặp gỡ sổ hình tầng bảy kiến trúc chiếm diện tích rất rộng kia đang xây đó là cái gì đạm đài hạm chỉ lắc đầu một cái thần cơ cát nghe nói là nghiên cứu dùng ta cũng không hiểu lắm liên quan tới thần cơ cát đạm đài hạm chỉ xác thực không hề quan tâm quá nhiều dù sao một mực không có xây xong thần cơ cát xây dựng độ khó là rất lớn bên trong dính lưu rất nhiều cơ quan kết cấu chủ yếu là dùng để tự chủ phòng ngự cùng thiên hạ diễn võ đại hội hội t r ư ở n g nghị xây dựng độ khó hoàn toàn không thể so sánh nổi bất quá bây giờ đã sơ cụ sổ hình dự đoán qua sang năm ba tháng trước là có thể làm xong dương trạch nguyên bản liền mười phần náo nhiệt gần đây trở nên càng thêm náo nhiệt đến từ đại cán các nơi tông môn võ giả hội tụ ở chỗ này ở chợ đêm bên trên có thể thấy được ăn mặc đủ loại kiểu dáng tông môn đồng phục võ giả ở dương trạch hội tụ đi dạo đi dạo các nàng liền tới đến một chỗ ở dương trạch chợ đêm đặc biệt nổi danh một chỗ cảnh điểm lục phiến môn lục phiến môn toàn thân là màu đen thật ra là phòng theo lạc vương thành kết cấu xây dựng toàn thân bên trên giống như là thu nhỏ lại lạc vương thành chủ yếu là cung thương vũ bị lục phiến môn cửa hai đạo câu đối hấp dẫn sự chú ý một chính là ngươi ăn ngươi lộc xương máu nhân dân hạ dân dễ ngược thượng tiên khó hiếp cái này m ớ i sáu chữ ở vương tô tố thiện hùng tín cùng lục bình dẫn hạn lục phiến môn người thực hành một điểm này ngoài ra thời là lục bình sau đó ở trên một tảng đá lưu lại thiếu tạo một toàn một t hộn chính là quan chính đạo cái này hai đạo câu đối thành công hấp dẫn cung thương vũ sự chú ý thấy được cái này nàng hay là cảm xúc rất nhiều nàng ở phương bắc chưa từng thấy qua loại vật này dĩ nhiên loại này lời hay ai cũng sẽ nói nói thật hay không dễ nghe mà thôi mấu chốt là nhìn có thể hay không thực hành một điều này nàng đi tới lục phiến môn liền nghĩ tới chuyện thứ hai nếu như nàng nhớ không lầm lục phiến môn lãnh đạo tối cao người là vương tố tố nàng đi tới dương trạch có một việc là cảm tạ vương tố tố gặp nàng nghỉ chân đạm đài hạm chỉ không có thúc giục lục phiến môn như thế nào đi nữa có được giang hồ khí hơi thở cũng là chính quy đại cán phủ nha các nàng lại không có gì chuyện quan trọng cho nên đạm đài hạm chỉ không muốn mang cùng thương vũ đi vào tránh cho đợi lát nữa bị người cho là có gì hoàn tình đồng dạng đều là bị o a n trăm họ trực tiếp tới cửa tìm lục phiến môn tình cờ còn sẽ có cái loại đó không xa mười phẩy không không không dặm đưa đơn kiện cái chủng loại kia chỉ cần nhận được đơn kiện lục phiến môn cũng sẽ xác minh một khi thật có chuyện này lập tức điều tra xử lý dĩ nhiên cũng có cái loại đó vì báo thủ riêng hãm hại người khác loại này cũng sẽ không khinh s u ấ t tha thứ dù sao cũng không thể luôn là để bọn họ tùy tùy tiện tiện khởi tố người khác nhưng lại không cần trả bất cứ giá nào ở cung thương vũ cùng đạm đ à i hạm chỉ nghỉ chân có một đoạn thời gian sau này vương tố, tố liền từ lục phiến ô n đi ra lục phiến môn ngoài có người chú ý tới đạm đ à i h ạ n g chỉ mang theo một vị nữ tử xuất hiện ở lục phiến môn nhưng bọn họ không nhận biết vương tố tố liền tự mình đi ra nhìn một chút kết quả hay là người quen cũ cung thương vũ cũng nhận ra vương tố tố cung thương vũ cùng lý thừa trạch có thể nói là tinh khiết gặp mặt một lần nhưng cùng vương tố tố cũng không vậy cung thương vũ tại thiên ngoại thiên bên trong từng chiếm được vương tố tố trợ giút hai bên còn chung sống chừng mấy ngày cho đến cuối cùng hai ngày mới tách ra không chỉ có như vậy lấy được thiên tài địa bảo vương tố tố còn phân cung thương vũ một phần mặc dù ban đầu ở trong tiên ngoại t i ê n lúc chia tay cung thương vũ đã cảm t ạ qua một lần nhưng nàng hay là nghĩ lại chính thức địa cảm t ạ một thứ v ề phần như thế nào cảm t ạ cũng đơn giản mời vương tố tố ăn một bữa cơm chuyện này đạm đài hạm chỉ thật đúng là không biết nàng ngược lại không nghĩ tới còn có như vậy câu chuyện chủ yếu là cung g i a ở phương bắc mà đạm đài hạm chỉ một mực tại dương trạch không xa mười phẩy không không không g dặm đưa một phần sách rất phiền phái vương tố tố bước cầm nói có thể nhưng là ta còn có nửa canh giờ mới có thể làm xong trên tay chuyện chứ những chuyện khác hôm nay ghi danh sau đội ngũ hối tổng còn phải báo lên cấp vương tố, tố xem qua đạm đại hạm chỉ bớt cảm nói vậy chúng ta t r ư ớ c tiếp tục đi dạo nhân tiện đi đặt trước cái gian phòng lúc này một đạo giọng nữ t ử phía sau vang lên cộng thêm ta thế nào chương bảy trăm tám mươi hai nam nữ tể tụ chương bảy trăm tám mươi hai nam nữ tể tụ xuất hiện ở lục phiến môn nữ tử là một bộ áo trắng như tuyết đông ngực tạ thị tạ linh ẩn bên hông tố tâm kiếm giống vậy trắng thuần như tuyết nàng bây giờ đã không có cái loại đó kiếm khí bức người cảm giác cả người v ầ n g sáng nội liễm phản phát quy chân tạ linh ẩn xuất hiện khiến vương tố, tố hơi kinh ngạc người là khi nào đến vương tố tố cùng tạ linh ẩn rất là quen thuộc không có cần thiết chào hỏi Ở lục phiến môn người nhận biết nàng điều kiện tiên quyết lấy tạ linh ẩn thân phận nàng đến rồi vậy vương tố tố nhất định là có thể có được tin tức tạ linh ẩn giải thích nói vừa tới không lâu chạy thẳng tới lục phiến môn đến, đến rồi ta ở trên đường lấy được một cái tin trước hết đi tới đến dương trạch tạ linh ẩn nói chuyện chính là dương trạch hai ngày trước q u a n vũ nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không chuyện gì xảy ra cho nên nàng là trước tới tạ thị đại bộ đội còn phải ngày mai mới có thể đến dương trạch cùng nàng cùng nhau tới trước còn có tạ ra trong một vị khác nhập đạo cảnh tạ thị tứ kiệt tạ lập tâm tạ lập tâm mới thật sự là lĩnh đội tạ linh ẩ n thuộc vệ nhưng tới cũng không tới tiết định nạn trạng thái bất quá nàng cuối cùng vẫn đến rồi dĩ nhiên nếu như luận bất luận bối phận luận thực lực tạ linh ẩ n tu vi đã vượt qua tạ lập tâm bây giờ tạ linh ẩ n là nhập đạo cảnh chín t ầ m trời nàng mới là tạ gia nữ tử người thứ nhất tạ thị đại bộ đội lại là ở dương trạch địa giới căn bản không cần lo lắng an toàn của bọn họ các nàng đông đ ư ợ c đi thuyền xuôi nam đến lạc đông đạo địa giới một đường thấy được lạc đông đạo ở lớn đảo kênh đảo lại qua lạc vương thành một đường xuôi nam đến kiểm trung đạo đi thuyền một đường đến làm bất đạo cuối cùng mới lựa chọn đi bộ đến làm bất đạo liền có thể nói là đại cán phồn hoa nhất khu vực bây giờ đại cán lấy dương trạch làm trung tâm bao vây dương trạch làm bắc đạo làm nam đạo mấy đạo là phồn hoa nhất địa giới tạ thị người xác thực có thể trực tiếp đi thuyền một đường xuôi nam đến dương trạch nhưng vì nhìn một chút bây giờ đại cán biến hóa bọn họ sửa thành đi bộ nghe nói hai ngày trước dương trạch hạ một canh giờ màu sắc q u a ngũ tạ linh ẩn còn tưởng rằng là không phải xảy ra chuyện gì lấy được tạ lập tâm đồng ý sau tạ linh ẩn liền đơn độc rời đội đi tới dương trạch nghe được tạ linh ẩn sau khi giải thích vương tố vớt cảm nói trước tiến đến lục phiến môn chuyện bắt đi lục phiến môn cũng không đến nôi tất cả đều là làm việc nơi trốn bên trái có một cái khu vực chuyên môn dùng để tiếp khách vừa lúc cung thương vũ cũng đúng tạ linh luận đã nói quang vũ cảm thấy hứng thú liền cũng cùng theo bảo cái đó quang vũ không phải điềm lành cũng không phải tai h hại đơn thuần chính là hoàng phủ tông chủ nội h i ể u không tự chủ câu động thiên địa lực lượng tạo thành ảnh hưởng đây là đối ngoại cách nói chuyện này cũng không phải đang nói láo dù sao hoàng phủ hoàn chân cũng là kẻ đầu têu một trong i ể u b i yêu một chuyện không phải lý thừa trạch cùng vương tố, tố đặc biệt tín nhiệm người nàng sẽ không nói đ ặ n đài hạm chỉ cùng cung thương vũ quan hệ khá hơn nữa c ũ n g không có cùng cung thương vũ nói k i ể u vị yêu một chuyện tạ linh ẩn bớt cảm nói thì ra là như vậy xác nhận không phải cái gì chuyện thật yếu tạ linh ẩn cũng yên lòng ngay sau đó chính là sợ hãi than dựa theo tạ linh ẩn nghe được tin tức là dương trạch khắp thành băng đầy màu sắc con vũ hạ suốt một canh giờ có thể thấy được hoàng phụ hoàn chân sức ảnh hưởng vương tố tố làm cho các nàng ba người bản thân đi dạo một cái lục phi môn nàng xử lý xong chuyện sau lại cùng nhau đi ăn cơm kể lại bốn người này quan hệ hay là thật có ý tứ bốn người này đều là ngàn năm thế gia trẻ tuổi nhất một đời lại bốn người tu vi đều là nhập đạo cảnh tuổi tác từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là tạ linh ẩn vương tố tố đạm đài hạc m h ỉ cung thương vũ nhỏ tuổi nhất cung thương vũ tu vi thấp nhất nhập đạo cảnh ba tầng trời tạ linh ẩn cùng vương tố tố ngang hàng nhập đạo cảnh chín tầng trời càng thú vị chính là giữa các nàng giao tập vương tố tố cùng tạ linh ẩn ở du lịch lúc mới biết đạm đài hạm Chỉ cùng cung thương vũ khi còn bé liền đã nhận biết vương tố tố ở thiên ngoại thiên giúp cung thương vũ mà tạ linh ẩn ở thiên ngoại thiên g ú p đạm đài hạm trị cho nên bốn người này giao tập hay là rất nhiều đạm đài hạm trị cũng giống như cung thương vũ một lần nữa đối với mình tại thiên ngoại thiên bên trong bị trợ giút bi đạm đ à i hạm chỉ cái này thật đúng là đại ân nếu như không phải tạ linh ẩn kịp thời ra tay đạm đ à i hạm chỉ liền thật bị quý tinh bắc cấp trục được tạ linh ẩn lắc đầu một cái một cái nhất tay mà thôi tạ linh ẩn không có quá đem chuyện này để ở trong lòng càng nhiều hơn chính là thấy rõ thắt thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc người này bất quá bây giờ quý tinh bắc vẫn vậy không lên được mặt đ à i cùng đạm đ à i hạm chỉ tuổi tác s ắ p xỉ hắn chẳng qua là ngũ khí triều nguyên cảnh chút thành cựu trên thực tế hắn cái tuổi này cái này tu vi thật không kém nhưng cùng tạ linh ẩn vương tố, tố đám người so với vậy thì kém không phải một điểm lửa điểm thế hệ này ngũ đại hoàng triều hoàng tử trong cũng liền tam thánh hoàng triều thái tử quân huyền sách là cái tu hành thiên tài dĩ nhiên bây giờ nên gọi quân huyền sách là tam thánh hoàng triều ư ơ n g tiên h đế hắn cũng là ngũ đại hoàng triều thái tử trong cái đầu tiên chân chính leo lên n g a i vàng mặc dù dùng chính là không quá hảo quang thủ đoạn thật ở đông được tạ linh ẩ n tự nhiên biết chuyện này các nàng cũng không có thế nào ở lục phiến môn đi dạo lục phiến môn nhiều nhất là vụ án quyền tông không có gì tốt chơi khắp nơi đều là đang tra án không k h các nàng liền ngồi ở nơi này chờ đến vương tố, tố làm xong tạ linh l n vương tố, tố. đạm gai hạm chỉ cùng c u n g thương vũ bốn người tề tụ lục phiến môn tin tức cũng chuyển tới ninh nguyệt nga trong l ô t hai cái này thuộc về giang hồ phong môi bắp thịt trí nhớ trên thực tế ninh nguyệt nga căn bản không có phái người đi chằm chằm chủ yếu là cái này bốn cái tên hội tụ ở chỗ này quá mức lòng lánh giống như là chòm sao lòng lánh đối với lần này ninh nguyệt nga ứng đối là đem mình đệ tử mộ phi yên cũng phái đi qua dựng người bạn cùng c u n g thương vũ quen thuộc thân là yên vũ lâu lâu chủ người đ ố i nghiệp đừng mộ phi yên không dám hứa chắc nhưng là kết bạn khối này là không thành vấn đề lại các nàng cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt a n cơm đội ngũ liền từ mới bắt đầu hai người tiểu đội trực tiếp thay đổi năm người tổ lục phiến môn ngũ hổ cũng chính là hoàng phủ hoàng chân không chú ý không phải có thể đem phong linh nguyệt ba tỷ bội phái đi ra góp cái h ỏ a góp cái tam k i ệ n tướng một bộ áo trắng như tuyết tạ linh luận một bộ váy đỏ trói l ó a mắt vương tố tố một bộ váy đen khá có loại quốc thái dân an cung thương ngũ một bộ màu trắng trang phục cung đình hàn mai tô điểm đạm đài hạc trị một bộ màu hồng nhạt váy dài đoàn trang ưu nhã mộ phi yên cái nào đi ở trên đường phố cũng đủ thu hút cái nhịn duy nhất một lần có năm người đi ở trên đường phố vậy thì giống như đất bằng nội sấm trên đường phố trăm họ nhanh chóng bị các nàng hấp dẫn tầm mắt nhất thời cảm giác trong tay thị không thơm dĩ nhiên nhất định là không người nào dám tới bắt chuyện hay là gây chuyện trong đó có hai tấm gương mặt quen dương trạch trăm họ cũng rất quen thuộc vương tố tố cùng đạm đài h ạ m chỉ chỉ riêng vương tố tố lục phiến môn đề tư cái thân phận này cũng đủ để khiếp sợ quân trụ cướp h ú n g chi năm người này đều là nhập đạo cảnh h ú n g chi bây giờ dương trạch thật đúng là không cần lo lắng cái gì hoàng hố vương mánh danh tiếng nhưng dừng tiểu nhi khắp đêm vương m n h hàm kim lượng vẫn còn ở tăng lên chương 783, tập luyện. Gian gian tế thịnh càng cung cung thương vũ các nàng đi đến lục phiên môn sau đó biến thành năm người tổ chạy đi ăn bữa ăn tối tin tức lý thừa trạch cũng nhận được bất quá tin tức này là ninh nguyệt nga nói cho hắn biết chuyện này giả hủ mật thám cũng phát hiện nhưng giả hủ cho là đây không phải là đại sự gì không có hồi báo cho lý thừa trạch bởi vì thường ngày lý thừa trạch luôn luôn bất kể những chuyện này hồi báo cho lý thừa trạch hắn cũng là cười một tiếng rồi thôi sự thật cũng xác thực như vậy nghe nói ngồi ở bản thân đối diện ninh nguyệt nga nhắc tới chuyện này lý thừa trạch chẳng qua là cười một tiếng linh nguyệt nga đến tìm lý thừa trạch có chuyện quan trọng lý thừa trạch không có cơ m ố i nối liền lưu nàng cùng nhau ăn bữa tối linh nguyệt nga tìm lý thừa trạch đích xác thực là chuyện quan trọng liên quan tới nghi thức khai mạc kịch bản tập luyện ta nhìn tập luyện được sắp xỉ ngươi lúc nào thì có rảnh rỗi có thể nghiệm thu một cái mặc dù ninh nguyệt nga cảm thấy không có vấn đề gì nhưng nàng hay là muốn cho lý thừa trạch nhìn một chút có vấn đề gì hay không vội vàng bù đắp chỗ hồng ngày mai buổi sáng hoặc là buổi chiều đều có thể vậy ta ngày mai đem bọn họ mang vào cung lý thừa trạch lắc đầu một cái không cần ta tự mình đi một chuyến vừa đúng nhìn một chút võ đài hiệu quả suy nghĩ một chút linh nguyệt nga không có cự tuyệt chỉ bất quá linh nguyệt nga còn dặn dò nhưng bây giờ thời điểm này ngươi xuất c ũ n g phải nhiều chú ý một điểm tốt nhất hứa chữ cùng điện v i cũng mang theo bây giờ dương trạch rồng rắn lẫn l ộ t cho dù là yên vũ lâu cũng không dám bảo đảm thật có thể nhìn chằm chằm tất cả mọi người lý thừa trạch cười nói ta có thể đem hạ vũ cũng mang theo linh nguyệt nga mặt nghiêm nghị kia không thể tốt hơn nữa lý thừa t r ạ c chẳng qua là bừa dỡn không nghĩ tới linh nguyệt nga nghiêm túc như vậy bất quá linh nguyệt nga nói đến cũng không sai xác thực cần cẩn thật là hơn linh nguyệt nga cũng là do bởi vì lý thừa trạch đ an toàn cân nhắc mới suy nghĩ phải đem toàn bộ đoàn đội mang vào cung mà lý thừa trạch cân nhắc chính là phương thiện bọn họ tập luyện t r ư ơ n g hồi là đại não t h i ê n cung đăng chàng người thật đúng là không nhỏ còn cần mặc vào đặc thù trang phục mà lý thừa trạch đâu chỉ cần mang theo điện bi t h a trừ còn có bốn tên hổ vệ liền có thể xuất cung dương trạch chăm họ đối với nhà mình bệ hạ đi dạo chợ đêm chuyện này sớm đã thành thói quen bây giờ thuộc về là không ai để ý lý thừa trạch đốt cằm nói đã như vậy kia ngày mai liền đem hạng vũ k ê lên hai mươi mốt tháng tám này thiên thương thành kể từ lần trước bệnh nặng t h á p thương đế thân thể ngày càng lụ i bại chứ cần thiết b u ổ i trầu sớm t h á p thương đế đồng dạng đều ở tầm cung của mình trong t h á p thương đế trước đó vài ngày tốn một cái giá lớn để cho kim phong tế vũ lâu đổ tô trình hợp tam đại ma môn ý đồ phá hư thiên hạ diễn võ đại hội mục đích là vì để cho đại cán mất hết thể diện để phá hư đại cán phát triển thế đầu dĩ nhiên hắn lúc này vô luận như thế nào cũng dự liệu không tới cục diện như vậy tam đại ma tông thất bại thất bại thì thôi không ngờ toàn quân bị diện tiêu diệt tam đại ma tông sau này lý thừa t r ạ c cũng không có dấu dếm tin tức này trực tiếp ở đại cán toàn cảnh công bố tin tức này thác thương đế bây giờ cũng học được ta cũng p h ả i mật thám hắn mật thám thành công ở cột công cáo nơi đó biết được tam đại ma tông tiêu diệt tin tức chuyển về tin tức này cũng chính là ở hôm nay tin tức này chuyển về thiên thương thành biết được tin tức này trước tiên khu khu cụ thác thương đế điên cùng ho khan may nhờ là hắn tùy thời thái giám phản ứng kịp thời dùng nội lực của mình thư giãn thác thương đế rối loạn chân khí nếu để cho thác thương đế như vậy ho khan đi xuống tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là không thể được đây chính là thác thương đế năng lực hắn tùy thời thái giám trần đại giám đối hắn cũng là trung thành cảnh, cảnh không cần hoài nghi tam đại ma tông tiêu diệt đối với tháp thương hoàng triều ảnh hưởng không lớn nhưng đối với liên vân cùng nguyệt khưu vương triều cũng không vậy cái này tam đại ma tông căn cứ địa đều ở đây hai đại vương triều trong địa bàn vẫn là cản trở hai đại vương triều phát triển lực lượng tháp thương đế cũng sẽ không nói kỳ thực hắn một mực có trong bóng tối tài trợ cái này tam đại ma tông nhất là kim phong tế vũ lâu lần này tháp thương đế còn cam kết giúp đồ tô tiêu diệt liên vân vương triều không phải đồ tô cũng sẽ không như vậy ra sức nhưng lần này kết quả cùng tháp thương đế tưởng tượng hoàn toàn khác nhau ngược lại là tam đại ma tông bản thân tiêu diệt bây giờ không có hạn chế hai đại vương triều phát triển tam đại ma môn đối với thác thương hoàng triều mà nói tuyệt đối là cái tin tức xấu dĩ nhiên cái này cũng không tính là gì trên thực tế nhất khiến thác thương đế tức giận chính là tam đại ma tông thất bại đại biểu hắn rất khó đi phá hư thiên hạ diễn võ đại hội bây giờ phái người đi phá hư thiên hạ diễn võ đại hội quá muộn về thời gian đã là không còn k ị p rồi cho dù là phía bên mình phái người đi cũng lộ ra quá muộn lại bọn họ có nguyện ý hay không hay là cái vấn đề dù sao có tam đại ma tông vết xe đổ bọn họ đi đại cán rất có thể bước tam đại ma tông hậu trần Tam ý chết chết, ta viêm tung chính là ví dụ tốt nhất chỗ xấu là phạm sai lầm chi phí quá thấp có thể sẽ để bọn họ không dài dạy dỗ một mực phạm sai lầm đây cũng chính là vì sao có lúc cần thích đ ứ n g giết gà doạ khỉ bởi vì không làm như vậy không nhớ lâu t h á c thương đế không nghĩ tới tam đại ma tông cái này cũng có thể thất bại cũng không phải là gọi bọn họ đi làm ám sát hơn nữa dựa theo tin tức truyền về thời gian trở về đầy có lẽ ở bọn họ tiến vào đại cán không lâu về sau liền bị tiêu diệt nói cách khác bọn họ trên thực tế là còn chưa có bắt đầu hành động liền đã tiêu diệt t h á c thương đế nhìn về phía đang trầm tư diễm phụ diễm phụ ngươi nhìn thế nào v ậ hạ lao thần cho là có thể là có nội gian cái gì nội gian diêm phụ rất nhanh phát hiện mình vậy có nghĩa khác vậy hạ tạm thời bất giận lao thần nói không phải chúng ta hoàng triều nội bộ có nội gian mà là nói tam đại ma môn nội bộ có thể có nội gian nghe được diêm phụ giải thích t h á c thương đế khi mới tiêu mất không ít nếu như nói cái này mấy món chuyện dựa theo tức giận cấp bậc t h á c thương hoàng triều nội bộ xuất hiện nội gian mới là làm hắn nhất tức giận chuyện xuất hiện chuyện như vậy đại biểu có người cho là t h á c thương hoàng triều đã không sánh bằng đại cán hoàng triều chuyện này diêm phụ hay là sau đó mới biết muốn đi để lọt tin tức cũng rất khó thắc thương đế hỏi vì sao nói như vậy diêm p h giải thích nói vậy hạ ngay từ tình báo chuyển về thời gian liền có thể suy đoán ra đại cản phương diện tốc độ quá nhanh có thể ở tam đại ma môn cũng còn không có bắt đầu hành động điều kiện tiên quyết nhanh chóng xác định bọn họ chỗ cũng tiêu diệt bọn họ chỉ có thể là có nội gian chương bảy trăm tám mươi bốn diệt trừ nội gian chương bảy trăm tám mươi bốn diệt trừ nội gian t h ắ t thương đế cùng diêm v h ụ cũng đã đoán đúng trừ kim phong tế vũ lâu hai đại ma tông bên trong xác thực có yên vũ lâu nhà tuyến ở tam đại ma tông tiêu diệt sau hai cái này mật thám cũng chính thức trở về yên vũ lâu nhưng bọn họ đã đoán đúng cũng không thể thế nào nội gian là ai vì cái gì lựa chọn đầu hàng đại cắn một mực không rõ ràng lắm dù sao bọn họ như thế nào đi nữa mở thiên nhãn cũng không có cách nào dự liệu được đây là yên vũ lâu lâu i tin Linh n Nguyệt Nga cấp tin tức. Linh Nguyệt Nga mặc dù trở thành Yên h tức. trở cấp mặc l dù Vũ lâu, lâu chủ nhưng trên thực tế nhận biết nàng người ít càng thêm ít cho dù nàng xuất hiện ở dương trạch cũng không có ai biết nàng chính là yên vũ lâu lâu chủ thậm chí phần lớn người cũng không biết l i n h n g u y ệ t Nga kỳ thực đã rời đi trung châu một đoạn thời gian rất dài không có trở về dù sao lâu như vậy tới nay yên vũ lâu tập s a n t i ế m long bảng phong vân bảng đều là cứ theo lẽ thường sửa đổi tuyên bố thường ngày những thứ này cuối cùng đều là muốn từ yên vũ lâu lâu chủ xem qua dĩ nhiên bây giờ vẫn là linh nguyệt nga còn bắt đầu để cho mộ phi yên tham dự vào linh nguyệt nga cũng không định bông thà cho tiềm long bảng cho dù yên vũ lâu như thế nào đi nữa truyền hình tiềm long bảng cùng phong vân bảng cũng có thể một mực làm tiếp đây là yên vũ lâu giao hảo những thế lực khác một loại thủ đoạn bất quá là thiếu một bộ phận giang hồ phong ngôi phụ trách chuyện này có thể sẽ tồn tại đổi mới hơi c h ậ m vấn đề nhưng trung quy vẫn là có thể đem một ít giang hồ ngôi sao mới cấp nâng lên tới cái này có thể giao hảo cái khác giang hồ thế lực dù sao không ít người tu hành đúng là làm tên bị lợi bọn họ cũng không phải là nghĩ ở rừng sâu núi thẳm t r ò n g khoe khoang bản thân bị người đời kính ngưỡng là rất nhiều võ giả tu hành động lực một t r o n g thân là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga quá rõ d i ệ p vụ cùng thác thương đế suy nghĩ nát bóc cũng nghĩ không ra đại cán đến tột cùng là đem mật thám sắp xếp ở nơi nào thế nào phát hiện nhưng có thể khẳng định là đại cán mật thám trình độ rất cao ngoài ra bởi vì việc này bọn họ cũng phát hiện cho tới nay đại cán nhận được tin tức tốc độ giống như thật nhanh nói cách khác tại bên trong thác thương hoàng triều cũng là rất có thể có đại cán đại cán mật thám tồn、tại. xét t h ấ này thác thương đế quyết định tiến hành một thứ thác thương hoàng triệu nội bộ tiêu diệt nội gian hành động diêm phụ cho là cái này quá lớn t r ư ơ n g c ơ c h ố n g cộng thêm nếu như thác thương hoàng triệu nội bộ thật sự có đại cán mật thám tồn tại vậy như vậy nhất định sẽ bị phát hiện nhưng hắn cuối cùng vẫn không cưỡng được thác thương đế dù sao thác thương đế cũng nói thẳng hắn không có thời gian diêm phụ chỉ có thể đồng ý dù sao hắn cũng cảm thấy đại cản phương diện nhận được tin tức tốc độ quá nhanh cùng mở thiên nhãn t ự như diêm phụ suy đoán văn võ bá quan khối này nhất định đã có đại cán nhạt đến hơn nữa nên chức vị không thấp nhưng diêm phụ tỉ mỉ nghĩ lại không hợp lý tính cũng là có đại cán trỗi dậy thời gian chính là ở đây sao trong vài năm đại cán thật sự có có thể nghĩ tới đây sao nhanh liền bắt đầu ở thác thương hoàng triều bên trong sắp xếp mật thắm sao sau đó còn lên tới thác thương hoàng triều trung ương diễm phụ chính mình cũng cảm thấy cái khả năng này không đáng kể dù sao đối với quan viên thân thế bối cảnh thác thương hoàng triều điều tra cho tới nay đều là rất nghiêm khắc hơn nữa thác thương hoàng triều là điển hình cái chủng loại kia thế gia đại tộc trong rất nhiều người tại triều làm quan cái chủng loại kia vương triều cùng xét cử chế cùng c ử u phẩm trong chính chế phải không hoàn toàn tương tự đây là bởi vì thế gia đại tộc quyền lực quá lớn một cách tự nhiên tạo thành cho dù là bây giờ thác thương hoàng triều mong muốn sửa lại cũng là có chút khó khăn dù sao cũng nhiều năm như vậy không nói khác diêm phụ bản thân cũng là xuất thân thế gia diêm phụ chỗ diêm ra là ở mở s ư ơ n g hoàng triều phương nam một gia tộc siêu lớn ở thác thương hoàng triều loại này cạnh tranh kịch liệt địa phương đều có thể nói là hùng cứ m ộ t phương ở thác thương hoàng triều loại địa phương này người bình thường mong muốn ra mặt làm quan là phi thường khó khăn cá nhân có thiên phú vậy gia nhập tông môn ngược lại có thể nhưng khi quan là có chút khó khăn cho nên dưới tình huống này đại cán mong muốn sắp xếp quan viên tiến thác thương hoàng triều nội bộ là mười phần khó khăn xét thấy đại cán sáng tạo nhiều lần như vậy kỳ tích diêm phụ cũng không dám hoàn toàn loại bỏ cái khả năng này cho nên hắn mới có thể chống đỡ thác thương đế quyết định diêm phụ cũng là nhanh nhẹn lưu loát nếu quyết định t r a thác thương hoàng triều nội bộ gian tế lúc này liền bắt đầu hành động dĩ nhiên tình huống thực tế là không có đại cán duy nhất nhãn tuyến chính là không biết chuyện diêm phụ cũng tỷ như bây giờ thác thương hoàng triều quyết định ở nội bộ tiến hành một thứ thanh tẩy hành động tin tức rất nhanh liền bị cựu vị yêu hồ báo cho lý thừa trạch mong muốn sắp xếp quan viên quá khó khăn lại rất dễ dàng bại lộ cho nên giả hủ mật thám đồng dạng đều là dân gian chuyên n i ệ p đối với thác thương đế cùng diêm phụ phản ứng cùng động tác lý thừa trạch không có gì kinh ngạc chỉ sợ bọn họ không động tác đối với lần này lý thừa trạch bày tỏ cha đi cha đi có thể cha được tính lý thừa trạch tua phạm là có thể cha được liên quan tới đại cán tuyệt đối đều là gài t a n vật hãm hại thuộc về là ở nơi này hoàn cảnh lớn hạ trả đ u a dưới tình huống này lý thừa trạch là có thể thao tác tính không nhất định phải là theo đại cán bên này lui tới liên vân vương triều cùng n g u y ệ t khiêu vương triều đều là rất tốt gài t a n vật hãm hại đối tượng trước lý thừa trạch thật đúng là không dễ tìm cho lắm cơ hội gài t a n vật hãm hại nhưng bây giờ tuyệt đối là cái thời cơ tốt chuyện này cần từ từ tính toán cần cung giả hủ hoa quang bọn họ sau khi thương nghị chọn lựa một tốt nhất đối tượng đây đối với giống thật không dễ tìm cho lắm là cần có một ít câu đoán hận hoặc là nỗi khổ không phải tùy tiện cứng rắn nhét một là được ở thác thương hoàng t r i ề u bên kia ngày trôi qua vui sướng đột nhiên tư thông với địch phản quốc cũng lộ ra rất khả nghi dưới tình huống này có thể thành công chỉ có một cái khả năng đó chính là hoàng đế kỳ thực cũng phải diện trừ cái này thật tự dễ dàng một chút vậy kỳ thực có thể trực tiếp chọn diện phụ cố gắng phá hư hắn cùng thác thương đế giữa tín nhiệm nhưng nếu như có thể mà nói lý thừa trạch phải không quá nhớ chọn diện phụ hắn là một khó được người tốt quan tốt còn nữa thác thương đế đã sống không lâu hay là chờ thác thương đế chết rồi ly dán diêm phụ cùng quý tinh bắc càng hữu hiệu quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa là có cách lại quý tinh bắc ám sát qua diêm phụ cho dù diêm phụ bản thân không thèm để ý chính quý tinh bắc cũng sẽ hoài nghi diêm phụ có phải hay không trang tín nhiệm loại vật này một khi có một chút khe hở bên ngoài lực thôi t h ú c dưới rất nhanh c h ỉ biết từ từ gia tăng c u ố i cùng sụp đổ quý tinh bắc độ lượng là rất nhỏ nói trắng ra lý thừa trạch nhằm vào không phải diêm phụ mà là quý tinh bắc lý thừa trạch trước mắt một người nghĩ vẫn sẽ có không chu toàn địa phương chờ cùng giả hủ bọn họ sau khi thương nghị lại xác định ngược lại bây giờ cũng vô sự lý t h ừ a trạch lúc này đem giả hủ phòng huyền linh đám người chuyển tới ngự tư h phòng cũng rất nhanh nói cho bọn họ biết thác thương hoàng triều nội bộ chuyện này phòng huyền linh rất nhanh đứng vậy vậy hạn y theo thần xem ra chuyện này bên ta nên yên lặng quan sát phòng huyền linh ý kiến là bọn họ có thể đối thác thương hoàng triều trung ương gây ảnh hưởng có hạn trừ phi dùng gài tang v ậ t h ã m hại thủ pháp còn không bằng sẽ để cho thác thương hoàng triều nội bộ bản thân loạn đứng lên thác thương hoàng triều nội bộ bởi vì cuộc chiến giữa các hoàng tử đảng phái rất nhiều căn bản không sợ bọn họ liền không đứng lên trước mắt làm ra mấy cái quyết định đầu tiên là thác thương hoàng triều bên kia nội bộ thanh tẩy lại cắn tạm thời không tham dự yên lặng quan sát thứ nhì là tìm một cơ hội chọc thác thương đế tức giận mục đích là để cho hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng bảo đảm là quý tinh bắc thượng vị bảo đảm quý tinh bắc thượng vị sau này liền có thể ra tay đối quý tinh bắc cùng tể phụ diêm phụ kế ly gián dĩ nhiên bọn họ cũng là làm không phải quý tinh bắc thượng vị ứng cấp dự án cho dù không phải quý tinh bắc thượng vị bọn họ cũng có thể bảo đảm ly dán tân đế cùng diêm phụ quan hệ giữa trên thực tế nếu như thác thương tân đế không phải quý tinh bắc vấn đề cũng không lớn thậm chí có thể nói dễ dàng hơn dù sao diêm phụ vốn là vệ phái thái tử trời sinh cùng tân đế thì không phải là người cùng một đường có lẽ lý thừa trạch bên này đều không cần làm gì tân đế chỉ biết cầm diêm phụ tới khai đao dĩ nhiên lấy trước mắt thế cuộc đến xem quý tinh bắc thượng vị có khả năng mới là lớn nhất lý thừa trạch thậm chí có thể không làm gì chỉ cần lẳng chờ đợi thác thương đế băng hà lại sau đó chính là thác thương hoàng triều nội loạn hoặc là quý tinh bắc ở diêm phụ đám người trợ giúp hạ an ổn tự bị cái cuối cùng chính là tạm thời không đi cùng thác thương hoàng triều trong mật thám liên lạc để tránh bọn họ bị phát hiện làm ra quyết định kỹ càng sau giả hủ rất nhanh hành động mà phòng huyền linh bọn họ thời là trở về cương vị đến buổi chiều dựa theo hôm qua lớp định lý thừa trạch đặc biệt xuất cung một chuyến đến kịch bản tập luyện địa điểm lý thừa trạch cũng phi thường nghe khuyên mang tới hạng vũ bất quá hắn không mang theo lữ bố lữ bố bởi vì hạng vũ xuất hiện tạm thời lâm vào một loại tu hành của mà trạng thái nếu như nói không đi chú ý hạng vũ đồng tử cách vậy hạng vũ lực uy hiếp cũng không có kinh khủng như vậy nhưng nếu như chú ý tới hạng vũ ánh mắt vậy thì giống như là ở ngưng mắt nhìn bực sâu không tự chủ tóc g á y đứng thẳng hạng vũ đồng tử cách thật ra là có thể k h ô n g chế vì không để cho trăm họ thấy được hạng vũ ánh mắt phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n lý thừa trạch đã để hạng vũ k h ô n g chế một cái hạng vũ bây giờ ánh mắt xem ra cùng người thường không khác chẳng qua là lộ ra càng thêm đen nhánh một ít cho nên những lời này kịch diễn viên thấy được hạng vũ không có cái gì cảm giác sợ hãi ngược lại cảm thấy hứa t r ừ điện vì xem ra càng thêm sợ hãi nơi này hiện đắp một võ đ à i phía sau là một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g cỡ lớn bối cảnh vẽ ở lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga sau khi ngồi xuống đại náo thiên c u n g cảnh phim này liền kéo ra màn tre mỗi một màn cảnh tượng phát sinh biến chuyển thời điểm lập tức sẽ có người hì hà hì hục đệ thay bối cảnh vẽ cái này bối cảnh vẽ là giống như ngăn kéo vậy rút ra khảm bảo không cần lo lắng diễn diễn bối cảnh vẽ ba địa liền nện xuống đến rồi bởi vì vốn là có tương tự kịch đèn chiếu múa dối cùng c ắ t vẽ cơ sở cho nên tập luyện đi ra hiệu quả lý thừa trạch vẫn là rất hài lòng vất quá lý thừa trạch hay là để một chút ý kiến trên mặt trang có thể lại nồng mỹ nhất là má đỏ môi đỏ thực tế diễn dịch trong b ở i vì quá xa sẽ không thấy rõ ảnh hưởng diễn xuất hiệu quả linh nguyệt nga cùng một đám diễn xuất nhân viên nghe đầu góc mơ hồ lý thừa trạch lại giải thích nói nói đơn giản chính là để cho trang điểm càng thêm lập thể cụ thể vẫn là phải các ngươi tới bởi vì ta đối cái này không phải rất hiểu cái này là cần bản thân ngồi xuống đi thể hội còn một người khác vấn đề trang tử quá làm mặc dù thanh âm rất phong phú nhưng là lại thiếu mười phần trọng yếu âm nhạc linh nguyệt nga bên người có người một mực tại điên cùng làm mức ký đem lý thừa trạch nói một chữ không sót địa ghi nhớ nay viết chữ tốc độ có thể nói phát điên phát rộ tay cũng v u n g ra t à n ảnh điểm này linh n g u y ệ t nga cũng là có ý tưởng giống nhau nhưng là nàng không có cách nào lấy được tốt âm nhạc trước mắt nàng nghe được cảm giác cũng không đúng không phù hợp tây du ký cái này chủ đề hòa nhạc khối này lý thừa trạch bày tỏ ngoài ta còn ai nhạc khúc ta có biện pháp nhưng là hòa nhạc cùng ta hát nói tới chỗ này lý thừa trạch linh quang trật lóe hắn chợt nhớ tới một mười phần nhân vật trọng yếu hiển nhiên linh n g u y ệ t nga cũng nghĩ đến lý thừa trạch cùng công thương vũ nhìn thẳng vào mắt một cái chăm miệ một lời cung thương vũ cung ra lấy đàn vui nổi danh lý thừa trạch chính thay nghe qua công thương vũ nhạc khúc hắn dám dùng lỗ thai của hắn bảo đảm lại cầm tiên tử lấy đàn đ ỉ n h chiến thanh danh tại ngoại thêm h ấ p ngang cung thương vũ h ô m qua mới mới mang theo cung g i a người đi tới dương trạch có thể nói là bây giờ lựa chọn tốt nhất cung g i a người tới không nhiều tổng cộng liền bảy người hơn nữa đại cán vốn có nhạc sĩ đủ hòa nhạc lý thừa trạch mặc dù không hiểu bản nhạc nhất là nơi này bản nhạc nhưng lý thừa trạch có biện pháp đem hử ra tới lại để cho người biết ra liền có thể thuần âm nhạc lý thừa trạch cũng là nhớ không nhỏ cái này đều muốn làm p i ề n hàng năm mùa hè hắn cũng có thể ở trên tivi thấy được theo lý thừa trạch tu bi càng ngày càng cao những ký ức này ở trong đầu hắn cũng càng ngày càng rõ ràng về phần lời ca đồ chơi kia cùng khảm ở lý thừa trạch trong đầu như lao khắc dịu đục bình thường khắc sâu lý thừa trạch tại chỗ liền có thể l ư ơ n một lần nói làm liền làm vừa đúng vương tố, tố tối t ố hôm qua cũng nói cung thương vũ cố ý muốn gặp bản thân một mặt hôm qua n ă m nữ liên hoan sau vương tố t ố liền nhập cùng đem chuyện này nói cho lý thừa trạch cũng coi là thay cung thương vũ hạ bài thiếp nhưng là bởi vì lý thừa trạch hôm nay không có thời gian chỉ hoan đến ngày mai nhưng trước mắt rời thiên hạ diễn võ đại hội mở màn chỉ có mười ngày mỗi một ngày đều rất trọng yếu cho nên lý thừa trạch tính toán bây giờ đi ngay thấy cung thương vũ bất quá ở cùng ninh nguyệt nga thương nghị sau này hay là quyết định để cho cung thương vũ vào c ù n g bởi vì thịnh cán cung nói tới chuyện tới sẽ càng thêm an toàn thời gian bây giờ không tính quá muộn bất quá chỉ là buổi chiều mà thôi hoàn toàn có thời gian cùng cung thương vũ gặp mặt bây giờ vấn đề duy nhất chính là cung thương vũ có thời gian hay không tới gặp lý thừa trạch lý thừa trạch lúc này ngồi cung mà ninh nguyệt nga đi chu tức t r â n bảo các nơi đó tìm cung thương vũ thương nghị một chút cung thương vũ đến dương trạch sau này cũng không có ở tại khách sạn mà là trực tiếp ở tại chu tức chân bảo cát hơn nữa bởi vì cung gia tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội người đều là nữ tử cho nên bọn họ cũng giống vậy ở tại chu tước chân bảo các cho nên ninh nguyệt nga muốn tìm được cung thương vũ hay là rất đơn giản một đường chạy thẳng tới chu tước chân bảo các liền có thể với lúc cung thương vũ cũng không có ở bên ngoài đi dạo mà là tại chu tước chân bảo các nơi đó đánh đàn chủ yếu là thế hệ này lâu chủ ninh nguyệt nga thập phần thần bí lại cũng không có chuyển ra yên vũ lâu lâu chủ đi ra ngoài tin tức trong lúc bất chợt nô ra cá nhân nói với cung thương vũ nặng là yên vũ lâu lâu chủ điều này làm cho cung thương vũ rất khó tin phục hay là làm phiền đạm đài hạm chỉ hướng nghề buôn bán bảo đảm trước mặt linh nguyệt nga đúng là yên vũ lâu lâu chủ không sai chật cái đầu tiên nghi vấn liền xông lên cung thương vũ trong lòng yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga tại sao phải ở dương trạch t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu mời gặp mặt t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu mời gặp mặt chu tức chân bảo các hậu viện xác nhận cô gái trước mặt là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga sau rất nhanh cung thương vũ liền tự đi suy diễn linh nguyệt nga có thể xuất hiện ở dương trạch nguyên nhân nàng suy đoán linh nguyệt nga nên là tới quan sát lần này thiên hạ diễn võ đại hội dù sao có nhiều như vậy tông môn thể tụ ở đây cung thương vũ thật đúng là không tính đoán sai rồi đây cũng là một cái nguyên nhân thậm chí thoại bản cùng kịch bản đều không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất linh nguyệt nga cho tới nay đợi ở dương trạch nguyên nhân trọng yếu nhất thật ra là lý thừa trạch cùng đại cán linh nguyệt nga liền nói ra nàng hôm nay tới đây mục đích cũng chính là muốn mời cung thương vũ tham dự kịch bản hòa nhạc tình huống cụ thể vẫn phải là vào cung sau mới có thể tốt hơn mà nói không biết cung cô n ư ơ n g như nguyện n g bây giờ theo ta vào cung cung thương vũ hơi nghi hoặc một chút tiên vũ lâu khi nào trả làm lên những chuyện này cung thương vũ cũng không có trước tiên đáp ứng mà là nhìn về phía đạm đài hạng t r trong ánh mắt để lộ ra hỏi ý đạm đ à i hạm chỉ lắc đầu một cái chuyện này được ngươi tự mình làm quyết định nếu như ngươi muốn ta cùng ngươi cùng nhau vào cùng ngược lại có thể bất quá đạm đ à i hạm chỉ biết nếu như c u n g thương vũ đáp ứng vậy trên căn bản nàng cùng cung ra cũng liền trói lại đại cán chức này tốc độ cao chạy trên xa cái này đại khái cũng là ninh nguyệt nga lựa chọn hiện thân nguyên nhân không phải nàng đều có thể để cho hôm qua đã ra mặt mộ phi yên tới làm chuyện này mộ phi yên hôm qua đã xuất hiện ở c u n g thương vũ trước mặt cũng mượn dạ tiệc cùng công thương vũ có nhất định tiếp xúc nếu như từ yên vũ lâu ra mặt cho dù là bị phát hiện mộ phi yên tham dự Vũ có t đặng n cá nhân quyết đài hạm k h chỉ cũng biết làm như vậy nguyên nhân bất luận cung ra lời cầm u tiên tử cung thiếu thương tính tỉnh nói trắng ra lời, cầm tiên tử không chỉ một lần nói qua cung thương vũ cùng nàng lúc còn trẻ rất giống điều này cũng làm đại biểu các nàng xem không lên thác thương hoàng triều coi thường quý tinh bắc ban đầu đạm đài hạm chỉ vẫn còn ở tiên thương thành thời điểm cung thương vũ làm đạm đài hạm chỉ hào hữu tự nhiên gặp rồi vị này thác thương hoàng triều thái tử cung thương vũ cùng đạm đài hạm chỉ không hổ là bạn tốt hai người đối với quý tinh bắc đánh giá là sấp xỉ thậm chí cung thương vũ đánh giá còn phải kém hơn một ít tốt xấu đạm đài hạm chỉ ý tứ nhiều nhất coi như là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong t ố i giữa mà cung thương vũ đối hắn đánh giá càng thêm thô bạo cung thương vũ cho là hắn là trang cũng trang không tốt tiến vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga tự mình mời nàng thay mặt mời người hay là đại cán hoàng t r i ề u đứng đầu lý thừa trạch cung thương vũ rất nhanh làm quyết định tốt vậy liền bây giờ vào cung đi ngược lại nàng m u ố n là có kế hoạch thấy lý thừa trạch sớm thấy muộn thấy cũng phải thấy sớm một chút thấy cũng không sao đạm đài hạm chỉ quyết định cùng cung thương vũ cùng nhau vào cung dù sao thiên hạ diễn võ đại hội hội trường cũng coi n à một ba bốn nàng cũng coi là đại kim chủ chẳng qua là kịch bản khối này đạm đài hạm chỉ không có tham dự cho nên nàng cũng không tính là rất để ý bất quá chuyện này nếu liên lụy đến bằng hữu của nàng cung thương vũ nàng đương nhiên phải phụng bồi cung thương vũ vào cung nhìn một chút nếu như hai bên nói chuyện trung gian xảy ra vấn đề gì nàng cũng tốt từ trong quét v ẩ n mặc dù nàng biết cho dù không thể đồng ý lý thừa trạch cũng sẽ không đối c u n g thương vũ thế nào chính là nói t r ắ n g ra trang này trong đối thoại nàng ngược lại càng thêm lo âu quá mức trực tiếp cùng lạnh lùng c u n g thương vũ ngôn ngữ không thỏa chỉ có nàng rõ ràng c u n g thương vũ chẳng qua là đơn thuần không quá sẽ biểu đạt hoặc là nàng càng thích trực tiếp biểu đạt giống như c u n g thương vũ ban đầu thấy lý thừa trạch lần đầu tiên ở c u n g thương vũ thị giác xem ra bọn họ đều ở đây tham gia tính tuyết vương triều thiên hạ diễn võ đại hội dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là đương thời lý thừa trạch còn không có lấy được cung thương vũ công nhận cho nên nàng thái độ hơi lộ ra lạnh lùng ở lý thừa trạch triển lộ thiên phú của mình sau này cung thương vũ thái độ cũng rất nhanh phát sinh biến chuyển linh nguyệt nga không có ngăn cản đạm đài h ạ m chỉ nàng nhưng rõ ràng đạm đài h ạ m chỉ cùng lý thừa trạch là quan hệ như thế nào linh nguyệt nga là đang ngồi xe ngựa tới đạm đài h ạ m chỉ cùng cung thương vũ cũng leo lên ngồi cùng chiếc xe ngựa cùng nhau tiệc cung các nàng đi vẫn là cửa chính thừa thiên môn hôm nay chịu chính là lao tướng quân tần k i ế u long thấy là đạm đài h ạ n chỉ xe ngựa xác nhận một cái đạm đài h ạ n chỉ thân phận sau để lại được rồi. cũng không có yêu cầu các nàng xuống xe ngựa xe ngựa cứ như vậy một đường chạy đến ngựa thư phòng hạ dừng ở trước bậc thang t ừ hộ vệ đem xe ngựa dừng tốt hơn nữa nơi này còn cái chốt một thất đỏ ngựa nhìn thấy kia thất đỏ ngựa đ ạ m g đài hạm chỉ cũng biết là ai tới chuyện này đối với với cung thương vũ hay là rất mới lạ mặc dù cung thương vũ duy nhất nhập qua hoàng cung thác thương hoàng triều hoàng cung nhưng nàng có biết cái đó vào c u n g trình tự có nhiều rừng già cần kiểm tra chiếc n h ậ n chữ vật vũ khí cần đặc biệt cất giữ trong cổng tả hữu được gọi là kích cửa địa phương cũng đừng nghĩ ngồi xe ngựa đến hoàng cung sau này thành thành thật thật đi bộ đi đại cán bên này thật đúng là không g i ố n g mấy mặc dù vào cung người là đạm đài hạm chỉ nhưng chỉnh tự không khỏi cũng quá đơn giản xe ngựa còn như thế trực tiếp chạy đến ngựa thư phòng đến rồi cung thương vũ lần trước thấy lý thừa trạch đều đã là bốn năm năm trước chuyện nói thật lý thừa trạch rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa nàng cũng rất khó tưởng tượng nàng chẳng qua là từ các loại tin tức bên trên biết được thế nhưng trung quy không kịp gặp mặt nhưng nghĩ tới vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ vẫn ở lại bên cạnh hắn vậy nên biến hóa không lớn đây cũng là nàng vì sao dám trực tiếp vào cung nguyên nhân lần này nói chuyện c ũ không phải là chỉ có lý thừa trạch lý thừa trạch còn đặc biệt để cho người chạy một chuyến lục phiên môn đem vương tố tố kêu tới kia thất đỏ ngựa dĩ nhiên chính là vương tố tố thường ngày xuất hành hoàn toàn không thích ngồi xe ngựa cũng chính là vương tố tố nàng thường ngày đều là cưới ngựa xuất hành vương tố tố tại thiên ngoại thiên bên trong đã cứu cung thương vũ nàng ở chỗ này vậy cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định vương tố tố mặc dù cảm thấy lý thừa trạch suy nghĩ nhiều quá nhưng cũng không có cự tuyệt nàng làm cái phông nền liền tốt nàng cảm thấy lý thừa trạch cùng cung thương vũ đàm thấy hứng thú nhất khúc nhạc chỉ cần chớ làm loạn thế nào cũng băng bó không được Nàng tình chương h u bảy trăm tám mươi bảy dự thi thế lực vũ đại hoàng triệu chương bảy trăm tám mươi bảy dự thi thế lực vũ đại hoàng triệu đạm đại hạm chỉ cùng linh nguyệt nga cũng đối với điện vi gật gật đầu Trương kêu một tiếng điện tướng quân coi như là lên tiếng trào nhìn thấy điện vi trước tiên cung thương vũ cảm nhận được một cô khó có thể ngăn cản áp lực thật lớn tiến vào ngự thư phòng sau cung thương vũ hỏi cái đó điện tướng quân là người phương nào thu vi như thế nào đ ạ m đài hạm chỉ nhẹ g i ọ n g đáp nam nha cấm quân bên trái hổ vệ thống lĩnh điện v i nhập đạo cảnh tám tầng trời ngươi không hiểu rõ hắn cũng bình thường hắn trên căn bản không có tham dự qua chiến tranh một mực làm chính là cận vệ cung thương vũ thiếu chút nữa hít sâu m ộ t hơi nhập đạo cảnh tám tầng trời làm cái nhìn cổng thật sự là quá xa xỉ càng mấu chốt chính là một nhập đạo cảnh tám tầng trời lại không tại trên phong văn bảng mà yên vũ lâu lâu chủ đang ở bên cạnh mình đạo đ à i hạm chỉ không nói thêm gì nữa nếu như nàng nói điện vi ở đại cán chưa có xếp h ạ n g trước mười thậm chí trước hai mươi cũng quá sức nàng sợ là nếu bị hù dọa đợi đến cung thương vũ cùng lý thừa trạch chính thức đạt thành hợp tác cung thương vũ trung vi biết một chút một chút biết thứ a trừ không hề ở ngự trong thư phòng hắn hôm nay ở ngô đồng v i ệ n vấn đỉnh các nơi đó hướng dẫn tần h i vi cùng v ư ơ n g ẩm khê tu hành kể từ vũ văn thành đô rời đi thịnh cán cung tiến về bắc cương thứ trừ cùng điện vi liền bắt đầu thay vũ văn thành đô truyền thụ ngự thư phòng chính điện ghế ngự bên trên không ai chỉ có một nữ tử ngồi ở bên trái đầu dưới cái gh trong tay cầm quyển sách. đương nhiên là vân truy n g u y ệ t gần đây vân truy n g u y ệ t học thoại bản thời gian đã làm một ít sửa đổi buổi tối đến ngày kế giữa t r ư a nàng đều ở đây theo cựu vị yêu hồ tu hành trích t i n h quyết buổi chiều ba canh giờ chính là nàng thời gian nghỉ ngơi thời gian còn lại trên căn bản đều ở đây tu hành nguyên bản vân truy n g u y ệ t là bên trái thiền điện nhìn nhưng lý thừa trạch muốn ở nơi nào cùng cung thương vũ nói chuyện nàng liền rời đi trận điện cho chuyện ngày trên thực tế nàng không có gì không thể nghe nhưng sẽ ảnh hưởng vân truy nguyện xem sách thấy vân truy nguyện đang đọc sách liền các nàng đi vào cũng không có chú ý tới đạm đại hạm chỉ cũng không có cùng nàng chào hỏi mang theo c u n g thương vũ trực tiếp kẹo trái tiến vào bên trái thiền điện lý thừa trạch cùng vương tố tố đã bên trái thiền điện đợi có một đoạn thời gian cũng trò chuyện lên chuyện chính Trò chuyện chính là liên quan tới thiên hạ diễn võ đại hội bây giờ đã tới danh môn chính phái bỏ qua một bên nam vực tông môn từ cái khác v ư ợ tới t trừ huyền thiên kiếm phái đâu vực tạ thị còn có thần tiêu kiếm phái tố nữ c u n g chờ hẳn mấy cái thế lực hơn nữa bắc vực không n g ờ cũng tới người bắc vực cực bắc băng nguyên cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia triệu gia cùng vương ra vậy lấy thương nổi danh trên đời triệu gia ra chuyển tâm pháp băng phách hàn quan kình càng bị liên vũ lâu định giá cửu chuyển tr thế hệ này triệu vô cực là một lực lượng mới xuất hiện nhân vật lấy người Âu phong thái quét ngang triệu gia trở thành triệu gia thế hệ mới người mạnh nhất h ắ n nguyên bản ở triệu gia danh tiếng không hiện thậm chí có thể nói là bình bình nhưng mấy năm gần đây lực lượng mới xuất hiện năm nay ba mươi mốt tuổi hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh t u ụ t cùng hắn lấy được một đoá tiên thiên linh hỏa hay là khế hợp băng phách hàn quang kình huyền băng linh hỏa huyền băng linh hỏa là một loại chỉ có ở nơi cực hàn mới phải xuất hiện thiên địa linh hỏa xuất hiện số lần khá nhiều linh đại bàng viết sơn trong lịch sử liền đã từng xuất hiện v ậ phần cực bắc băng nguyên xuất hiện số lần thì càng nhiều huyền băng linh hỏa uy lực sáng do không kịp lưu ly băng diễm nhưng huyền băng linh hỏa uy lực vẫn không thể khinh thường bằng vào huyền băng linh hỏa uy năng triệu vô cực thậm chí có thể cùng nhập đạo cảnh chống lại lần này triệu vô cực cũng tới đến dương trạch ghi danh tham gia thiên hạ diễn võ đại hội có thể nói hắn là không cho phép hỏi bà cảnh ghi danh d ư ớ i tình huống đoạt c ú ố c đại đứng đầu dĩ nhiên đây là đàng cá nhân thi đấu điều kiện tiên quyết h ạ lần này thiên hạ diễn võ trong đại hội đoàn đội thi đấu huống chi cho dù triệu vô cực cùng triệu gia đoạt được vô địch cũng không có cái gì lý t h ư ợ trạch chẳng qua là phe tổ chức cũng không phải là dự thi phương đại cán chỉ có lục phiến muôn góp một c h i đội ngũ dự thi hơn nữa thiện hùng tín tân đảng lục bình mỗi một người đều không tham gia được lý thừa trạch thật muốn đoạt cút cũng không phải không có cách nào hoàn toàn có thể dùng nhất lưu võ tướng cùng nhất lưu danh sĩ tổ một c h i đội ngũ hiện nay nhất lưu võ tướng từ anh hồn tháp n h ậ p thế đại khái ở thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành đến t ậ t cùng nam cái thiên nhân hợp nhất cảnh tột cùng không phải cặp cặp giết lung tung nhưng hắn chẳng qua là cử hành như vậy một trận tịnh hội cũng không có muốn đem vô địch ở lại đại cán như vậy không khỏi thật không có, có ý tứ húng chi hắn là phía chủ nhà phía chủ nhà làm như vậy một tri đội ngũ đi ra không phải làm người buồn vốn sao bất lợi cho thiên hạ diễn v õ đại hội tốt phát triển bây giờ màn chính người còn chưa tới đương thời cánh cửa thứ nhất thủ một cánh cửa cũng tuyên bố tham gia lần này đại hội dĩ nhiên trương nguyên trinh chẳng qua là dẫn đội tới hắn cũng không phải tới dự đ i nhất khiến lý thừa trạch n g o à i ý muốn hay là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cũng lựa chọn phái một tri đội ngũ tới trước dĩ nhiên x u ấ t đội tới t r ư ớ c không thể nào là hiện nay đã là hoàng đế quân huyền sách không tới người hay là rất có phân lượng hắn là quân huyền sách hoàng đệ tuy nói không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra nghe nói tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân hoàng triều cũng phái ra một c h i đội ngũ đang trên đường chạy tới nói cách khác bây giờ trên mặt nội chỉ có thác thương hoàng triều không có phái ra một c h i đội ngũ tới trước dự thi tình huống thực tế là thác thương hoàng triều là có phái ra một c h i đội dự thi ngũ chỉ là không có trắng trận đánh thác thương hoàng triều cờ hiệu tới dự thi mà thôi mặc dù lý thừa trạch bày tỏ coi như phái ra dòng chống khua trên địa phái ra một c h i đội ngũ chạy tới dự thi cũng không có cái gì lý thừa trạch lúc trước đã đối ngoại cam kết qua ở lần này giải đấu lớn cử hành trong lúc sẽ bảo đảm tuyển thủ dự thi an toàn hơn nữa chủ yếu một công bằng công chính công khai lý thừa trạch cảm thấy thắt thương hoàng triều không có to gan trắng trận phái ra một c h i đội ngũ càng nhiều hơn chính là sợ thua mất mặt ngược lại phương bắc liên vân vương triều cùng nguyệt k h i ê u vương triều cũng tương tự phái ra một c h i đội ngũ tới dự thi lại đội ngũ của bọn họ đã báo danh bọn họ ghi danh dự thi ý nghĩa không rõ nhưng là lý thừa trạch không có đi tra cứu có lẽ cái này hai c h i đội ngũ sẽ có cái gì động tác cũng khó nói lý thừa trạch đã để m ộ t thám còn có ninh nguyệt nga g i ú p một tay nhìn chăm chú vào bọn họ ngũ lại hoàng triều trong có tứ đại hoàng triều hướng phái đội ngũ tới trước dự thi mà nên thế cánh cửa thứ nhất thủ một cánh cửa cũng lựa chọn tham gia lần này thiên hạ diễn võ đại hội có thể nói là hàm kim lượng kéo căng còn chưa có bắt đầu liền đã đưa tới b ả n tán sôi nổi mấy ngày nay tiến vào dương trạch người càng tới càng nhiều cũng chính là dương trạch cũng đủ lớn không phải cũng phải nói theo nhau mà tới mà dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường bốn phía dựng lên khách sạn phát huy tác dụng trọng yếu nơi đó đã tiến vào hơn phân nửa người phần lớn đội dự thi ngũ cũng lựa chọn trực tiếp vào ở tây ngoại ô diễn võ hội trường p ụ cận khách sạn mà đại c à n phương diện cũng rút đi một chút nhân thủ ở bên kia duy trì trật tự hai ngày này thiện hùng tín cùng tân đảng trên căn bản đều ở đây bên kia vương tố tố cũng sẽ tình cờ chạy tới nhìn một chút có cái gì tình huống phát sinh đại khái là bởi vì có đại cán quân đội chủ đóng lục phiến môn tuần tra lại đội dự thi ngũ đều là danh môn chính phái cũng không có phát sinh cái gì m à sát ở lý t h ừ a trạch cùng vương tố tố lúc nói chuyện hôm nay sẽ phải nói chính chủ cung thương vũ cũng đã đến chương bảy trăm tám mươi tám gặp nhau lần nữa chương bảy trăm tám mươi tám gặp nhau lần nữa cung thương vũ cũng không có khả năng chiến thăng cái này đang xem thoại bản nữ tự nắm chặt nàng đối vân truy nguyện thân phận rất là tò mò nhưng bây giờ cũng không phải là hỏi thăm thời cơ nàng tạm thời đẻ xuống lòng hiếu kỳ ngự thư phòng bên trái tiền điện thời gian qua đi năm năm lý thừa trạch cùng c u n g thương vũ rốt cuộc một lần nữa gặp mặt khi đó lý thừa trạch còn chỉ có mười tám tuổi khi đó lý thừa trạch cấp c u n g thương vũ cảm giác chính là ý khí phong p h á t thuần tuy thiếu niên ý khí hiện nay hai mươi ba tuổi lý thừa trạch cấp c u n g thương vũ cảm giác đầu tiên chính là trở nên giả dạng không ít cỗ này từ nhỏ bồi dưỡng được ngày qua hoàng quý chủ cảm giác càng ngày càng mấy liệt nhưng hắn bản thân lại có một loại thân thiện cảm giác nói đơn giản lý thừa trạch quý khí nhưng không nạo khí không có cái loại đó t h ỉ n h khí lăng nhân cảm giác từ trước đoạn thời gian nhập đại cán cương vực đến hai ngày này ở dương trạch cung thương vũ vẫn là nghe nghe thấy lý thừa trạch không ít tin đồn khó có nhất chính là nàng không có ở phố phường trong dân chúng nghe được nói lý thừa trạch không tốt đi tới đại cán sau này cung thương vũ khắc sâu cảm nhận được lý thừa trạch đối với cương vực ảnh hưởng nàng là từ phía tây xuôi nam chứ mới vừa lấy được tê vân đạo có thể nói là kênh đảo bốn phương thông suốt quan đạo cũng nhận được tu sửa kênh o đi lên lui tới hướng thương thuyền trên quan đạo thương đội cũng không cần mang theo một đống lớn hộ vệ cung thương vũ trước đi qua lạc vương thành dưới cái nhìn của nàng đại cán thì giống như một phóng đại bản lạc vương thành thậm chí trên nhiều khía cạnh đều là muốn tốt hơn cái này đại khái cũng là vương tố tố vì sao một mực chống đỡ lý thừa trạch nguyên nhân cung thương vũ ngược lại cùng mấy năm trước không có cái gì biến hóa quá lớn dù sao lúc ấy nàng đã hai mươi b ố tuổi khí chất của nàng ngược lại có một ít biến hóa nguyên bản càng thêm lạnh lùng nhưng bây giờ không có như vậy có sức sống góc bất quá cái này rất có thể là bởi vì nơi này vương tố, tố cùng đạm đại hạm chỉ cũng coi như là nàng người quen lý thừa trạch trước tiên trao hỏi cung cô đương đã lâu không gặng Mặc dù Lý t h sao ở bọn họ loại này có thể sống ba trăm bốn trăm linh tuổi người trước mặt năm tuổi t r ê n l ệ n h tương đương với không có nghĩ tới nghĩ lui cung thương vũ chỉ là dùng càng thêm chính thức gọi nàng thi lễ một cái cung thương vũ ra mắt bệ hạ b ấ t quá cái này lễ tiết là giang hồ lễ nàng gọi lý thừa trạch vì bệ hạ đã đem thân phận của mình hàng một cái bậc t h nếu như bây giờ thật muốn ấn thân phận tôn vỹ trình độ cung thương vụ không nghi ngờ chút nào ở lý thừa trạch trước mặt là muốn cầm v a n bối lễ bây giờ cung g i a thể lượng tuyệt đối so với không lên đại cán mà cung g i a mạnh nhất cầm thiên tử bây giờ đ o á n chừng cũng không có cách nào bảo đảm có thể thắng được lữ bố cùng lý b ạ n h thú chi bây giờ đại cán còn nhiều hơn trích tinh tông một cái như vậy trợ lực nàng thế nhưng là đã biết hoàng p h ủ hoàn g t r â n sẽ tham gia thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc cái này đã đầy đủ nói rõ hoàng p h ủ hoàn g t r â n cùng lý thừa trạch quan hệ giữa bây giờ tuyệt đối thuộc về thời kỳ trang mật nói cách khác cung ra đối mặt lý thừa trạch cùng đại cán trước mắt là ở vào tình thế xấu địa vị mà đ ạ m đài hạm chỉ cùng linh nguyệt nga đều là trực tiếp gọi tới lý thừa trạch tên hoặc là dùng ngươi tới chỉ thay đ ạ m đài hạm chỉ có một đoạn thời gian không thể tiếp nhận là bị lý thừa trạch cưỡng ép cách tới lý thừa trạch cũng không thèm để ý cái này chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi người mình mới là trọng yếu nhất đây là vì rút ngắn khoảng cách vậy hạ tiếng xưng hô này lộ ra quá mức x a lánh cung cô lương hơn ta mấy tuổi âm thầm trực tiếp kêu ta nhận trạch liền có thể lý thừa trạch nói tới nói lui có nghe hay không tạm thời là cung thương vũ truyện hiển nhiên trên thực tế nàng là vừa lòng nàng cũng để cho lý thừa trạch không nên gọi nàng vì cung cô nương liền giống như đạm đ à i hạm chỉ xưng hô nàng là thương vũ nơi này cũng liền lý thừa trạch cùng cung thương vũ đã lâu không gặp cần xác nhận một chút bây giờ hai bên gọi lý thừa trạch cũng không có đi lên liền trực tiếp nói chuyện đó là so sánh khá trực tiếp cựu vị yêu hồ cùng vương t ố t ố mới có thể dùng lý thừa trạch ngược lại trò chuyện lên tình trạng gần đây c o n hỏi một cái cầm tiên tử gần đây như thế nào lý thừa trạch đối với cầm tiên tử vẫn tương đối khâm phục dĩ nhiên giới hạn trong khâm phục chủ yếu là bởi vì ban đầu cầm tiên tử lấy đàn định chiến tránh gọi một tái sinh linh đồ thán không phải hai cái phản hư cảnh ở đám người dày đặc trong thành trì đánh nhau sẽ tạo thành phá hư cùng thương vong có thể tưởng tượng được cầm tiên tử dừng lại một trận căn qua cứu một thành trong họ cũng cứu hai vị kia phản hư cảnh lấy bọn họ tạo thành t ổ thất thế tất sẽ dẫn tới một trận gió canh mưa máu giang hồ đổi r ế t sẽ còn tạo thành lớn hơn phá hư bởi vì mở đầu coi như không tệ còn có đạm đài hạm chỉ cùng vương tố tô ở không khí coi như không tệ dĩ nhiên lý thừa trạch sẽ không chỉ khen cầm tiên tử hắn cũng nói tới cầm t t hắn n g n ó t ì n h trạng gần đây cái này còn nhiều hơn thua thiệt ninh nguyễn n a trên thực tế lý thừa trạch thật đúng là không có thế nào chú ý qua cung thương vũ hán thuần túy là dựa vào ninh nguyệt nga cấp câu trả lời đang nói chuyện ở thấy cung thương vũ trước lý thừa trạch đã tỉ mỉ nhìn một lần cung thương vũ mấy năm này gặp chuyện vương tố tố biết rõ chuyện này xem cung thương vũ bị l ừ a địa s ư ớ n g sốt u một chút thiếu chút nữa không có ý lại may nàng là chuyên nghiệp vương tố tố cũng không có bởi vì lý thừa trạch đang lừa dối cung thương vũ cảm thấy có cái gì không đúng kỳ thực vậy cũng tính không lên đặc ấm thuần túy chính là lợi khách sáo cùng ngưỡng mộ đại danh đã lâu cũng như sấm bên thai không có khác nhau quá nhiều duy nhất phân biệt chính là lý thừa trạch có thể nói ra cung thương vũ sự tích dù sao hắn có câu trả lời có thể chép sẽ không lên tới người khác hỏi một chút tác phẩm tiêu biểu đ á p không được một cung thương vũ ở trên giang hồ cũng là xông ra danh tiếng của mình không biết có nên nói không nàng cùng cầm t i ê n tử hay là rất giống nàng làm cũng nên đàn đình chiến hóa giải giang hồ phân tranh tiết mục cũng vì vậy mà nổi danh các nàng trời sinh liền thích hợp cái này đầu tiên cung thương vũ đủ mạnh tiếp theo cung thương vũ đủ xinh đẹp thứ ba cung thương vũ tiếng đàn xác thực có bình phục tâm tư hiệu quả thấy được cung thương vũ thực lực cùng điểm nhắn sắc nghĩ đến cung gia thế lực được nghe lại cung thương vũ tiếng đàn bình phục tâm tư đồng dạng đều là có thể tỉnh táo lại cung thương vũ cùng cầm tiên từ vậy đều không phải là thích bên ngoài buôn ba tính tình thiên nhân hợp nhất cảnh tội cùng sau này đang ở nhà bế quan lần này đi tới đại cắn hay là nàng đột phá đến nhập đạo cảnh sau này lần đầu tiên đi ra hành tàu giang hồ cung thương vũ thật sự là bị lý thừa trạch gạt gấm địa sừng sốt một chút nàng thật đúng là cho là lý thừa trạch có đang chăm chú nàng linh nguyệt nga thiếu chút nữa liền đem chớ tin hắn nói ra khỏi miệm uống cả mấy vòng trà cho chuyện một chút tình trạng gần đây sau này tại bầu không khí vừa đúng thời điểm lâu như vậy ở pha trà vẫn là lý thừa trạch lại lý thừa trạch pha trà thủ pháp rất là thành thạo nhìn một cái chính là thường pha trả người lục vũ mở quán trà có một đoạn thời gian bất quá hắn trà văn hóa còn không có phổ biến đi ra ngoài trên thực tế bây giờ pha t r à thủ pháp là lý thừa trạch để cho người phổ biến đi ra ngoài hắn dùng chính là công phu trà trà cụ bộ kia bất quá hắn là thuần túy lom bóm thành thạo chỉ là bởi vì phao nhiều lắm hắn không quá ưa thích uống rượu uống trà thời điểm nhiều hơn có lúc còn có thể cùng vân truy nguyện vừa uống trà bên trò chuyện thoại b à n nghe được lý thừa trạch vấn đề cung thương vũ gật đầu một cái t r ậ t lại lắc đầu nhưng cụ thể tình hình ta còn không biết linh nguyện na đạo liền do ta để giải thích như thế nào thấy lý thừa trạch gật đầu linh nguyện nga liền bắt đầu hướng cung thương vũ giải thích nguyên do nàng lựa chọn bắt đầu lại từ đầu nói về bất quá cái này đầu không cần phải đến lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga như thế nào nhận biết nàng là từ thiên ngoại thiên bắt đầu nói về ninh nguyệt nga ngay từ đầu nói tới yên vũ lâu trước mắt gặp phải k h ố u cảnh cùng với nàng muốn mang yên vũ lâu c h u y ể n hình mới đầu là chúng ta ở thiên ngoại thiên lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu từ lúc đó ta liền tin chắc chỉ có hắn có thể giúp ta lại sau đó ở năm ngoái tháng năm ta liền tới đến dương trạch sau đó liền một mực không hề rời đi không biết ngươi cũng đã biết tây du ký cùng hồng lâu mộng cung thương vũ nuốt cảm nói dĩ nhiên ở yên vũ lâu trả quán khai giảng tây du ký cùng hồng lâu mộng có thể nói là không ai không biết không người không hay thực không giàu diếm chúng ta cũng mua hồng lâu m n g chân tàng bản sao nóng tây du ký cùng hồng lâu m n g sau cũng phát hành sách chia làm bình thường bản cùng chân tàng bản chân tàng bản giá tiền là bình thường bản năm mươi lần lý thừa trạch nhỏ không thể thấy địa n g ư ớ n g nhứ mày không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này bắt được một hồng lâu m n g người hái mộ không biết có phải hay không là một hồng h ọ c nhà vương tố cầm cùng vương tố tố hoàn toàn chính là hai thái cực vương tố cầm thích hồng lâu mậu vương tố tố thích xạ điêu anh hùng chuyện cùng tây du ký lại vương tố tố đối hồng lâu mậu là tuyệt không cảm、bạo. đây tuyệt đối là từ rừng sâu núi thẳng trong mới vừa đi ra linh n g u y ệ t nga khẽ m ỉ m cười vậy ngươi không ngại đoán một chút tây du ký cùng hồng lâu mậu tác giả là ai cung thương vũ hơi cao mày lâm b à o suy tư linh n g u y ệ t nga xuất hiện ở dương trạch đại biểu cái tác giả này rất có thể đang ở dương trạch nàng nói năm ngoái tháng năm thời điểm này rất có thể chính là nàng lần đầu tiên tiếp xúc cung thương vũ đột nhiên linh quang t r ậ t lóe nàng có một rất lớn mật ý tưởng khoe mắt nhìn về phía lý thừa trạch nên sẽ không nàng sẽ hoài nghi lý thừa trạch là có nguyên nhân có thể để cho yên vũ lâu lâu chủ tự mình đến đối tiếp người liền chắc chắn sẽ không là t h ừ nhân nếu không linh nguyệt nga đệ tử mộ phi yên phân lượng đã đủ rồi yên vũ lâu bốn mươi tám ngồi phân lâu còn có nhiều như vậy lâu chủ thế nào cũng không tới phiên linh nguyệt nga tự mình đến đến dương trạch tiếp theo chính là lý thừa trạch ở lý thừa trạch lấy mười tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh nổi tiếng với trung châu bốn b ư c trước h ắ n nên văn tài nổi danh nam bực cung thương vũ trước nghe nói qua lý thừa trạch văn danh hơn nữa lúc trước vì không đưa tới hoàng hậu chú ý lý thừa trạch chép thi từ đều là liên quan tới phong hoa tuyết nguyệt nhiều nhất trong đó có một ít là bài vật nói chí mà những thứ này phong hoa tuyết nguyệt thơ chính là cung thương vũ thích nhất những thứ này thi từ có thể cải biến thành q u ố c đ à n cho nên cung thương vũ đối với lý thừa trạch chú ý s o hắn trên thực tế nghĩ còn phải sớm hơn nhiều lắm ban đầu cung thương vũ ở tính tuyết thành trước mặt mọi người bắn một bài chính nàng làm bài hát mà lúc đó lý thừa trạch đánh giá là như nghe tiên nhạc hai t ạ minh chỉ riêng đơn giản như vậy một câu đánh giá liền hiện ra hắn cùng với những người khác bất đồng dĩ nhiên mấu chốt nhất vẫn là lý thừa trạch nghe ra nàng làm kia thủ khúc chân chính mục đích cao sơn lưu thủy tìm tri âm cuối cùng chính là ninh nguyệt nga hỏi ra cái vấn đề này trường hợp ninh nguyệt nga hỏi cái này vấn đề hiển nhiên là có ý riêng vương tố tố không cần nhìn không thể nào là nàng cung thương vũ cũng rõ ràng đạm đài hạm chỉ không phải khối này liệu nếu như là ninh nguyệt nga vậy nàng cũng không cần không xa mười phẩy không không không dặm từ trung châu chạy tới nam bực nhất phía nam dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ cung thương vũ cho ra cái đó khó nhất câu trả lời lý thừa trạch thấy cung thương vũ đoán chúng ninh nguyệt nga cũng không có đánh đố đốt cằm nói không sai bút hiệu vì gấm sắt thu ra chính là hắn mặc dù đáp án này là bản thân đoán được nhưng là cuối cùng xác nhận câu trả lời cung thương vũ vẫn là không nhị được trong lòng kinh ngạc lý thừa trạch kịp thời nói bổ sung dĩ nhiên chẳng qua là mượn cái này bút hiệu phát ra ngoài trên thực tế viết ra người không phải ta chứ ngay từ đầu là vì muốn danh tiếng lý thừa trạch s á t thực chép một chút thơ sau này chủ yếu trộm chính là dịch đan cư sĩ lại sau đó đến lý thừa trạch bắt đầu chân chính triển lộ thiên phú sau hắn liền không có lại lấy thi từ cho mình gia tăng danh tiếng ban đầu chép thi từ chẳng qua là vì đang ẩn nút bản thân thiên phú dưới tình huống không nên để cho bản thân lộ ra một chút xuất sắc địa phương cũng không có bây giờ lý thừa trạch đã không cần bây giờ văn tài danh tiếng đối với lý thừa trạch nhiều nhất là t ố điểm không được tác dụng quá lớn nhiều nhất chính là giống như ở gặp phải cung thương vũ loại này tương đối văn thanh người sẽ có một ít rõ rệt hiệu quả nghe được lý thừa trạch giải thích cung thương vũ hiển nhiên còn dễ chịu hơn nhiều dù sao thật là lý thừa trạch biết vậy hắn thật có chút quá người tiên tu hành t i ê n phu tốt thì tôi h còn có thể viết ra tốt như vậy thoại bản cung thương vũ cũng tính toán bắt đầu ghen ghét lý thừa trạch linh nguyệt nga mới bất kể những lời này vốn là không phải lý thừa trạch biết ngược lại những lời này bản cuối cùng là từ lý thừa trạch cung cấp cho nên yên vũ lâu cùng đại cán chính t ứ c mở ra hợp tác nói rõ ràng tây du ký cùng hồng lâu mộng từ đâu tới sau này linh nguyệt nga ngược lại bắt đầu nói đến kịch bản kịch bản là cung thương vũ chưa có tiếp xúc qua một loại hình thức đơn thuần cùng nàng nói nàng phải không rất có thể hiểu cho nên linh nguyệt nga không có xoắn suýt ở hiện tại sẽ để cho nàng hiểu kịch bản nàng nói về cung thương vũ càng hiểu hơn nhạc khúc nói đến nhạc khúc cung thương vũ lập tức cũng không khốn linh nguyệt nga đây cũng là đặc biệt tín nhiệm lý thừa trạch lý thừa trạch thậm chí cũng không có nói với nàng nhạc khúc là từ đ â u tới nàng liền dám mang theo vui thương n ữ đi tới nơi này dù sao lý thừa t r ạ c trước có thể móc ra giống như tây du ký hồng lâu mộng như vậy bản lấy ra nhạc khúc kỳ thực cũng không tính được cái gì cho nên ở lý thừa trạch nói nhạc khúc không có bản nhạc muốn từ hắn tới hử ra tới sau lại để cho c u n g thương vũ phổ đi ra sau này linh nguyệt nga cùng c u n g thương vũ là giống vậy một bước m ộ n g thuộc về m ộ n g c u n g thương vũ đối với lần này hay là thật cảm thấy hứng thú cho dù là cung gia không tham dự lần này cái gọi là kịch bản nàng cũng là có thể nghe một chút c u n g thương vũ lúc này lấy ra nàng đàn chương bảy trăm chín mươi trường âm thạch hộp âm nhạc chương bảy trăm chín mươi trường âm thạch hộp âm nhạc mấy thủ hòa nhạc bản nhạc rất nhanh liền bị công thương vũ lộn đi ra lại phối hợp bên trên lý thừa trạch nhớ lời ca dĩ nhiên trên thực tế đại não thiên cung một màn này không dùng được nhiều như vậy hòa nhạc liên lý thừa trạch cũng không nghĩ tới chỉ riêng một lần cung thương vũ là có thể nhớ toàn bộ cũng đem bản nhạc chép lại đi ra rồi sau đó cung thương vũ lại dùng nàng riêng có một thanh khắc nhạc khí rất giống tì bà một loại lý thừa trạch không hiểu rõ nhạc khí trình diễn một lần lý thừa trạch hát thời điểm linh nguyệt nga cũng cảm giác đúng vị đến cung thương vũ bắt đầu trình diễn thời điểm vậy đơn giản chính là ra âm tương lai đối dạ giả dày đối dạ giả dày lý thừa trạch lừ một bài trong đó là vân cung nhanh trong âm mặc dù cùng đại não thiên cung không quá dự nhưng có thể dùng tại cái khắc màn đ ạ m đài hạm chỉ cùng vương tố tố cũng bày tỏ chính là cái này vị nếu như kịch bản biểu diễn thời điểm ở phía sau màn còn có người tại dạng này chính d i ễ n vậy vậy đơn giản chính là tuyệt sát đơn giản chính là một trận nghe nhìn tình yến bài hát này là lý thừa trạch chép đi ra dĩ nhiên chính là thuộc về lý thừa trạch toàn bộ linh nguyệt nga lúc này đánh nhịp dùng cái này mấy thủ khúc dĩ nhiên đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên sau đó chính là mời cung thương vũ cùng cung g i a người gia nhập lần này thiên hạ diễn võ đại hội kịch bản khai mạc nhưng cung thương vũ bày tỏ muốn thương nghị một chút chuyện này phải nhường ta cùng tộc nhân thương nghị một chút bởi vì các nàng là tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội cung thương vũ phải trở về hỏi một chút ý kiến của bọn họ cho dù cung thương vũ là cầm tiên tử cung thiếu thương chỉ định người thừa kế cũng không thể không nhìn thành viên gia tộc yêu cầu tự tiện làm quyết định húng chi lần này tới cung gian nữ tử hay là trong tộc mới đồng lứa tinh anh cung thương vũ càng phải tôn trọng ý kiến của bọn họ linh n g u y ệ t nga vớt c ầ m nói dĩ nhiên bởi vì thời gian cấp bách làm hết sức l ờ i trong vòng hai ngày cấp ta kết quả như thế nào nếu như không phải là bởi vì không đủ thời gian mười ngày ta nhất định là nguyện ý cho ngươi nhiều hơn cân nhắc thời gian cung thương vũ lắc đầu một cái không cần phải ngày mai ta liền có thể trả lời ninh nguyệt nga vớt ư cảm nói kia ngày mai ta ở sóng gió lầu đ i ê n lặng chờ đợi tin lành cho dù cung thương vũ không tham dự trên thực tế vấn đề cũng không lớn cũng không phải là trình diễn không ra ngoài chỉ nói là trình diễn hiệu quả có thể kém một chút dù sao nếu bản về khúc nhạc đương thời cung ra nhận thứ hai không ai dám nhận thứ một t ị c h bản để cho cung ra tham dự vào chẳng qua là lý thừa trạch tạm thời ý tưởng lý thừa trạch cùng cung ra còn có cái khác hợp tác cùng cung ra cái này hợp tác mới là lý thừa trạch lôi kéo cung ra mấu chốt mặc dù trên thực tế lý thừa trạch không biết cái ý nghĩ này c u n g thương vũ hứng thú có lớn hay không chuyện này phải là xây dựng ở cung gia có phổ biến khúc nhạc hơn nữa kiếm tiền điều kiện tiên quyết mới có thể làm ra cắt lượng cùng mã quân trước một mực nghiên cứu trường âm thạch vì tiếp tục cải tiến phong h ỏ a lệ bởi vì trường âm thạch vốn là có bảo tồn thanh â m công hiệu sau đó bọn họ mần mò mần mò không ngờ làm ra có thể lâu dài bảo tồn thanh nhạc cũng có thể nói nó là có thể chứa được âm nhạc mp ba cái này cách làm không khó mã quân bọn họ hoàn toàn có thể phúc khắc hơn nữa có thể đem cái này phương pháp luyện chế truyền thụ ra ngoài cực kỳ mấu chốt chính là trường âm thạch loại vật này căn bản chính là không có người để ý phế đá trường âm thạch mỏ ở đại cắn vừa nắm một bò to lý thừa trạch xoay tay phải lại khối này đặc thù phong hỏa lệnh liền xuất hiện trong tay hắn trước mắt cái này một âm nhạc cũng không dễ nhìn bởi vì nó hay là phong hỏa lệnh hình dạng và cấu tạo xem ra chính là một khối màu đen tầm đá nhưng vấn đề không lớn thật muốn buôn bán vậy hoàn toàn có thể ở trường âm thạch bên ngoài thêm một đóng ó i lý thừa trạch tính toán cùng công tương vũ đàm luận chuyện này trước đó cũng không có bất kỳ người nào biết ở lý thừa trạch lấy ra phong hỏa lệnh sau đều có chút tò mò các nàng cũng rõ ràng phong hỏa lệnh là dùng tới làm gì bây giờ lý thừa trạch lại đem phong hỏa lệnh lấy ra các nàng không biết lý thừa trạch đang bán cái gì quân tử lý thừa trạch đem khối này đặc t h ủ phong hỏa lệnh đẩy tới cung thương vũ trước mặt thử ấn vào trung tâm cung thương vũ đầu tiên là tò mò đánh giá một phen rất nhanh nàng liền đem trường âm thạch nhận ra đây là trường âm thạch trường âm thạch có thể chứa đựng thanh âm cái này đặc tính cầm tiên tử cung thiếu thương đã từng cố gắng lợi dụng qua cho tới bây giờ cầm tiên tử như cũ tại nghi cứu bất quá nàng cũng không phải là muốn dùng tới làm gì mà là dùng những thứ này trường âm thạch tới bại trận coi như là bảo vệ nhà mình một thủ đoạn có thể nghĩ đến dùng trường âm thạch có thể chứa đựng thanh âm đặc điểm tới bại trận cũng chính là am hiểu khúc nhạc cung g i a cho nên cung thương vũ cũng biết trường âm thạch nhưng trường âm thạch thanh âm nhiều nhất có thể bảo tồn bất quá một ngày trên lệch liền nửa ngày cũng không chống nổi căn bản không có bất kỳ tính thực dụng cho dù cầm tiên tử một mực không hề từ bỏ nghiên cứu nhưng nàng bỏ ra khổ công đều là phí công bây giờ lý thừa trạch không ngờ móc ra một khối trường âm thạch không để cho nàng được không cảnh giác một cái lý thừa trạch có phải hay không trong bóng tối điều tra cung ra nếu như lý thừa trạch biết vậy chỉ có thể nói ông trời tuần chính là t r ù n g hợp lý thừa trạch đốt c ầ m nói không sai lý thừa trạch thản nhiên thái độ làm cho c u n g thương vũ tâm lý cảnh giác vung lòng không ít trường âm thạch cũng sẽ không nổ tùng nàng dựa theo lý thừa trạch vậy thử ấn xuống một cái trung tâm cực kỳ lâu trước kia thân mặt trời viêm đế có một tiểu nữ nhi tên gọi nữ h o a trường âm thạch trong bang lên chính là một câu chuyện đây là lý thừa trạch bản thân ghi chép tinh vệ lấp biện câu chuyện câu chuyện là cái tốt câu chuyện nhưng công thương vũ vẫn không biết lý thừa trạch đang bán cái gì quá tử còn một người khác điểm đáng ngờ chính là thanh â m rất rõ ràng đây là bình thường trường âm thạch rất khó làm đến lý thừa trạch cười nói không ngại đoán một cái đoạn chuyện xưa này là ta lúc nào ghi chép một ngày trước đây là phù hợp c u n g thương vũ nhận biết cao nhất đáp án trường âm thạch căn cứ phẩm chất bất đồng có thể chứa đựng thanh â m dài ngắn bất đồng dài nhất thời gian đại khái chính là một ngày lý thừa trạch công bố câu trả lời chính xác thời gian cụ thể b ê n đại khái là ba tháng trước kia ghi chép nghe được thời gian này công thương vũ phản ứng đầu tiên là không thể nào công thương vũ dựa vào lý lẽ biện luận trường âm thạch nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng thời gian một ngày lý thừa trạch không muốn cùng nàng đấu khẩu đợi đến khối này trường âm thạch chứng minh chuyện này trở lại cùng cung thương vũ thương nghị chuyện kế tiếp cũng không muộn khối này trường âm thạch thuộc về ngươi ngày mai ngươi thì sẽ biết câu trả lời ngươi cũng có thể mang về cung g i a nghiệm chứng khối này trường âm thạch lý thừa trạch cũng q u ê n là lúc nào từ ra cắt lượng nơi đó bắt được nhưng thanh âm từ hắn nắm bắt tới tay ghi vào sau này liền không có suy yếu cho nên lý thừa trạch là rất có tự tin cung thương vũ không có cự tuyệt lặng n g nhận lấy khối này trường âm thạch trên thực tế nàng là hy vọng lý thừa trạch vậy là thật Cứ bởi vì trường âm thạch là trải qua mài cùng trường âm thạch nguyên dạng là có phân biệt mà cung thương vũ lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra trường âm thạch điều này hiển nhiên không đúng cho nên lý thừa trạch có này nghi vấn cung thương vũ gật đầu lại lắc đầu c h lý, lý thừa trạch ngay sau đó nói lên hắn ý nghĩ cái ý nghĩ này cũng là lý thừa trạch tính toán cùng đạm đại hạm chỉ cùng với cung gia cùng nhau hợp tác dùng trường âm thạch làm thành hộp âm nhạc hình dạng và cấu tạo thu ca khúc buôn bán hộp âm nhạc trường âm thạch là nội bộ cùng chủ thể bên ngoài cho nó làm đóng gói cộng thêm chút mở về phần c a khúc trừ cung ra bản thân khúc nhạc lý thừa trạch hoàn toàn cũng có thể hệ i lụt nhất là ở cung thương vũ loại này lột phổ quỷ tái trước mặt nàng có thể đem lý thừa trạch hát trong không hòa hai bộ phận làm sửa đổi từ cung ra cùng chu tức chân bảo các liên hiệp đẩy ra hộp đ ô n nhạc lại cọ một cái tây du ký nhiệt độ phát hành tây du ký đặc biệt siêu tầm khoản hoàn toàn có thể đem hộp đ ô n nhạc phổ biến đi ra ngoài hơn nữa loại vật này căn bản không sợ bản lâu đầu tiên được có thể cùng ra các lượng giống như mã quân làm ra có thể lâu dài chứa đựng thanh â m hộp đ ô n h ạ c tiếp theo là được có thể có đầy đ ủ hấp dẫn người khúc nhạc. Còn nữa, còn phải có có thể đem những thứ này khúc nhạc hoàn mỹ ghi vào người ca cũng chính là cung g i a người đây cũng chính là lý thừa trạch cung thương vũ hợp tác với đạm đài hạm chỉ mới có thể làm đến chuyện những người khác nếu là nghĩ bắt trước bắt trước không được một chút điều này có thể làm chu tức chân bảo các độc g i a thương phẩm cũng có thể làm đạm đài hạm chỉ cùng phương bắt chu tức chân bảo các cạnh tranh lợi khí lý thừa trạch nhắc tới ra cái ý nghĩ này đạm đài hạm chỉ phản ứng đầu tiên chính là có hy vọng chỉ bằng vào những thứ này khúc nhạc đạm đài hạm chỉ đã nhìn thấy cơ hội buôn bán vừa đúng chu tức chân bảo các muốn mở rộng thị trường h ộ n â m nhạc đúng là rất thích hợp thương phẩm bây giờ vấn đề duy nhất chính là khối này trường âm thạch rốt cuộc có thể bảo tồn thời gian bao lâu lý thừa trạch nói đã ba tháng đó chính là ba tháng đ ạ m đài hạm chỉ biết hắn sẽ không ở trên loại chuyện như vậy nói láo vương tố tố đối với loại vật này không có hứng thú vương g i a cũng không thiếu tiền vương g i a dựa vào lưu vân c ấ c đã kiếm rất nhiều tiền nhất là giày cao gót cùng tất lửa xuất hiện sau này lưu vân c ấ c thu nhập có thể nói là trực tiếp tăng gấp đôi căn cứ tất lửa cùng giày cao gót lưu vân c ấ c lại đẩy ra rất nhiều cùng lúc trước không giống nhau kiểu dáng thành công hấp dẫn rất nhiều cao môn đại hộ phu nhân cùng tiểu thư hơn nữa loại vật này ngày hôm đó đồ dùng ồn áo t r u n g v i là phải mặc chủ yếu một tế thủy trường lưu cho nên lý thừa trạch gái này một âm nhạc hạng mục không có kéo lên vương gia vương tố tố cũng không có bất kỳ ý kiến còn nữa vương gia bây giờ thật không có bao nhiêu người có thể tham dự những chuyện này bọn họ cũng tiến lục phiên môn thấy được cung thương vũ cái bộ dáng này vương tố tố biết ngay chuyện s á t x u ấ t lớn bản xong xuôi không có ta chuyện gì vậy ta trở về lục phiên môn lý thừa trạch luất cằm nói t ố t c h u y ệ n này cũng không thể nói cùng ninh nguyệt nga không hề quan hệ là ngược lại không có trực tiếp rời đi hộp âm nhạc có thể ghi chép khúc nhạc tự nhiên cũng có thể ghi chép thoại bản lý thừa trạch ghi chép tinh vệ lấp biển đã chứng minh một điểm này trên thực tế yên vũ lâu cũng là có thể tham dự trong đó sẽ không yêu cầu ngươi lập tức làm cái quyết định này ở ngươi trước khi rời đi ta sẽ sẽ cho ngươi bốn khối như vậy t r ư ờ n g âm thạch từ ngươi mang về cấp cầm tiên tử xem qua c h i hậu cung nhà có hay không cùng đại cán hợp tác lại thương nghị cũng không m u ộ n lý thừa trạch trong tay cũng không chỉ năm khối nhưng không cần phải tất cả đều cho ra đi cấp mấy khối làm hàng mẫu là được cung thương vũ gật đầu một cái t trên thực tế cung thương vũ biết nhà mình cao tổ sát xuất lớn là sẽ đáp ứng nếu như cái này trường âm thạch thật sự có lý thừa trạch nói như vậy có thể lâu dài chứa đựng thanh â m hiệu quả đây đối với cầm tiên tử sức d ụ d ỗ là rất lớn cung thương vũ cũng đã gặp qua cầm tiên tử dường nào quên ăn quên ngủ địa đang nghiên cứu trường âm thạch nhưng tất cả những thứ này còn có đợi nghiệm chứng hơn nữa đại cán trước mắt thế đầu s á t thực quá mạnh không đề cập tới đại cán bản thân tướng lãnh nam vực v ư ơ n già g đạm đại hạm chỉ cũng là lý thừa trạch bên này ở không người nào biết góc lý thừa trạch không ngờ cùng ninh nguyệt n a cấu kết lại với nhau hơn nữa đã hơn một năm thì gia trích tinh tông mới là cái đó c h ư ớ n h ã phát ngay sau đó đ i n h nguyệt nga cũng nói lên ý tưởng của nàng đó chính là dùng trường âm thạch thu thoại bản tiên sinh kể chuyện đẩy ra tây du ký âm tần phiên bản lý thừa c h ạ c h trực tiếp cấp đ i n h nguyệt nga học một hiểu mười điểm cái hết sức khen điểm này hắn ngược lại tạm thời không nghĩ tới kia tham dự vào lại thêm một tiên v ũ lâu lại học một hiểu mười thậm chí ngay cả kịch bản cũng có thể thu bán điên cùng bán đ i n h nguyệt nga đạm đài hạm chỉ cùng c u n g thương vũ rất nhanh rời đi bởi vì các nàng còn muốn đi tập luyện kịch bản nơi trốn để cho công thương vũ trên thực tế nhìn một chút kịch bản vân truy nguyện vẫn không có rời đi ở nơi nào say s ư ơ ngon n g lành m à nhìn xem thoại bản rời đi ngự thư phòng trước tiên cung thương vũ liền hỏi nghi ngờ trong lòng chính điện cái đó đọc sách nữ tử là ai đạm đại hạm chỉ hỏi ngược lại ngươi nói chính là truy nguyện linh nguyện nga thời là cấp đáp án chuẩn xác trích tinh tông hoàng p h ủ tông chủ tam đệ tử v â n truy nguyện đây là một cái khiến cung thương vũ hoàn toàn không có nghĩ qua câu trả lời nàng trực tiếp cấp sợ ngây người cung thương vũ trong lúc nhất thời cũng không biết vấn đề kế tiếp nên hỏi cái gì đạm đại hạm chỉ cười nói ngươi có phải hay không muốn hỏi vì sao nàng sẽ ở nơi đó nhìn thoại bản cung thương vũ dùng sức chút g ầ n đầu ừ nàng bây giờ xem ra như cái nhỏ tên ốc đ ạ m đài hạm chỉ giải thích nói truy n g u y ệ t muốn học viết thoại bản liền lệ thừa trạch làm thoại bản lão sư cung thương vũ miệng thơm khánh v ế t kinh ngạc được không b i ế t nói thừa trạch cùng hoàng phụ tông chủ quan hệ so trong tưởng tượng của ngươi tốt hơn là hoàng phụ tông chủ bản thân nói lên muốn tham gia thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc cung thương vũ bị chấn kinh đến tốt cùng cho nên ta mới đề nghị cung gia muốn cùng đại cán hợp tác đây tuyệt đối là cung gia tốt nhất được ra ta bảo đảm ta đây là đứng ở góc độ của ngươi đứng ở cung gia góc độ cho gia đề nghị không trộn lẫn một chút tình cảm riêng tư cung thương vũ t r ậ n nhìn đạm đài hạm chỉ một cái thôi đi ta còn không biết ngươi đạm đài hạm chỉ cũng không thèm để ý thái độ của nàng đã truyền đạt cho cung t h ư ơ n g vũ x u ấ t cung cửa sau này ba người chạy thẳng tới tiến hành đóng kín tập luyện dinh trạch tuy đã là t r ạ n g v à tối nhưng bọn họ như cũ tại khu a chiên gõ chống tập luyện trước mắt diễn không nhiều là tôn nộ g không được mời lên thiên cung lại chỉ coi bật mã ôn cái này tiểu quan kiểu đoạn đây là một trang diễn lớn chỉ riêng diễn con khỉ k h tôn liền có mười mấy người lại giả trang được thật cùng giống như con khỉ linh nguyện nga ba người đến cũng không có ảnh hưởng bọn họ hay là cứ theo lẽ thường điệu tập luyện chương 792, k ỷ niên điện dạ yến chương 792, k ỷ niên điện dạ yến mặc dù đã là chạm vào tối nhưng là cung thương vũ linh nguyệt nga cùng đạm đài hạm chỉ hay là nhìn xong cảnh phim này nhìn xong một chương này trở về đại náo thiên cung cung thương vũ biết ngay cái này tên là kịch bản hình thức muốn ở trung châu bốn b ự c đưa tới b ả n tán sôi nổi hơn nữa lý thừa trạch cấp hòa nhạc trực tiếp t y ế p sát cho dù tây du ký kể xong đã là năm nói chuyện nhưng tây du ký đến bây giờ vẫn là trung châu bốn vực nóng bỏng nhất thoại bản không có cái thứ hai cho tới bây giờ Yên Vũ lâu cung ù n sóng g gió l ầ v ẫ có lời b thương i i ê n n s vũ lâu vẫn phải là trở về hỏi thăm một cái cung gia người ý kiến dựa theo ước định ngày mai cung thương vũ mới có thể báo cho ninh nguyệt nga cùng lý thừa trạch cung gia quyết định nhìn mặt mà nói chuyện là thân là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga cũng lớp phải học nàng y thực đã cảm nhận được cung thương vũ thái độ t ừ lục phiến môn rời đi vương tố tố cũng không có t r ư ớ c tiên trở về phủ hoặc là vào cùng mà là đi một bộ tư nhân dinh trạch tạ linh ẩ n tạ lập tâm cùng tới dự thi tạ g i a năm vị thành viên cũng ở nơi này tạ g i a người không có lựa chọn ở khách sạn mà là lựa chọn ngắn mướn một tháng dinh trạch ngược lại so chủ khách sạn tiện nghi tạ g i a dĩ nhiên sẽ không không có tiền tạ g i a mặc dù không sánh bằng v ư ơ n gia g đạm đại gia nhưng thế nào cũng là một có phản hư cảnh đại gia chiếm hữu v à i tòa quặng m ỏ liền đủ để áo cơ mô ưu húng chi tạ ra mấy năm này còn mở một hạng mục mới tên là tạ thị kiếm quán đây là tạ linh ẩn căn cư ở dương trạch thấy được đại cán võ học đường sau ở tạ thị ở địa bàn của mình mở tạ thị kiếm quán cùng đại cán kinh doanh mô thức không giống ấy đại cán là bất kể có tiền hay không phù hợp với tắc đều có thể trực tiếp đưa tới hoàn toàn không thu tiền chỉ có học lại là cần thu tiền tạ thị kiếm quán là phân người có tiền thu tiền liền có thể tiến không có tiền muốn học cũng có thể nhưng phải có nhất định tiền phú tạ linh ẩn bản thân cũng không nghĩ tới nàng tuy tiện mở như vậy một nhà tạ thị kiếm quán cứ như vậy lừa bởi vì tạ linh ẩn có lúc sẽ còn đi tự mình chỉ điểm trên thực tế là tạ linh ẩn đánh giá thấp danh tiếng của mình dù sao nàng có thể nói là thế hệ trẻ kiếm đạo người thứ nhất đem lý bạch loại bỏ bản trên thực tế lấy nàng tu vi xưng hô nàng là thế hệ trẻ tuổi đều là xem từ nàng nhưng làm sao nàng hay là tuổi còn rất trẻ nhưng là lý bạch lại không thu đồ đệ thiên hạ đệ nhất kiếm phái huyền thiên kiếm phái lại rất khó nhập đi tạ thị kiếm quán liều một phen nhìn một chút có thể hay không lấy được tạ linh ẩn chỉ điểm lại chỉ cần bỏ ra tiền giá cao trong lúc nhất thời nghĩ tài trợ tạ thị kiếm quán thế gia đại tộc đổ xô đến dĩ nhiên vậy cũng là mới bắt đầu chuyện bây giờ tạ thị kiếm quán kinh doanh hơn ba năm đã tiến vào một loại tương đối ổn định giai đoạn đem hải tử đưa đến tạ thị kiếm quán học kiếm cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt vương tố tố hôm nay tới trước là lấy được tạ linh luận mời liền nhận lời mời tới trước nhân thiện vương tố tố còn muốn chuyển đạt lý thừa trạch mời lý thừa trạch muốn mời tố nữ cung tạ thị huyền thiên kiếm phái người cộng thêm đạm đài hạm chỉ cùng nhau vào cung dự tiệp không có cái gì đặc thù kế hoạch vì cảm tạ bọn họ ban đầu ở trong thiên ngoại thiên hết sức ủng hộ ngoài ra cũng coi là bày tỏ đối bọn họ lôi kéo và thiện ý trên thực tế bùi kh thương thời n g u y ệ t tạ linh ẩ n cùng phong ly những người này không cần phải lôi kéo lý thừa trạch lôi kéo chính là sau người tạ thị tố nữ cung cùng huyền thiên kiếm phái quan hệ như thế nào đi nữa tốt cũng phải cần giữ gìn đây cũng là lý thừa trạch đang vì bắt lại đông bực làm một ít cửa hàng nhất là huyền thiên kiếm phái huyền thiên kiếm phái đang ở bách hoa thành đông ngoại ô lập trường của bọn họ hay là rất trọng yếu dĩ nhiên lần này đến hội hoàng phủ hoàng chân cùng nàng ba vị đệ tử đạm đài hạm chỉ cùng mộ phi yên đều là sẽ tham dự nhưng ninh nguyện nga sẽ không xuất tịch nếu như chỉ có tạ linh ẩ n bùi khê vân cùng phong ly đám người linh nguyệt nga xuất tịch cũng không có gì nhưng lần này m ờ i người còn có cùng nhau tới dự thi những tuyển thủ khác nghe nói lý thừa trạch nghĩ c h i ề u mai mở một thứ giả i yến tạ linh luẩn rất nhanh liền đáp ứng hôm sau kỳ niên điện ngoài ra các nàng còn làm ra một cái quyết định quan trọng đó chính là thối lui ra lần này thiên hạ diễn võ đại hội cung g i a tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội cũng không phải là b ả n ý thật ra là cung tương h vũ để tỏ lòng một cái chống đỡ nhưng là nàng phát hiện thiên hạ diễn võ đại hội g i danh nhân số so với nàng tưởng tượng càng nhiều hơn kia cung ra liền không có cần thiết tham gia náo nhiệt còn nữa các nàng đoạn thời gian gần nhất đều muốn tham dự lời này kịch tập luyện không có thời gian như vậy đi huấn luyện cho dù đối với bọn họ thối lui ra thiên hạ diễn võ đại hội cảm thấy tiếp hận nhưng là lý thừa trạch hay là tôn trọng cung thương vũ cùng cung ra người quyết định tố nữ c u n g bùi khê vân cùng khương thời nguyệt mang theo tố nữ cung dự thi năm tên nữ t ử rất nhanh đi tới kỳ niên điện xem thông lớp mười một mười nhiều hơn thước trang sức đẹp đ ẹ p kỳ niên điện khương thời nguyệt không khỏi cảm khái vì vậy bùi khê vân đề nghị nàng đi ra một cái tìm một cái cơ hội liền dẫn nàng cùng nhau tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội bất quá khương thời nguyện chẳng qua là dự bị không nhất định sẽ lên trận. nàng kỳ thực càng nhiều hơn chính là bởi vì bùi khê vân không hy vọng nàng một mực b ù i đầu khổ tu mới đem nàng mang ra ngoài sau đó là phong ly trúc vân hy cùng tôn t h ừ a phòng cùng với huyền thiên kiếm phái dự thi năm người cuối cùng chính là cùng vương t ố tố đạm đại hạm chỉ cùng nhau chạy tới tạ linh ẩn cùng tạ lập tâm lần này đến hội lý thừa trạch hay là rất quan trọng giống vậy võ tướng bên này cũng là có thể gọi cũng gọi đến, đến rồi lục bình đ i ệ n v i phớ t r ử lữ bố cùng hạ n g vũ đây cũng là hạng vũ lần đầu tiên ra mắt bùi khê vân tạ lập tâm đám người hợp lý hoài nghi đây là lý thừa c h ạ c h một thứ đối ngoại võ lực biểu diễn các nàng kinh ngạc phát hiện ra c á t lượng tu vi khủng bố tới cực điểm hắn cũng là phản hữu cảnh tại thiên ngoại thiên bên trong lấy được một chút cơ hội bùi khê vân đã đột phá đến nhập đạo cảnh chín tầm trời nhưng là nàng vẫn sẽ ở ra c á t lượng trước mặt cảm thấy vô lực càng không cần nhắc tới lữ bố cùng hạng vũ cùng nhau đăng tràng sau này bọn họ trực tiếp cảm nhận được gáp lực lớn lao đây là ở bọn họ đã thu hẹp khí thế điều kiện tiên quyết lần này kỳ niên điện bố trí không hề giống là hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất sau đó tả hữu chia làm tương đối hai nhóm vị trí mà là đ n chương bảy trăm chín mươi ba dạ yến mang đến hiệu quả chương bảy trăm chín mươi ba dạ yến mang đến hiệu quả ở thời khắc cuối cùng chạy tới chính là hoàng phụ hoàn g chân còn có nàng ba cái đệ tử phong linh n g u y ệ t doan minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t đây là bởi vì vân truy n g u y ệ t bây giờ rời đến yêu nguyện điện ở cho nên nàng còn cố ý ra một chuyến cung cùng hoàng phụ hoàn chân các nàng cùng nhau vào cung hoàng phủ hoàn t r â n đến hiển nhiên nếu như bùi khê vân cùng tạ linh ẩ n các nàng không nghĩ tới dù sao đây chính là trí tôn trên bảng nổi danh tồn tại cho dù trước có nghe nói nàng muốn tham gia thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc cũng nên vì lý thừa trạch có lẽ là bỏ ra cái gì giá cao mới m ờ i ra nàng kết quả ở loại này xem ra tuyệt đối là người mình trường hợp địa phương không ngờ đến rồi hoàng phủ hoàn t r â n lúc này hoàng phủ hoàn t r â n địa vị liền nổi lên đi ra nàng thấp nhất thấp nhất cũng có thể cùng lý thừa trạch ngồi ngang hàng hoàng phủ hoàn chân cùng lý thừa trạch quan hệ hiển nhiên so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều tốt hơn hoàng phủ hoàng chân thẳng liền hướng lý thừa trạch phương hướng đi tới hơn nữa ngồi ở lý thừa trạch bên người dĩ nhiên lý thừa trạch trận này giả yến không có tính toán cấp bất luận kẻ nào áp lực trên thực tế nhiều hơn là để cho đại gia hôn cái quên mặt phong linh n g u y ệ t doan minh n g u y ệ t cùng bần truy n g u y ệ t không có cùng lý thừa trạch ngồi cùng b à n ở nơi này trường hợp các nàng coi như là tiểu bối lý thừa trạch kêu một b à n ngồi chính là hoàng phủ hoàng chân tạ lập tâm bùi khê vân gia cát lượng lữ bố cùng hạng vũ đám người vương tố tố kêu một bản tất cả đều là nữ tử cung t h ư n vũ đạm đài h ạ n chỉ tạ linh l u n thương thời nguyện phong linh nguyện tam sư tỷ bội t r ú c vân hy mà phong ly tôn thừa phong thành công cùng điện bi hứa trừ cùng lục bình bọn họ liều lên bàn hoa quang t r ư ơ n g cư chính p h o n g m h linh đỗ như hồi những thứ này lão du tử phụ trách nóng c h ẳ n g tử vươn b a n h càng là tạm thời s u n g làm quân sư tế rượu khắp nơi mời rượu cho nên mặc dù lần này dạ yến đại lao tụ tập nhưng là trên thực tế dạ yến quá trình bên trong lại không có cho người ta có áp lực loại cảm giác này lại ở loại này trường hợp hạng lại ra nhanh chóng nhật lạc cung thương vũ mục đích cũng liền trực tiếp đã tới bởi vì cung thương vũ giao thiệp thực tại có í cầm tiên tử cung thiếu thương lần này đặc biệt để cho nàng đi ra phát triển một cái mạng giao thiệp lần này dạ yến liền để cho cung thương vũ đạt thành cái này mục đích hơn nữa tất cả đều là nhân tài có thể nói là cười nói có hương nho lui tới không b ạ n h đinh dù sao kỳ niên điện dạ yến bên trên người chứ là tới dự thi người tương đối mà nói không có như vậy không có danh tiếng trở ra còn lại tất cả đều là tông sư cùng uy c h ấ n một phương tồn tại trang này dạ yến cũng nhanh chóng kéo gần lại lẫn nhau giữa khoảng cách cung thương vũ cũng thành công nhận biết cùng nàng ngồi cùng bàn người nàng nhất là chú ý chính là vân truy n g u y ệ t cũng không phải bởi vì nàng là lý thừa trạch đệ tử làm một yêu khúc nhạc cùng đọc sách người đối với tương đối thích đọc sách vân truy nguyện có nhiều hơn chú ý lẫn nhau giữa đề tài cũng càng thêm nhiều hoàng phủ hoàn t r â n xuất hiện ở dạy ế n bên trên hiệu quả mười phần rõ rệt tạ lập tâm lúc này rõ ràng thái độ đối với đại cán trước bởi vì lý b ạ c h quan hệ tạ ra đối với đại cán thái độ chính là giao hảo về phần tạ linh ẩn hành vi cá nhân lên cao không tới tạ ra dù sao nàng còn chưa phải là tạ ra người m ạ nhất n h Chứ hoàng phủ hoàn t r â n mang đến ảnh hưởng dạ yến bên trên còn có ba người cấp tạ lập tâm mang đến áp lực thật lớn chính là hạ vũ lữ bố cùng gia cát lượng cứ việc trên yến hội gia cát lượng một mực tại cười nhưng nàng hay là trong thâm tâm cảm thụ đến gia cắt lượng một mạnh xét t h ấ này bây giờ tạ lập tâm cho là nên để cao đối với đại cán coi trọng trình độ nếu như nói trước chẳng qua là giao hảo nhưng bây giờ nên đem đại cán để cao đến so tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều đều muốn càng thêm c h ă m chú đối đại địa vị hơn nữa tạ lập tâm còn tán dương tạ linh ẩn ánh mắt tốt cũng chính là n g ư ờ i nhìn người thật chuẩn tạ linh ẩn kỳ thực càng coi trọng chính là vương tố tố ý tưởng bởi vì nàng rõ ràng hiểu vương tố, tố tính cách vương tố, tố có thể coi trọng người không kém đi đâu hơn nữa lần này đại cán lôi kéo và thiện ý tạ lập tâm đều là nhìn ra được những g k ô không n cũng sẽ không liền dự thi nhân viên đều gọi. Hơn n g gọi. thì thi sẽ đều dự a l i ề đại cán c văn n vô ũ cùng nhau kêu lên, kêu thứ ậ m chí nói đại cán ẩn nút lực lượng, cũng chính là hạng vũ ra cắt lượng, còn có chân. hạng hoàng phủ hoàng Những h nói ẩn nút lượng, lượng, đại là vũ ra này tất tật được bày tại lần này dạ yến trên mặt n ộ i đã c h ọ n vẹn chứng minh lý thừa trạch thành ý nếu như dưới tình huống này các nàng còn không rõ ràng lắm lý thừa trạch thành ý vậy đó chính là quá không hiểu được là m người mộ phi yên là một đạt chuẩn yến vũ lâu tuyển thủ nhà nghề ở trên yến hội một mực tại chú ý đám người trạng thái nàng lúc này đang hướng lao sư của mình hội báo trên yến hội tình hình cùng với đám người thái độ biến hóa phong ly cùng tạ linh uẩn là bị nhảy qua bởi vì hai người thái độ là trước sau nhất trí hoàng phủ hoàn g t r â n xuất hiện cũng không cấp hai người mang đến bao lớn ảnh hưởng nên diễu ra diễu rít thời điểm phong ly vẫn là diễu ra diễu rít mộ phi yên mặt bất đắc dĩ rủa x ả nói sẽ lên liền phong ly thanh em một mực không có gãy vương mánh mặc dù mới là cái đó tạm thời quân sư tế d i ệ u nhưng là đem chàng tử xào nóng nhất người cũng là phong ly đến cuối cùng hắn thậm chí cùng điện v i hứa c h ữ vẽ lên quyền chơi hành tử l ệ t r a n g diện một lần rất hối loạn cung thương vũ ngược lại đối vân truy nguyện rất chú ý thỉnh thoảng cùng vân truy Nguyệt trò chuyện tạ ra tạ lập tâm đối hạng vũ hơi chú ý có ý thức địa đ a n g quan sát hạng vũ ánh mắt tố nữ cung đùi cung chủ hăng hái tựa hồ không tính quá cao nhưng là nguyên nhân gì ta không rõ ràng lắm linh nguyệt nga chẳng qua là gật đầu cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến nàng chẳng qua là lệ thường địa hỏi thăm mà thôi bùi khê vân hăng hái không quá cao nàng ngược lại đoán được một chút nhưng đây là bùi khê vân vấn đề riêng nàng không có đem nguyên nhân nói ra linh nguyệt nga có thể đoán được chính là trang này đến hội sẽ thành lấy đại cán làm trung tâm những thế lực này thống nhất trật ế n cho dù là trên mặt nội sẽ không đứng ở đại cán bên này cũng không đến nỗi ở trong bóng tối n g á n g chân cái chủng loại kia những người này biết rõ bây giờ đại cán hùng mạnh chỉ cần không phải muốn cho bản thân một ngạn chắc chắn sẽ không suy nghĩ cùng đại cán đối nghịch dù sao bọn họ đã cùng đại cán giao hảo phong ly cùng tôn thừa phong bên kia ngược lại không có biến hóa quá lớn bởi vì huyền thiên kiếm phái đã sớm rõ ràng chiến lược đây là đan g huyền thiên kiếm phái đem tu hành huyền thiên c h í n kiếm người không phải kết hôn điều này môn quy phế trừ lúc liền đã quyết định lúc ấy huyền kiếm tiên lữ linh tố khi biết thiên ngoại thiên trong tình húng lúc là như vậy đánh giá lý bạch cùng lý t h ư ờ trạch đây là đáng ra kết giao bạn bè vào lúc đó huyền thiên kiếm phái liền đã tính toán đi theo đại cán một đường làm đến đen bởi vì phong ly là tương lai huyền thiên kiếm phái người nối nghiệp mà lý thừa trạch cùng lý bạch liền coi như là hắn chọn chúng người đây cũng chính là bởi vì đại cán không ở đông v ự c nếu như đại cán ở đông v ự c huyền thiên kiếm phái cũng có thể trực tiếp cùng bách hoa hoàng triều sậy tập bi đây cũng là vì sao ở đại cán thiên hạ diễn võ đại hội chuyển tới đông v ự c nơi đó huyền thiên kiếm phái liền lập tức hưởng ứng đối với lần này dạ yến hiệu quả lý thừa trạch vẫn là rất hài lòng thành công chuyển gia đại cán thiện ý thời gian đi tới hai mươi bốn tháng tám này lại có một chi hạng nặng thế lực đến hai đại đạo môn cùng thiếu dương phái t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi b ố hai đại đạo môn cùng thiếu dương phái dương trạch cả tòa dương trạch thành trong nháy mắt sôi trào lên phen này bởi vì thủ một cánh cửa đội ngũ đến nếu như nói đem hai cái lánh đợi vùng cực tây miền không sơn cùng đông h ả i ẩn vụ đ ả o loại bỏ bên ngoài vậy như vậy hai đại đạo môn một trong thủ một cánh cửa chính là hoàn toàn xứng đáng thứ một giang hồ tô n g môn thủ một cánh cửa lão thiên sư trương sư diễn danh liệt trí tôn bảng thứ ba đã từng có đoạn thời gian hắn vẫn là thứ một đây là đang mười lăm năm trước hiện trí tôn bảng thứ một tẩn vụ đạo đạo chủ trung vô kỳ một kiếm hóa căn qua cùng với mười hai năm trước, hiện trí tôn bảng thứ hai huyền không sơn đăng thiên môn độc cô nhai đột nhiên xuất hiện sau này, thủ một cánh cửa lao thiên sư trường sư diễn mới lui khỏi vị trí thứ ba, hơn nữa hai người này trên căn bản không ở trên giang hồ đi lại, cho nên lão thiên sư trên căn bản có thể nói người thứ nhất. Trung vô kỷ cùng độc cô nhai đều là ra sân tức tục cùng, sau đó liền không lại xuất hiện ẩn vụ đảo cùng huyền không sơn cũng không phải nói lên là có thể bên trên, nhất là ẩn vụ đảo căn bản là không tìm được phương hướng. Nếu quả thật đi qua tây vực vùng cực tây v ậ vậy thì sẽ kinh người phát hiện một sự thật, huyền không sơn là một tả t h ự tên. h u y ề n không sơn là thật trôi lơ lửng ở trên trời núi hơn nữa còn là không bay qua được cái chủng loại kia đến nay liền yên vũ lâu cũng không dám bảo đảm h u y ề n không sơn bên trên rốt cuộc có đồ vật gì nhưng cũng là bởi vì bọn họ quá thần bí cho nên cái này hai đại tông môn danh tiếng ngược lại không bằng thủ một cánh cửa thân là đệ nhất đại tông thủ một cánh cửa người xuất hiện ở kia cũng có thể đưa tới cực lớn o a n h động nhất là lần này lĩnh đội hay là thủ một cánh cửa tiểu thiên sư thiên nhân vô địch trương nguyên trinh lữ bố không có đột nhiên xuất hiện trước kia trương nguyên trinh chính là vô địch đại danh tử lần này thủ một cánh cửa đến rồi bảy người trừ trương nguyên、trinh. c trương, trương, trương tùng lâm đã từng lấy sức một mình ngăn ở ma môn ngũ độc giáo trước sân môn cuối cùng lấy lôi đỉnh phá hủy bọn họ sân môn ngũ độc giáo cũng là bởi vì này nguyên khí thương nặng bất quá ngũ độc giáo không có gì đáng giá đồng tình ngũ độc giáo người dùng người bình thường cùng võ giả đi thử độc dược cũng là bởi vì này trương tùng linh mới tìm bên trên cửa trương nguyên trinh thêm trương tùng linh tổ hợp đủ thấy thủ một cánh cửa thành ý cũng trong nháy mắt đưa tới manh động phong ly tạ lập tâm cung thương vũ đám người hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc cũng chính là ninh nguyệt nga đã sớm biết được chuyện này m ở i phần bình tĩnh dương trạch có một tòa đạo quan chân vũ quan là lý thừa trạch nhập chủ dương trạch sau này đặc biệt xây dựng trừ cùng cùng nhau xây dựng kim cương tự có chấn áp tà m à tác dụng cũng coi là lý thừa trạch tế điện tiên hiển biết được dương trạch có chân vũ quan trương tùng linh cùng trương nguyên trinh cũng không quá nhớ chủ khách sạn mà là muốn nhập ở chân vũ quan mở cửa chính là một mười tuổi tả hữu tiểu đạo đồng trương nguyên trinh làm cái vai trạo cười nói tiểu đạo trưởng không biết chúng ta bảy người được không ở đạo quan ở nhờ một thời gian liền đến thiên hạ diễn võ đại hội sau tiểu đạo sĩ thanh â m còn mang theo chút tiếng trẻ con nơi này là bệ hạ phái người xây dựng biết được chân vũ quan là lý thừa trạch xây dựng vốn là trương nguyên trinh còn tưởng rằng được vào cung đi ra mắt lý thừa trạch không có nghĩ rằng trông coi chân vũ quan tiểu đạo sĩ trực tiếp để bọn họ ở đi vào bởi vì lý thừa trạch lúc trước có giao phó thủ một cánh cửa cùng đăng một cánh cửa người nếu nghĩ ở đạo văn sẽ để cho bọn họ ở nhưng là chân vũ quan phải không cung cấp đồ ăn bọn họ phải dùng bữa cơm chỉ có thể đi ra ngoài ăn điểm này trương nguyên trinh cùng trương tùng linh không có ý kiến gì trần vũ quan cùng kim cương tự rời quan tinh lâu là rất gần trên căn bản ở cùng khu vực trần vũ quan cùng kim cương tự quy mô cùng quy cách cũng rất cao trương nguyên trinh cùng trường tùng linh bọn họ tiến vào trần vũ quan trước tiên đi liền chính điện thấy được trong điện người mặc đạo bảo cầm trong tay thật võ đàng yêu kiếm trân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trường kinh trần có thể nói là trông rất súng động bọn họ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì lại xem trong có cống phẩm cùng hương khói còn có cái khác nhang đèn cung cấp những người khác sử dụng trương nguyên trinh một hỏi thăm xem trong lao đạc sĩ mới biết nơi này là không thu tiền nhang đèn muốn máy liền l ạ n chỉ riêng một điểm này l i ê n thể hiện lý thừa trạch cùng tam thanh đế thắp thương đế đám người bất đ ộ n g ngũ đại hoàng triều có một chung nhau hành vi đó chính là bài xích hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn thậm chí đả kích ở cương b ự c bên trong cái khác phật môn chùa miếu cùng đạo quan đưa bọn họ đuổi ra ngoài đây là ngũ đại hoàng triều đối với hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn một loại chế tài bởi vì nếu là không hạn chế bọn họ bọn họ khuyết trương cũng sẽ rất nhanh chóng mà lý thừa trạch chẳng những không có hạn chế ngược lại còn bản thân xây chân vũ quan cùng kim cương tự dương trạch trong thành còn có khác ba tòa chùa miếu theo thứ tự là tướng quốc tự từ ân tự cùng bạch mã tự bất quá cũng không có thực lực gì chính là đơn thuần phật môn chủ miếu lý thừa trạch cũng không có đưa bọn họ đổi ra ngoài có lúc có một chút tín ngưỡng làm một chút lực lượng tinh thần cũng không có gì sai ở loại này so sánh hạn g hiển nhiên là lý thừa trạch cùng đại cán là càng đáng giá thủ một cánh cửa lui tới hoàng triều dĩ nhiên thủ một cánh cửa không có tính toán đ ứ n g đội chẳng qua là nói cùng ngũ đại hoàng triều so sánh hiển nhiên đại cán hoàng triều mới là càng thêm thích hợp thủ một cánh cửa một cái kia mặc dù ban đầu đi qua thiên môn thành trương nguyên trình ra mắt thiên môn thành cùng những thành trì khác bất đồng nhưng trương nguyên trinh cũng không có dự liệu được dương trạch có thể cùng những thành thị khác có lớn như vậy phân biệt đường phố sạch sẽ gọt gàng bách tính an cư lạc nghiệp tuyệt đối là một tòa đáng sống thành trì trương nguyên trinh bọn họ đi tới dương trạch thời điểm đã là t r ạ m vào tối rất nhanh bọn họ liền thấy được dương trạch chợ đêm phân hoa ở bọn họ đi dạo chợ đêm thời điểm còn gặp phải ngoài ra một c h i đội ngũ chính là hai đại đạo môn một cái khác đang một cánh cửa đang một cánh cửa ở triệu ngọc lân dưới sự dẫn dắt ở bóng đêm giáng lâm thời điểm đến dương trạch hai bên cũng không có đối chọi gây gắt ngược lại kỳ thực hai đại đạo môn quan hệ rất không sai đây đại khái là bởi vì lão thiên sư trương sư diễn cùng đang một cánh cửa t r ư ở n g giáo chân nhân triệu huyền cơ quan hệ cũng không tệ lắm thân là hai người này đệ tử trương nguyên trinh cùng triệu ngọc lân quan hệ cũng cũng không tệ lắm trương nguyên trinh mặc dù rất sớm liền thiên nhân vô địch nhưng làm người không hề ngạo khí ngược lại rất là thân thiện nói t r ắ n g ra chính là hắn có thể xuống phía dưới kim dung đây là bởi vì lão thiên sư trương sư diễn riêng có sức thiệt cảm thân là đệ tử của hắn trương nguyên trinh cũng học được húng chi hắn cùng triệu ngọc lân cũng không tính được xuống phía dưới kim dung mặc dù triệu ngọc lân so trương nguyên trinh hơi kém một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu trương nguyên trinh còn nhắc nhở triệu ngọc lân có thể không cần trụ khách sạn ở c ử u tứ vị có cái chân búp ăn ở đâu liền có thể triệu ngọc lân vui vẻ tiếp nhận ở đạo quan hiển nhiên sẽ càng thêm thích hợp bọn họ đi theo hai đại đạo môn không hợp nhau chính là thiếu dương phái bởi vì đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa tịnh xưng hai đại đạo môn mà xếp hàng thứ ba thiếu dương phái muốn thấp một t ầ ấ p cấp thiếu dương phái người một mực tại bên ngoài hành hiệp trưởng nghĩa chuyện gì đều muốn tỏ một chân vào cũng có nguyên nhân này bởi vì thiếu dương phái cố gắng cùng hai đại đạo môn Chương Hải bên tối r trên ê bên n chiến chương Đông chiến khách khách Hải hôm tới tới đấu, đấu, sau. t hôm qua nghỉ ngơi một ngày sau này chương nguyên trinh phái người đưa lên b á i thiếp người đưa chính là lữ bố b á i thiếp mặc dù là đưa cho lữ bố nhưng bởi vì lữ bố tự g i ả yến sau lại trở về vấn đỉnh các bế con đi b á i thiếp đầu tiên đưa đến lý thừa trạch nơi này lý thừa trạch cũng không mở ra chẳng qua là để cho điện vi đi một chuyến đem cái này b á i thiếp chuyển giao cấp lữ bố lữ bố trước tiên mở ra phần này bãi thiếp vợ là bãi thiếp cũng là chiến thư trương nguyên trinh hy vọng lữ bố có thể cùng hắn lại đọ sức một phen hắn hẹn lữ bố ngày mai đi trốn không người đọ sức lữ bố lúc này xuất quan hướng lý thừa trạch bẩm báo chuyện này hơn nữa hỏi ý lý thừa trạch ý kiến chuyện này nhìn phụng tiên chính n g ươi muốn đi thì đi lữ bố rất nhanh liền làm quyết định đi lữ bố đối với trương nguyên trinh cảm nhận cũng khá đây cũng là cái cùng trương nguyên trinh thậm chí còn thủ một cánh cửa giao hảo cơ hội lý b ạ c h lý thừa trạch một mực tại quảng giao bạn tốt lữ bố lại không đốc tự nhiên có thể nhìn ra được nếu như có thể cùng thủ một cánh cửa giao hảo hiển nhiên là một thập phần cường đại trợ thủ lữ bố lúc này viết một phong thư hồi âm để cho hổ vệ đưa về chân vũ quan hơn nữa ước định thời gian điểm chuyện này lý thừa trạch cũng không tính tham dự ngược lại chẳng qua là một trận đỏ sức m à thôi sáng sớm hôm sau hai đạo lưu quang tự dương trạch mà ra một mực hướng phía đông cấp tốc bay đi lý thừa trạch vốn cho là cuộc chiến đấu này cũng sẽ không kéo dài quá lâu dù sao hai người tu vi bây giờ là có khoảng cách lần trước cùng hạng vũ giao thủ sau này lữ bố đã là phản hư cảnh năm tầng trời nhưng trương nguyên trinh hay là nhập đạo cảnh chín tầng trời mặc dù trương nguyên trinh là kỳ tài ngốt trời không sai nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể càng nhiều như vậy cấp cùng lữ bố tác chiến vậy mà cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian vượt qua lý thừa trạch tưởng tượng đầu tiên là trương nguyên t r i n h đã đến gần vô hạn phản h ư cảnh hơn nữa đông hải bên trên lôi bạo khí trời giúp hắn cái này tương đương với lôi cùng tài trợ ta đạo bạo của hắn đã bị lôi đình đánh cho hai tay h áo vỡ b ụ n hơn nữa trương nguyên t r i n h lòng bàn tay lôi văn đều đã không chỉ ở lòng bàn tay mà là trải rộng hai cánh tay còn có lại tiếp tục hướng lên dọc theo tình huống điều này đại biểu trương nguyên chinh lâm vào một loại chưa bao giờ có bùng nổ trạng thái đông hải một tòa vô nhân đạo bên trên mây đ sát trời phi thường mở tối xem ra đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có tình cờ chấp đoán mới có thể chiếu sáng mảnh này mở tối khu vực ngoài ra chính là trương nguyên trinh cái này đặc thù vật phát sáng trên người hắn màu tím lôi văn hiện lên hào quang màu tím để cho trương nguyên trinh hai cánh tay thoạt nhìn như là muốn tan c à n h nhiều mảnh lữ bố cũng không có thần m a hóa nhưng cũng coi là rất nghiêm túc đang cùng trương nguyên trinh đấu lữ bố đã biết trương nguyên trinh mục đích đúng như bốn năm trước ở thiên môn thành b ậ y trương nguyên trinh muốn mượn áp lực của mình trợ giút hắn đánh vỡ nhập đạo cảnh công cùng từ đó gõ mở phản hư cảnh cổng cũng không phải là ai lữ bố cũng nguyện ý g ú t nhưng nếu như là trương nguyên trinh l a bố vui lòng cực kỳ trương nguyên trinh tính cách hay là thật phù hợp l a bố khẩu vị đây là trọng yếu nhất tiền đề tiếp theo thủ một cánh cửa ở danh môn chính phái trong có siêu cao sức ảnh hưởng đừng xem thủ một cánh cửa thường ngày chủ yếu một không hỏi thế sự dốc lòng tu hành chỉ khi nào bọn họ lựa chọn đứng ra v u n g cánh tay vô lên n à y tạo thành thanh thế cùng sức ảnh hưởng là rất khủng bố nhất là hai đại đạo môn giữa là rất đoàn kết thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa mặc dù có đạo tranh nhưng đại đa số thời điểm là nhất trí đối ngoại cùng thống nhất trật u y ế n cũng chính là thiếu dương phái tất cả đều là nóng này một mực không phục thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa không phải đạo môn có thể nói là thủng s á t một khối hơn nữa đối với thủ một cánh cửa mà nói trung châu tam thánh hoàng triệu là định nhân trung châu đổi một người làm chủ đối bọn họ là có lợi dù sao bọn họ không đồng ý nói cửa ở cương vực bên trong tuyên truyền nhưng lữ bố rõ ràng lý thừa trạch không có cái ý nghĩ này hắn không hề sợ hãi đạo môn cùng phật môn cùng bản thân cướp người biết sợ đạo môn cùng phật môn cướp người nói rõ hắn đối với bảo đảm bản thân cương vực bên trong bách tính ăn cư lạc nghiệp không có lòng tin nhưng lý thừa trạch có lòng tin này lý thừa c h ạ c h một mực để cho người tuyên truyền một chút chính là cầu thần cầu phật không bằng cầu bản thân tin chắc nhân định thắng thiên còn kém để bọn họ phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan ở có thể bảo đảm lôi kéo thủ một cánh cửa điều kiện tiên quyết kết giao tốt trương nguyên trinh nhất định là rất nhiều c h ỗ t ố t cho nên lữ bố một mực tại phối hợp trương nguyên trinh trạng thái tùy thời tăng lên mình tự lực cấp hắn đủ áp lực trương nguyên trinh hiển nhiên cũng chú ý tới một điểm này liên cùng chèn ép mình lực lượng đem bản thân mức đến cực h ạ n đông hải vô nhân đảo bên trên chiến đấu đã kéo dài suốt một ngày càng về sau lữ bố đã kích thích tầm thứ nhất thần ma hóa cũng chính là mới bắt đầu ra h ư n g hồng trên người xuất hiện màu đen ma văn quanh thân phát ra ma khí cặp mắt mắt lộ ra kim quang cuộc chiến đấu này nguyên bản đã có một vị người đứng xem chính là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga chuyện này lữ bố cùng trương nguyên t r i n h là biết chuyện bởi vì ninh nguyệt nga cứ như vậy đường hoàng đứng ở nơi đó màu đen luộng mỏng che mặt c ò n ăn mặc yên vũ lâu lâu chủ riêng có vân v â n màu đen đồng phục đã biểu lộ thân phận của nàng lại nàng phản hư cảnh tu vi cũng triển lộ không thể nghi ngờ mặc dù trương nguyên chinh cũng không có ra mắt ninh nguyệt nga nhưng hắn là có thể xác nhận ninh nguyệt nga thân phận ninh nguyệt nga cứ như vậy cầm giấy bút ô theo trương nguyên trinh ninh nguyệt nga sẽ xuất hiện ở chỗ này phải không kỳ quái bởi vì lần này dương trạch thiên hạ diễn võ đại hội đủ làm người khác chú ý nàng sẽ đến này quá mức bình thường nhưng cuộc chiến đấu này còn nhiều hơn một vị người xem một bộ áo trắng như tuyết tóc dài đến eo nhưng là mặt mũi lại hết sức trẻ tuổi một vị nam tử h à n trống rông xuất hiện ở ninh nguyệt nga bên người nam tử tóc trắng nhẹ giọng nói vẽ được không sai ninh nguyệt nga con người đột nhiên c o r ụ t lại nàng đã nhận ra vị này nam tử tóc trắng là người phương nào trí tôn bảng thứ một tần vụ đạo đạo chủ chung vô kỳ tiên vũ lâu là có chân dung của hắn hắn lần trước lộ diện hay là mười lăm năm trước một kiếm hóa đao quân hạ vân hồ cùng hoàng phủ hoàn chân chiến đấu mười lăm năm trước chính là ninh nguyệt nga cao tổ ninh nghị hành gặp được trung vô kỳ hơn nữa vẽ xuống chân dung của hắn trung vô kỳ cũng không tính đặc biệt x o á i nhưng là khí chất của hắn rất tốt có một loại xuất trần cảm giác ninh nguyệt nga suy đoán trừ công pháp đại khái cũng cùng hắn một mực cẩn cự ở đông hải ẩn vụ đảo có liên quan hắn kêu kinh diễm một kiếm trực tiếp để cho hai người kết thúc cuộc phân tranh này bởi vì âm v mặt cảm nhận được áp lực lớn lao trung vô kỳ một kiếm kia giống như gì thế mà độc lập thiên ngoại phi tiên có thể nói bây giờ ninh n g u y ệ t nga lựa bố cùng trương nguyên trinh chung vào một chỗ cũng không đủ hàn đánh trung vô kỳ đột nhiên xuất hiện ở để cho lựa bố cùng trương nguyên trinh thân hình cùng động tác trì trệ như vậy trong né mắt nhưng rất nhanh hai người lần nữa khôi phục trạng thái tiếp tục chiến đấu ninh n g u y ệ t nga hít thở sâu một hơi chậm rãi nói tiên vũ lâu ninh nguyện nga ra mắt trung đ ả o chủ trung vô kỳ kinh ngạc n g ư ỡ n g n g ư ỡ n g mày a người ra mắt ta chương bảy trăm chín mươi sáu ẩn vụ đạo đạo chủ chung vô kỳ chương bảy trăm chín mươi sáu ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ chung vô kỳ nghe được trung vô kỳ vấn đề ninh nguyện nga liền giải thích tại sao lại nhận biết hắn chính là mười lăm năm trước nàng cao tổ ninh nghị hành đang quan sát hoàng phủ hoàng chân cùng hạ vân hổ giao chiến lúc thấy trung vô kỳ gật gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều cái gì thấy n i n h n g u y ệ t nga không có ở biết ngược lại nhắc nhở ngươi không còn vẽ sao n i n h n g u y ệ t nga có rất nhiều vấn đề muốn hỏi trung vô kỳ không chỉ là bởi vì nàng là yên vũ lâu lâu chủ nhiều hơn thật ra là lòng hiếu kỳ của nàng ở quậy phá nhưng là nàng không biết trung vô kỳ đến t ộ n cùng là tới làm chi cũng không dám tùy t i ệ n hỏi n i n h n g u y ệ t nga có thể tu hành đến phản hữ cảnh tâm cảnh cũng không phải lợi nàng rất nhanh bình phục lòng tốt tự đem tầm mắt chuyển tới lữ bố cùng trương nguyên trinh giao chiến trung vô kỳ tầm mắt một mực tại lữ bố cùng trương nguyên trinh chiến trường cùng với l i n h nguyệt nga cũng vẽ lên qua lại đi lại ở bọn họ giao chiến lúc trung vô kỳ hỏi trên người có bảy lôi văn nhìn một cái chính là thủ một cánh cửa người thế nhưng cái cầm trong tay binh khí giải võ tướng đâu suy nghĩ một chút l i n h nguyệt nga quyết định chi tiết lấy cáo hắn gọi lữ bố đại cán hoàng triều người nhất khiến l i n h nguyệt nga kinh ngạc chính là trung vô kỳ cũng không có kinh ngạc đại cán hoàng triều lộ ra rất là bình tĩnh nhưng nàng không có tùy tiện hỏi thăm chuyện này mà là hỏi một vấn đề khác trung đảo chủ biết thủ một cánh cửa c h ư ớ yên vũ lâu chỉ biết là ẩn v ụ đ ả o là n h ấ t mạch tương truyền tra truyền con nối hơn nữa ngăn cách với lời cùng bên ngoài tiếp xúc tự ý đây là yên vũ lâu nhiều năm như vậy mới biết tin tức cho nên trung vô k ỳ biết thủ một cánh cửa hay là khiến linh nguyệt nga rất kinh ngạc b i ế t trương sư diễn đi qua ẩn v ụ đ ả o đây cũng là một linh nguyệt nga không biết tin tức trí tôn bảng thứ ba lão thiên sư trương sư diễn còn đi qua ẩn v ụ đ ả o hơn nữa hắn còn không có tuyên dương chuyện này ngươi mới vừa nói đại cán hoàng triều đúng không là ở đâu nam vực phương nam lấy được ninh nguyệt nga câu trả lời sau này trung vô kỳ vớt cảm nói bọn họ cũng không tệ ngươi cũng không tệ đi trung vô kỳ như vung vung lên ống tay á o không mang đi một áng m â y bình thường địa phiêu nhiên đi xa rất nhanh trung vô kỳ liền biến mất không thấy phản phất biến mất ở đông hải cuối linh nguyệt nga không biết trung vô kỳ đột nhiên xuất hiện ý muốn thế nào là cũng không rõ ràng lắm trung vô kỳ tại sao lại đặc biệt hỏi một chút đại cán hoàng triều đáp án này có thể phải hỏi đảng cùng lữ bố giao chiến trương nguyên trình dù sao trung vô kỳ nói lao tiên sư đi qua ẩn bụ đạo về phần có thể hay không cấp đại cán mang đến hai họa linh nguyệt nga là nghiêng về sẽ không hoặc là nói chắc chắn sẽ không Đầu tiếp theo chính là ninh nguyệt nga bản thân giác quan thứ sáu trung vô kỳ không có cấp hán loại cảm giác đó ngược lại là trung chính bình thản quanh thân không có bất kỳ lệ khí mặc dù có rất lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhưng ninh nguyệt nga cũng không có c á t đức trương nguyên trinh cùng lữ bố giao chiến giờ phút này trương nguyên trinh đã tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn lữ bố gây áp lực đã càng ngày càng lớn chiến tri lĩnh vực đã trải rộng toàn bộ vô nhân đ ả o bầu trời đem m ở tối bầu trời nhuộm thành màu đỏ thám vô số điều xích long đem chiến trường bao trùm ở trong đó quanh co quanh quẩn trương nguyên trinh ở trọng áp dưới một viên kim đan nuốt vào bụng trong mắt trận tỏa ra lôi quang sau lưng xuất hiện một tôn quanh thân nhảy nhót điện mang thân ảnh sau đó thần ảnh xuất hiện như thủy tinh bậy vết nước sau đó từ từ nhỏ dần trở nên ngưng thật tiến vào trương nguyên trinh trong cơ thể nhất thời đầy trời lôi đình như mưa to bình thường chút xuống linh nguyệt nga bị buộc bất đắc dĩ lui về phía sau nhưng là ở nơi này lôi bạo trong lữ bố khí thế không có giảm bớt chút nào ngược lại là một tiết một tiết ở đi lên tăng lên giống vậy ở nơi này lôi bạo trong trương nguyên trinh khí thế cũng ở đây từ từ kéo lên cuối cùng đến mức cực hạn phản hư cảnh hai tầng trời trương nguyên trinh cũng coi là hậu tích bạc phát bước vào phản hư cảnh liền đã là hai tầng trời sau đó trương nguyên trinh khí thế rơi xuống đáy vực hắn làm cái vai t r à o đa tạng trương nguyên trinh cũng không có muốn cùng lữ bố lần nữa giao chiến củng cố tu vi cùng lữ bố ganh đua cao thấp ý tưởng cái này đã đủ rồi thế vậy lữ bố cũng giải trừ thần m a hóa đem xích long kích thu bảo lúc này lữ bố cùng trương nguyên trinh mới đưa sự chú ý chuyển tới mới vừa rồi một mực tại ghi chép linh nguyệt nga trên người dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là muốn cùng linh nguyệt nga đánh một trận mà là bởi vì mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện trung vô kỷ bọn họ có chút ngạc nhiên mới vừa rồi xuất hiện nam tử tóc trắng đến t ộ t cùng là ai mặc dù lữ bố cũng không có nói nhưng là mới vừa rồi trung vô kỷ xuất hiện thời điểm lữ bố xác thực cảm nhận được áp lực t h ù một cánh cửa trương nguyên trinh ra mắt linh lâu chủ mặc dù ninh nguyệt nga giống như trung vô kỳ có chút thần long thấy đầu mà không thấy vôi nhưng là người mặc yên vũ lâu đồng phục còn có thể có phản hư cảnh tu vì chỉ có thể là yên vũ lâu tổng lâu lâu chủ lữ bố liền người làm bộ không có trò hỏi bất quá trương nguyên trinh cũng không có để ý loại này chi tiết hắn sức chú ý chủ yếu đều ở đây mới vừa rồi xuất hiện nam tử tóc trắng trên người ẩn vụ đảo, đảo chủ trung vô kỳ nghe được cái tên này lữ bố cùng trương nguyên trinh phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc dù sao hắn nhưng là trí tôn bảng thứ một mới vừa rồi trung vô kỳ đã nói qua trương nguyên trinh lao sư lao thiên sư trường sư diễn ra mắt hắn đi qua ẩn vụ đảo lúc này linh nguyệt nga mặc dù không kềm chế được lòng hiếu kỳ nhưng bọn họ cũng không có ở chỗ này nói chuyện t i ế m mà là t r ư ớ c q u a y về đại cán cương bực bên trong trở lại đại cán cương bực sau này ba người chậm tốc độ lại phi hành linh nguyệt nga cũng hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất nghe nói lao thiên sư đã từng đi qua ẩn bụ đ ả o trương nguyên trinh không có trả lời không chút biến sắc bởi vì việc này chỉ có trương sư diễn cùng trương nguyên trinh biết linh nguyệt nga l ạ i như thế nào biết được nghĩ đến cũng chỉ thừa một người linh nguyệt nga nói bổ sung đây là trung đạo chủ nói nếu trung vô kỷ cũng mình nói kia trương nguyên trinh cũng không có cần thiết che giấu trương nguyên trinh b ư ớ cảm c nói gia sư xác thực đi qua ẩn mụ đ ả o cũng gặp được trung đạo chủ xin hỏi lão thiên sư đi ẩn mụ đ ả o vì chuyện gì trương nguyên trinh lắc đầu nói ứng trung đạo chủ chi mời đi trước nhưng gia sư cũng không hướng ta nói tới cụ thể nguyên do mới vừa rồi trung đạo chủ hướng ta hỏi tới đại cán hoàng triều ngươi cho là sẽ là nguyên nhân gì trương nguyên trinh suy đ o á n đạo cá nhân ta cảm thấy rất có thể cùng gia sư chuyện l à vậy không có thể lấy được ninh nguyệt nga mong muốn câu trả lời nhưng ninh nguyệt nga cũng biết trương nguyên trinh cũng không có lừa nàng chẳng qua là hắn biết chính là nhiều như vậy nghe được trung vô kỳ nói tới đại cán tự nhiên đưa tới lữ bố cảnh giác lữ bố không thể không thừa nhận hắn bây giờ là đánh không lại trung vô kỳ nhìn ra được lữ bố có chút để ý t r ư ơ n g nguyên trinh lại bổ sung ẩn vụ đảo từ trước đến giờ không hỏi tới chuyện thế t ụ hơn nữa gia sư cũng nói trung đảo chủ là một rất người thú vị trở nghĩa tồn tại Trương 797, Bộ đảo ý nghĩa tồn tại dương Trạch.、Trở、lại dương trạch sau linh nguyệt nga trước tiên liền đem tại trên đông hải chuyện đã xảy ra cùng với gặp trung vô kỳ chuyện nói cho lý thừa trạch bao gồm trung vô kỳ đặc biệt chú ý lữ bố còn hỏi thăm lữ bố đến từ nơi nào những chuyện này mà nhưng n g u y ệ chi tiết lấy cáo. ninh nguyệt nga cũng chuyện cho không định này, giấu giếm d ở lý thừa trạch mới vừa trỗi dậy lúc liền nhìn chúng lý thừa trạch hơn nữa lựa chọn đặt cửa lý thừa trạch cái này đã đầy đủ nói rõ nàng nhìn người ánh mắt kia lý thừa trạch cũng quyết định tin tưởng n i n h nguyệt nga một thứ hơn nữa trương nguyên trinh cũng bày tỏ trung vô kỳ hẳn không có ác ý cái này đã đủ rồi l ũ i 10,000 h ô n g k h n ó i cho dù trung vô kỳ có cái gì ác ý bên này còn có k i ự u vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn chân đâu trung vô kỳ ở nơi nào cũng không có gây sự lao thiên sư cũng đã gặp trung vô kỳ hơn nữa hai bên bình an vô sự cái này đã đầy đủ nói rõ hẳn không có vấn đề quá lớn lý thừa trạch để cho n i n h nguyệt nga không cần để ý nên ăn một chút nên uống một chút chuyện gì đừng để trong lòng đặt dĩ nhiên an ủi thuộc về an ủi chuyện này lý thừa trạch hay là để ý mặc dù ninh nguyệt nga bên này không có cách nào biết nhưng là lý thừa trạch còn có những người khác có thể hỏi ninh nguyệt nga sau khi rời đi lý thừa trạch trước tiên liền tiến về yêu nguyệt điện tính toán đi hỏi kiểu vị yêu hồ đây đại khái là lý thừa trạch gặp kiểu vị yêu hồ tới nay nàng tu hành khắc khổ nhất một đoạn thời gian lý thừa trạch đến yêu nguyệt điện thời điểm kiểu vị yêu hồ đang khoanh chân trôi lơ lửng ở giữa không trung tu hành cảm nhận được lý thừa trạch đến rồi kiểu vị yêu hồ mở hai chòng mắt, mắt nhìn về phía lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ tiếp xúc nhiều lý thừa trạch cũng biết cựu v i yêu hồ tính tình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ẩn vụ đảo đảo chủ trung vô k ỳ nhận biết sao biết nghe được lý thừa trạch vấn đề cựu v i yêu hồ cũng không còn tu hành toàn bộ đến đ ỉ n h n g h ỉ mát ngồi xuống lý thừa trạch theo sát phía sau đến bên người của nàng ngồi xuống người biết bao nhiêu cựu v i yêu hồ giải thích nói trên thực tế ta hiểu rõ hơn chính là ẩn vụ đảo trung vô k ỳ chẳng qua là ở trí tôn trên bảng thứ vừa thấy được tên của hắn người ta chỉ chưa thấy qua lý thừa trạch gật đầu một cái không có sao ẩn vụ đảo cũng có thể i ể u vị yêu hồ trầm giai nói ẩn vụ đảo cho tới nay là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối từ thượng cổ đại kiếp lúc cũng đã tồn tại ẩn vụ đảo tồn tại mục đích là vì bảo vệ chấn áp ma thần chấn áp ma thần dòng máu dĩ nhiên lấy bây giờ ẩn vụ đảo truyền nhân thực lực chấn áp ma thần là không làm được nói tới chỗ này i ể u vị yêu hồ t o mò hỏi thế nào đột nhiên kể lại ẩn vụ đảo cùng trung q ô kỳ lý thừa trạch giải thích nói ở lữ bố cùng trương nguyên trinh giao thủ thời điểm trung q u kỳ đột nhiên xuất hiện hơn nữa đặc biệt hỏi thăm lữ bố thân phận cựu vị yêu hồ rõ ràng gật đầu một cái hắn sẽ đặc biệt chú ý lữ bố cũng là rất bình thường đại khái là bởi vì lữ bố trên người thần ma lượt đi ta lần đầu tiên thấy thời điểm cũng có chút kinh ngạc cựu bí yêu hồ suy đoán đạo về phần hắn tại sao phải tìm lữ bố có thể là muốn tìm t r u y ề n nhân thừa kế ẩn vụ đ ạ o lý thừa trạch nghi ngờ nói loại này chẳng lẽ không cần từ nhỏ bồi dưỡng sao cựu bí yêu hồ lắc đầu một cái làm sao có thể chuyện như vậy có thể gặp không thể cầu nào có có thể tùy tiện tìm được một người là có thể bảo đảm hắn có thể tu hành đến hợp đạo cảnh thậm chí còn trở lên ẩn vụ đảo chọn chuyển nhân phương thức trừ từ nhỏ bồi dưỡng chính là ở bên ngoài tìm người thay thế bình thường ẩn vụ đảo đảo chủ ở bên ngoài loạn đi dạo thời điểm chính là đang tìm người thừa kế bị bọn họ chọn c h ú n g người cũng sẽ biệt t ă m biệt tích thuận tiện nói cho một mình ngươi không biết bí mật một nghìn năm trăm năm trước vị thiên tài kia tần khư chi trên thực tế cũng chưa chết chuyện này cửu v ị yêu hồ không phải cố ý giấu dếm dù sao cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu cái gì đây là một cái khiến lý thừa trạch hết sức kinh ngạc tin tức lý thừa trạch cũng không có hoài nghi cửu v ị yêu hồ đang gặp hắn tần k ư chi là một phẩy năm không không n ă m trước đánh vỡ nhanh nhất đột phá đến tam hoa tụ đình cảnh ghi chép có giả bất quá hắn ở t a m hoa tụ đỉnh cảnh lúc liền đã tử vong không ít người cảm thái một vị siêu cấp thiên tài bỏ mình chính là vị này siêu cấp thiên tài tần khư chi tử vong mới nhắc lên trận kia kịch liệt chính ma đại chiến chuyện này thế nhưng là trải qua thánh hỏa dạy còn có yên vũ lâu xác nhận trận kia kịch liệt chính ma đại chiến đối với bây giờ chính ma thế cuộc đều là có rất lớn ảnh hưởng kết quả cựu v i yêu hồ bây giờ nói cho lý thừa trạch tần khư chi cũng chưa chết lý thừa trạch khẳng định cảm thấy kinh ngạc cựu vị yêu hồ lại nói không đúng kỳ thực hắn đã chết chẳng qua là lúc đó hắn không có chết tần cư chi lúc ấy sắp thực thiếu chút nữa chết rồi nhưng là hắn cuối cùng được đưa tới ẩn mù đ ả o bất quá trên thực tế hắn cũng cùng chưa chết sự khác biệt dù sao hắn cuối cùng không hề rời đi ẩn mù đ ả o mà là ở lại nơi đó cho đến cuối đ ờ i sau đó tần cư chi cũng không có lại xuất hiện cho nên cựu vị yêu hồ vậy là có thể t i n độ những thứ này đều là mẫu thân ta chỉ nhớ nàng liền đã từng đi qua ẩn mù đ ả o hơn nữa gặp được tần cư chi khi đó còn không có trung vô kỳ đâu dựa theo thời gian tới suy đoán trung vô kỳ ít nhất là tần cư chi độ tôn cũng có có thể là đời thứ tư mặc dù trung vô k ỳ nên là không có á c ý nhưng là lý thừa trạch cũng không thể nào để cho hắn đem lữ bố mang đi dĩ nhiên không có chuyện đã xảy ra lý thừa trạch sẽ không á c ý suy đoán cũng sẽ không đem chuyện đều hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ nếu như vậy chuyện thật phát sinh binh tới tướng n ữ nước tới đất ngăn về phần ma thần dòng máu c h â n áp là nhất định phải c h â n áp nhưng là cũng không có cần thiết đặc biệt đến ẩn vụ đảo đi lý thừa trạch nghĩ đến ẩn vụ đảo nên là có chỗ đặc thù gì cần có người ở nơi nào c h â n áp cựu vị yêu hồ lắc đầu nói ta không biết chính người suy nghĩ một chút biết ngay mẫu thân ta là cự vị yêu hồ tần khư chi làm sao có thể đem tất cả mọi chuyện cũng nói cho ta biết mâu thân lý thừa trạch khẽ gật đầu i ự u bí yêu hồ nói phải có đạo lý tần khư chi có thể nói nhiều như vậy đã rất tốt suy đoán của ngươi là có đạo lý huyền k h ô n g sơn cùng ẩn b ụ đảo làm đã từng đăng thiên môn có lẽ là có đặc thù chỗ chẳng qua là đặc thù ở nơi nào ta cũng không biết xác nhận trung vô kỳ hẳn không có quá lớn ác ý là được về phần nếu như hắn muốn cho lữ bố đi làm người bảo vệ chuyện này vẫn chỉ là cái suy đoán thật phát sinh chuyện này lại thương lượng đối sách cũng không muộn căn cứ ninh nguyệt nga miêu tả trung vô kỳ trước mắt trạc thái hắn là người tuổi trẻ dáng ngoài vậy hẳn là không có đến v ề g i ạ chương bảy trăm chín mươi tám ẩn vụ đ ả o cùng đăng thiên môn chương bảy trăm chín mươi tám ẩn vụ đ ả o cùng đăng thiên môn trừ đông h ả i ẩn vụ đ ả o một cái khác cần thế tông môn chính là vùng cực tây h u y ề n công sơn nếu tìm khắp cựu vị yêu hồ hỏi ẩn vụ đ ả o nhân cơ hội này lý t h ừ a trạch dĩ nhiên là tính toán cùng nhau hỏi một chút huyền công sơn huyền công sơn thế lực cũng là phi thường trực tiếp tông môn tên liền kêu đăng thiên môn có thể nói là không có chút nào tính toán ẩn nút đáng tiếc chính là cựu vị yêu hồ đối với huyền công sơn đăng thiên môn kỳ thực không có quá lớn hiệu nàng chỉ biết là huyền không sơn đăng thiên môn chính là cái đó đã bị cưỡng chế đóng lại đăng thiên môn ý vì theo suy đoán của nàng bây giờ đăng thiên môn cái thế lực này có thể là nguyên bản đăng thiên môn người giữ cửa rất có thể chính là ở đăng thiên môn không có đóng lại trước coi như là canh giữ đăng thiên môn một thế lực mặc dù đăng thiên môn đóng lại nhưng là cái thế lực này không có sụp đổ t a n cảnh vẫn đứng vững không ngã chẳng qua là truyền thừa xuống sau không hề rời đi huyền không sơn ý thì theo giống như ẩn vụ đảo nguyên tắc cựu vị yêu hồ suy đoán huyền không sơn cũng có cái gì chỗ đặc thù có lẽ là giống như cỡ lớn tụ linh trận như vậy lợi cho tu hành vật tồn tại nơi đó đều là có thể đăng thiên môn thì không phải là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối trừ minh chủ còn có tám đại người bảo vệ đăng thiên môn người ngẫu nhiên cũng sẽ xuất động nhưng bình thường một thứ chỉ biết đi ra một người đăng thiên môn đi ra ghi chép tiên vũ lâu vẫn có chỉ là không có công bố cho mọi người mà thôi huyền không sơn bên trên cường giả chỉ có môn chủ độc cô nhai bị ghi lại ở trí tôn trên bảng đối với huyền không sơn còn có ẩn vụ đảo có một đại khái hiểu sau này lý thừa trạch liền đem nó ném xó dù sao bây giờ như thế nào đi nữa đi sâu nghiên cứu cũng không có quá lớn ý nghĩa vẫn là phải đem nhiều hơn tinh lực chuyên chú vào lập tức ẩn bộ đảo nơi này là một tòa rất thú vị đảo nhỏ không hề là ở tòa đảo này lớn đến mức nào g i ư ờ n g nào xinh đẹp ẩn bộ đảo trên có một ngọn núi là một tòa thiên nhiên tạo thành ngọn núi bốn bề gập gành trình độ lại rất tương tự nếu như không phải trên núi còn có màu xanh lá thực vật xem ra giống như là một tòa chữ văn tháp ở hòn đảo bầu trời có bạch bạch một tầng đám xương bao phủ cả tòa đảo là vì ẩn bộ đảo ẩn bộ đảo là cái loại đó thấy được nhưng là không vào được tồn tại cho dù gần ngay trước mắt nhưng lại không có biện pháp tìm được đi vào biện pháp có thể vào trên căn bản đều là bởi vì ẩn vụ đảo đảo chủ lựa chọn thả bọn họ đi vào cựu vị yêu hồ cũng không có đoán sai trung vô kỳ chính là cảm nhận được lữ bố thần ma lực mới xuất hiện ở nơi nào mới đầu hắn nên vì đông hải bên trên xuất hiện ma thần dòng máu đến nơi đó hắn mới phát hiện lữ bố là người hơn nữa rất rõ ràng lữ bố trang phục càng giống như là vương triều hoặc là hoàng triều võ tướng bình thường tông môn võ giả là rất ít sử dụng k h i giáp trừ phi là cái loại đó giống như liệt phong hổ khiếu giáp vào giáp hắn cùng trương nguyên trinh giữa đọ sức nhìn một cái chính là hắn đang trợ giúp trương nguyên trinh đếm thử đột phá xác nhận lữ bố không có vấn đề sau này trung vô kỳ thì càng nhiều bắt đầu chú ý hai người này bản thân cùng với ninh nguyệt nga lữ bố trương nguyên trinh cùng ninh nguyệt nga đều là thiên phú phi thường tốt loại người kia trung vô kỳ thành công nhớ ký bọn họ cũng nhớ ký đại cán hoàng triều từ i ự u bi yêu hồ nơi đó biết được tin tức liên quan tới trung vô kỳ lý thừa trạch đã chuyển cáo ninh nguyệt nga hơn nữa cũng từ ninh nguyệt nga nơi đó lấy được một chút liên quan tới đăng thiên môn ghi chép biết được trung vô kỳ hẳn không có áp ý sau này ninh nguyệt nga là tương đối may mắn không phải tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng nàng khó chối bỏ trách nhiệm hơn nữa n i n h n g u y ệ t nga bày tỏ nàng sẽ làm hết sức động dùng i ê n vũ lâu lực lượng đi điều tra một cái về phần lữ bố lý thừa trạch cũng tương tự nhắc nhở hắn lữ bố cùng n i n h n g u y ệ t nga là nắm giữ vậy ý kiến hắn cho rằng là không cần quá lo lắng t r u n g vô kỳ nhất là ở hắn cùng trương nguyên trinh xác nhận qua một lần về sau trương nguyên trinh vẫn vậy bày tỏ không quá cần để ý t r u n g vô kỳ đáng tiếc duy nhất chính là lão thiên sư trương sư diễn xác thực không có quá mức cặn kẽ nói rõ với trương nguyên trinh hắn đi ẩn vụ đảo kiến thức hai mươi chín tháng tám này theo tháng chín một ngày đấu loại gần tới càng ngày càng nhiều tông môn đội dự thi ngũ đã tới dương trạch đạo môn xếp hạng thứ ba thiếu dương phái cũng phái một c h i đội ngũ tới trước mục tiêu của bọn họ là thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa đây cũng là thiếu dương phái đối với đẻ ở phía trên hai đại đạo môn một thứ chính thức khiêu chiến mặc dù bọn họ người mạnh nhất không sánh bằng hai đại đạo môn đời trước không sánh bằng hai đại đạo môn nhưng không hề đại biểu thế hệ này bọn họ còn so ra kém hai đại đạo môn vì thế thiếu dương phái bỏ ra cái giá rất lớn trên căn bản là muốn gì cấp gì còn đặc biệt phái thiên cương điện bảy chân nhân đặc biệt dạy kèm dự thi năm người thêm một dự bị chung sáu người kết quả dạy kèm bọn họ có chừng bảy người có thể thấy được thiếu dương phái đối lần tranh tài này coi trọng dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là cảm thấy lần đầu tiên cử hành thiên hạ diễn võ đại hội lớn đến mức nào h n g kim lượng thiếu dương phái tông chủ chẳng qua là đơn thuần cảm thấy đây là một thứ triển lộ thực lực mình cơ hội tốt hiện đảm nhiệm thiếu dương phái tông chủ là phi thường ghen ghét đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa địa vị siêu nhiên bất luận bọn họ ở trên giang hồ làm ra lớn mực nào sự tích dương nào chân thực nhiệt tình lấy g ú p người làm niề vui nhưng đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa là vĩnh viễn đẻ ở thiếu dương phái đỉnh đầu một toàn núi lớn cho nên thiếu dương phái tông chủ mới coi trọng như vậy lần này thiên hạ diễn võ đại hội hàn cấp dự thi sáu người hạ một g i a lệnh thua ai cũng không thể thua cấp hai đại đạo môn nói đến càng thêm p h é p lối một chút bọn họ chính là chạy vô địch tới không cho phép thua trừ hai đại đạo môn cùng thiếu dương phái tam đại phật môn chùa miếu pháp hoa tự cùng thanh l o n g tự cũng phái người tới chỉ có quang minh tự không có ai cuối cùng tới trước kiến lý thừa t r ạ c không nghĩ tới chính là trừ trong tối phái một tri đội ngũ tới trước thác thương hoàng triều trên mặt nổi hay là phái ra một tri đội ngũ tới trước chỉ bất quá lĩnh đội cũng không phải là bất luận một vị nào hoàng tử bởi vì bọn họ không có tư cách này thực lực không cho phép lĩnh đội chính là một vị thác thương hoàng triều tôn thất nhập đạo cảnh u n g vương ví sơn lương hắn cũng không phải là tướng lãnh bởi vì tuổi tác đã đi lên u n g vương năm nay nói ít cũng có hai trăm cơ h i Trừ thác thương hoàng triều tứ đại hoàng triều cũng đều phái một c h i đội ngũ tới nhưng thực ra đối với tứ đại hoàng triều mà nói ở chỗ này đạt được cái gì đặc biệt tốt thành tích cũng không trọng yếu bọn họ chân chính mục đích là nhìn một chút trước mắt đại cản thực lực rốt cuộc đến cái nào mức thực lực kỳ thực đã đến một loại khiến đi tới nơi này n g ũ đại hoàng triều đội dự thi ngũ không thể coi thường hồ vệ kim n ô vệ lục phiến môn cùng dũng tướng quân ở điện vi hứa trữ vương tố tố đám người dẫn hạ tuần tra dương trạch các nơi đây là ở đại cán nổi danh nhất lữ bố triệu vân cùng vũ văn thành đô đám người không hề lộ diện dưới tình huống không chỉ là thực lực dương trạch mọi phương diện thậm chí để cho từ trung châu tới tam thánh hoàng triều người cũng cảm nhận được áp lực lớn hơn nữa trích tinh tông đại cán đích sắc đã trở thành một không tua gì thắc t ư ơ n g hoàng triều siêu cấp hoàng triều chương 799, đấu loại cùng đặc biệt tiết mục chương 799, đấu loại cùng đặc biệt tiết mục bởi vì lần này thiên hạ diễn võ đại hội ghi danh lửa nóng trình độ vượt ra khỏi lý thừa trạch tưởng tượng lý thừa trạch không thể không làm ra triệu hồi tướng lãnh cử động lý thừa trạch đem triệu vân vũ văn thành đô cùng cao s ủ n g tạm thời triệu hồi d â n g trạch làm giữ gìn trật tự trọng yếu lực lượng lý thừa trạch cũng không có tính toán để cho hạng vũ c h e trước dấu sau cứ như vậy sáng đi ra ngoài ngược lại chẳng qua là đi ra ngoài tuần tra lại không cần ra tay khi tiến vào đại tắn sau trừ một quyển dự thi sổ tay lý thừa trạch còn cho bọn họ phát một quyển đơn giản bắn tắc đại cả luật hơn nữa ở bản g thông báo bên trên cố ý nói do ở dương trạch không thể tùy ý ra tay không phải sẽ có nặng trừng phạt bất quá không ít võ giả hay là còn quá trẻ khí thịnh lại cứ như vậy ỷ vào võ lực dùng võ phạm cấm thói quen cho dù là lý thừa trạch đã phái người liên tục nhắc nhở qua nhưng là vẫn có người cố tình vi phạm có hai cái tông môn cũng bởi vì chỗ ngồi sinh ra xung đột may là bị ngăn lại phải kịp thời không có tạo thành tổn thất quá lớn bởi bị ngăn lại chuyện này chính là kinh triệu phủ phụ vệ hai đại tông môn người trực tiếp liền bị giải về phủ nha tạm thời trở lại nắm giữ dương trạch trật tự ghế vương manh hướng người đợi triển hiện hắn thiết diện vô tư địch nhân kiệt làm đại lý tự khanh bởi vì khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối bận rộn cũng tham dự vương manh cùng địch nhân kiệt thuần thục thành thạo địa mới đúng hai cái này tông môn tiến hành phán quyết tức đoạt lần này dự thi tư cách tấn đại càn luật để cho trừng phạt tạm giam mười lăm ngày cũng phạt tiền cái này hai đại tông môn người trực tiếp liền bị nhét vào dương trạch địa lao không có được thương lượng cái chủng loại kia vương a n h cùng địch nhân kiệt cường thế như vậy tự nhiên sẽ có người cảm thấy không hài lòng hơn nữa mong muốn mật n ư u kiếm chuyện nhưng khi hắn nhóm còn có làm gì, chuẩn bị đâu. vương anh cùng địch n h â n kiệt liền lấy ra tu vi của mình hai cái nhập đạo cảnh đặt ở nơi này trực tiếp tới tắt những người khác mong muốn kích động tâm tình ý tưởng nhà hai người tốt hai cái quan văn đều là nhập đạo cảnh tu vi à hơn nữa nhìn còn rất trẻ điều này làm cho mong muốn người gây sự cảm thấy vô lực h ũ n g chi hai đại đạo môn cùng thanh long tự pháp hoa tự huyền thiên kiếm phái đ ô n g bực tạ thị cũng không có tham dự vào lại nhìn một cái liền không có tham dự hứng thú t h ù một cánh cửa trên căn bản là không thể nào cùng đại cán giao ác nhiều nhất chính là hai bên không giúp bên nào chương nguyên trinh tại sự giúp đỡ của lữ bố thành công đột phá đến phản hữ cảnh trương tùng linh cũng phải cảm tạ l ư ỡ bố huống chi đại c á n không bài xích đạo môn một điểm này liền đã thắng được ngũ đại hoàng t r i ề u rất rất nhiều mà đang một cánh cửa đối với đại c á n cũng là có thiện cảm chỉ cần ngươi xây dựng chân vũ quan chính là đang một cánh cửa b ạ n tốt chân vũ giáo làm v ạ n năm trước siêu cấp đạo môn ở thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa trong địa vị là rất cao quý khi biết lý thừa trạch xây dựng chân vũ quan hơn nữa phái người đặc biệt cung phụng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn lý thừa trạch liền đã thắng rất nhiều thiếu dương phái mặc dù là hướng về phía hai đại đạo môn tới nhưng thiếu dương phái người vẫn có bản thân quan niệm thị phi đại cắn đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dương trạch bên trong trừ lôi đại không thể ra tay vẫn cố tình vi phạm hiển nhiên là hai đại tông m u n lỗi cho nên thiếu dương phái cũng không có dính vào tiến chuyện này về phần pháp hoa tự cùng thanh long tự r ồ i dít bày tỏ a di đà phật cùng ta không dưa không có người dẫn đầu dẫn đầu x u n g phong còn lại tất cả đều là một ít đám người ô hợp c ò n rồi không đầu điều này làm cho trong tối mong muốn người gây sự thất bại m à về giả hủ mật thám cùng yên vũ lâu giang hồ phong ngôi một mực tại âm tầm nhìn chằm chằm những người kia mong muốn kích động tâm tình hơn nữa xác nhận thân phận của bọn họ cuối cùng liền hội báo đến lý thừa trạch nơi này mong muốn âm thầm gây sự chính là bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều mặc dù chân chính đang làm chuyện thuộc về là tiểu đệ của bọn họ giống như đ ầ m dòng vương triều người liền tham dự trong đó nhưng đông bực ai cũng biết đ ầ m dòng vương triều lấy bách hoa hoàng triều như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nói đến khó nghe chút chính là cái phiên thuộc nước chẳng qua là kích động tâm tình không hề phá pháp ít nhất tại không có tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thất trước xác thực như vậy nhưng không trở ngại giả hủ đã nhớ k ỹ bọn họ tùy thời có thể cấp bọn họ hạ điểm trên chân bọn họ nếu mong muốn gây sự vậy cũng chớ trách giả hủ đối bọ không khắc phí người tên cây có bóng triệu vân cao sủng cùng vũ văn thành đô trở lại hiệu quả là dựng xào thấy bóng hơn nữa lưu bố h ạ vũ cùng vương tố tố cho dù dương trạch bây giờ người đạt tới một hành vi từng có con số nhưng dương trạch chỉ an trật tự vẫn một cái liền trở lại vô cùng chăng họ sinh hoạt không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng chỉ riêng nghe được tên của bọn họ liền có thể đứng nghiêm ảnh hưởng kỳ thực cũng là có b ấ t quá đại đa số là ngay mặt ảnh hưởng nhất là chợ đêm phồn hoa hấp dẫn phần lớn người dương trạch nguyên bản thường ở nhân khẩu ở sáu triệu trở lên nhưng chỉ riêng lần tranh tài này cũng không biết ngày nam hải bắc điệu tràn vào bao nhiêu người trước mắt là không có cách nào đi thống kê chỉ có thể từ khách sạn và o ở nhân số tính ra một cách đại khái nhưng cũng có lựa chọn thuê lại dương trạch bỏ không nhà cửa cũng có ở dương trạch có thân thích hoặc là nhận biết bạn bè trực tiếp ở nhờ ở nhà bọn họ thậm chí có vì tiết kiệm tiền ở dương trạch ngoại ô trực tiếp dựng lên xong l ợ p đồng chủ yếu một nên bỏ b ấ t nên tiêu xài một chút dĩ nhiên dám làm như thế đều là đại cán trong họ bởi vì bọn họ biết do ngoại ô không có tạp vị, không cần phải lo lắng bị người cướp những ông môn khác cũng không cần lo lắng lấy gần đây lục phiến môn còn có phủ nha tuần tra l ư ợ độ dưới tình huống này vẫn có thể bị tông môn cướp bóc yêu thuộc về là tông môn người không biết xấu hổ lấy bây giờ thiên hạ diễn võ đại hội độ quan tâm trong nháy mắt cũng sẽ bị người trong thiên hạ nhà báng thú chi bọn họ cũng luân lạc tới ở bên ngoài dựng lều b ạ à ở người bình thường cũng sẽ không để mắt tới bọn họ lấy hiện tại loại này trình độ có thể nói lần đầu tiên thiên hạ diễn võ đại hội đã tạo thành cũng đủ lớn t h à n h thế chỉ cần sau đó đấu loại còn có đang thi đấu không xuất sụp thiên hạ diễn võ đại hội diễn biến thành chân chính thiên hạ diễn võ đại hội đã là đinh đ ó n cột khiến lần này dự thi tông môn võ giả hết sức kích động một chút chính là trích tinh tông tông chủ hoàng phủ hoàn t r â n cũng sẽ tham gia lần này nghi thức khai mạc thậm chí không ít người chính là chạy trích tinh tông mà tới chỉ bất quá thực tế làm bọn họ thất vọng bởi vì lúc trước mong muốn gia nhập trích tinh tông người như cá giết qua sông thiếu chút nữa đạp phá ngưỡng cửa đã sớm đoán được chuyện này hoàng phủ hoàn t r â n đã làm tốt phương án đường lối giống như treo trên cao miễn chiến bài vậy hoàng phủ hoàn t r â n ở dinh trạch cửa lập một tấm b ả n hiệu thanh minh trích tinh tông tạm thời sẽ không thu đệ tử hơn nữa cái này tạm thời là vô kỳ hạn tạm thời dần dần, một ọ i cái khác đại m nhật n điểm chính là đấu loại cùng nghi hai đặc biệt tiết mục chương Diện tám trăm linh g h phương bắc khách là đấu o ạ n lựa, tới chương n chi đ tám trăm linh ạ l phương bắc khách tới hai ơ n mươi chín tháng tám ngày một ở dương trạch nhà nhà đốt đèn t r ò n ken ken ken liên tiếp ba tiếng chung v a n g hấp dẫn sự chú ý rất nhanh c ó một tôn cầm trong tay họa kích mười t r ư i n g hư ảnh là không chính là lữ bố lữ bố cái này như thần tích bình thường mười t r ư i n g hư ảnh áp lực trong nháy mắt liền kéo căng dương trạch các nơi dối dít chuyển tới tiếng nghị luận ta là đại cán võ vương lữ bố lữ phụ tiền sau đó để cho ta tới tuyên bố ngày mai đấu loại tranh tài thời gian cùng địa điểm nghe được lữ bố vậy tiếng nghị luận nhanh chóng yên tĩnh lại bọn họ không nghĩ tới đấu loại lại là lấy loại hình thức này c ô n bố nhưng là vẫn có người không có cách nào tiếp nhận lớn như vậy một tôn hư ảnh l n g k h ô n g đang nhỏ giọng rủa xả lữ bố cũng không t h è m để ý phía dưới chuyền tới thanh âm điều động tiên địa lực lượng hắn thanh âm chuyển khắp cả tòa dương trạch thành vì từ toàn bộ ghi danh dự thi trong đội ngũ chọn lựa mười sáu chi tham gia đang thi đấu đội ngũ ngày mai buổi trưa bốn khắc mời được dương trạch tây ngoại thành rừng cây tập hợp sáng sớm ngày mai sẽ có người ở tây ngoại thành cửa gián t h i ế p địa điểm chỉ định hơn nữa chỉ thị phương hướng cuối cùng nhắc nhở một lần mong muốn thối lui ra tranh tài cũng là có thể trực tiếp thối lui ra liền có thể so sánh với đấu loại nếu so với cái gì không ít người càng để ý lữ b ô dáng vẻ mới vừa rồi dĩ nhiên cũng có chú trọng đấu loại so cái gì mặc dù thủ một cánh cửa không thèm để ý rốt cuộc có thể hay không bắt được vô địch nhưng cũng không thể đấu loại liền bị đào thải trương nguyên t r i n h đang đối dự thi năm người huấn toại h lần này đấu loại ta đoán nên là đoàn đội thi đấu các ngươi năm người muốn đoàn kết hợp tác ngàn vạn không thể nội chiến nhớ kỹ sao là lao thiên sư đem lần này ứng viên giao cho trương tùng linh cùng trương nguyên t r i n h toàn quyền phụ trách trương nguyên chinh thành công thuyết phục trương tùng linh bỏ đi trương tùng linh thông qua tỉ thí chọn lựa mạnh nhất năm người ý tưởng trương nguyên t r i n h lần này cũng không phải là tìm năm người mạnh nhất tới mà là lấy thế hệ này mạnh nhất trương được trần làm trung tâm tìm bốn vị cùng hắn quan hệ không tệ đồng môn trương nguyên t r i n h đừng cũng không làm yêu cầu hy vọng bọn họ có thể cho thấy đoàn kết hợp tác tinh thần liền có thể chính là đạo môn đoàn kết để chúng ta mạnh hơn ta hy vọng các ngươi cũng có thể hiểu một điều này trương nguyên t r i n h mặc dù cho tới nay là thế hệ trẻ người thứ nhất nhưng thân ở đạo môn hắn là hiểu hợp tác trọng yếu môn tính nếu là hai đại đạo môn vẫn còn ở làm nội chiến cũng sẽ không là phật môn tam đại chủ miếu đối thủ ở đại cán tiên hạ diễn võ đại hội nói lên muốn làm đoàn đội thi đấu thời điểm trương nguyên trinh cũng có chút mong ngợi mà thiếu dương phái đi chính là một cái khác lộ số bọn họ áp dụng chính là trường tùng linh biện pháp thông qua ở thiên cương điện t ỷ thí từ thiên cương điện bảy chân nhân chọn lựa mạnh nhất sáu người tới trước dự thi linh nguyệt nga cùng c u n g thương vũ vẫn còn ở gấp rút tập luyện nhờ vào cung g i a người tốt đẹp âm nhạc tố dưỡng cho dù là lần đầu tiên tiếp xúc các nàng cũng rất nhanh liền lên tay có càng thêm tốt khúc nhạc phối hợp tham dự kịch bản diễn xuất người cũng càng thêm hưng p ấ n cùng chăm chú tháng chín một ngày sẽ phải ở dương trạch tây ngoại ô diễn võ trong hội trưởng triển hiện bọn họ khoảng thời gian này k h luyện thành quả cung thương vũ chăm chú trình độ hoàn toàn không thấp hơn linh n g mật nga đây là bởi vì trường âm thạch tồn tại trước lý thừa trạch cấp cung thương vũ một khối có thể lâu dài bảo tồn thanh â m trường âm thạch gần mười ngày trôi qua trường thanh thạch thanh â m vẫn vậy rõ ràng lại cùng cung thương vũ lần đầu tiên nghe được thời điểm không có gì khác nhau hoài nghi gì cũng không thể hoài nghi cung thương vũ lộ thai cung thương vũ rất rõ ràng bình thường trường âm thạch nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn thời gian một ngày nhưng lý thừa trạch cấp khối này mãi qua trường âm thạch thật làm được hơn nữa lý thừa trạch nói khối này trường âm thạch đã thu hơn ba tháng vẫn có thể giữ vững được mười phần đầy đủ cùng rõ ràng đây là ở cung thương vũ mỗi ngày cũng xác nhận một lần dưới tình huống bây giờ cung thương vũ đã hoàn toàn tin tưởng lý thừa trạch trước đáp ứng ngoài ra bốn khối trường âm thạch cũng đã giao cho cung thương vũ cung thương vũ phân biệt đối bọn chúng tiến hành nhạc khúc đ i vào ghi chép chính là lý thừa trạch trước cử vân cung nhanh trong âm chờ hòa nhạc cung thương vũ có thể khẳng định là cao tổ công cung thiếu thương rất có thể trực tiếp lựa chọn đại cán chỉ cần cung thương vũ đem trong tay mình nắm giữ năm cái trường âm thạch giao cho cung thiếu thương vậy dốc sức với lợi dụng trường âm thạch bố trận pháp cung thiếu thương sợ là rất khó ngăn cản loại này cám rỗ cộng thêm c u n g thương vũ bản thân vốn chính là tương đối nghiêng về đại tần nhất là ở t h ế dương trạch cùng thác thương hoàng triều tạo thành tranh lệch rõ ràng sau này lý thừa trạch nói lên hợp tác theo c u n g thương vũ là rất có tương lai hơn nữa còn có yên vũ lâu gia nhập trọng yếu nhất chính là hộ tâm nhạc người khác sao chép không được bên mình có thể hoàn toàn chiếm hữu thị trường sao không vui mà làm đâu hơn nữa nếu như hộ tâm nhạc đủ đầy ra ngoài cung ra sức ảnh hưởng gặp nhau trong nháy mắt mở rộng cho nên luận nghi thức h a i mạc kịch bản diễn xuất công thương vũ coi trọng trình độ không chút nào ở ninh nguyện nga dưới cung thương vũ thậm chí trực tiếp ở tại bọn họ tập luyện dinh trạch để tùy thời kiểm nghiệm thành quả cùng cải chính bọn họ Kiến khách không mười loại tới đi tới lại si tiến tới cái ái cười hiếp đến nguyên năm tháng táng ngày. phương ngàn Dương、trạch. Hán ngừng đầu lên nhìn về phía bắc trên cửa Dương trạch, lại quan sát một chút thành tường cùng trên đất đường、si、măng, trận thành Hán cũng Dương lớn nào thanh chẳng đấu đầu cuộc đầu đậu, qua ba ba bắt bắt bắc bực xa phía cửa đưa hòa ái mắt lao xăm một dặm mà một mắt trước, từ rốt Trạch. Trạch, sát chút đất trì. Trạch hò vào là Ở ở sắp có có vị về đại c á n cương vực bên trong linh thiếu tự cũng phái đội ngũ tới trước tham gia bất quá tuệ chân đại sư cũng không định muốn cái gì thành tích chẳng qua là dùng cái này biểu đạt đối đại c á n là chống đỡ người nhiều hơn đều sẽ sự chú ý đặt ở pháp hoa tự cùng thanh long tự bên trên d â u gì cũng sẽ đặt tại linh thiếu tự bên trên không có ai chú ý tới cái này ăn mặc màu xám cho xưa c ũ tăng bảo đầy mặt dâu bạc trắng đầu chọc l a o hoạt h ư ợ n g t h ú n g chi tăng bảo bên trên còn đồ bá hắn xem ra không có bất kỳ khí thế thậm chí cũng rất khó cảm giác được sự tồn tại của hắn toàn thân cao thấp duy nhất xem ra tương đối sáng mắt là trên cổ hắn treo một chuôi phật trâu người tới chính là từ tháng một liền từ pháp hoa tự lên đường tiến về dương trạch danh liệt trí tôn bảng thứ sáu g i ả long thụ tôn giả bởi vì g i ả long thụ tôn giả đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng rời đi pháp hoa tự thậm chí có một đoạn thời gian rất dài không muốn đậu thủ cùng phong vân bảng không giống ấy trí tôn bảng sẽ không bỏ đi người trừ phi là qua đời dù sao tổng cộng liền mười hai người còn phải yêu cầu người không có sao đi ra lộ một chút mặt là thật là quá mức h ạ khắc không có ai đi để ý cái này bình thường lão hòa thượng dĩ nhiên đây là người bình thường thị giác Tiên vũ l â chương tám trăm linh một thiên điệu huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng chương tám trăm linh một thiên điệu huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng ba mươi tháng tám này buổi trưa bối khắc đợi đến đội ngũ tập hợp sau này đấu loại cứ như vậy không hề có điểm báo trước bắt đầu tuyển thủ dự thi dưới bản chân không ngờ bắt đầu rung động phía dưới chuyển tới từng trận sổ sổ xoạt xoạt tiếng động U、có có trong h ể c ả được thiên lúc chân bất trợt hơn từ dưới đất dưới đất chui lên dài ra vô số là một trong rừng cây cây cối cũng bắt đầu rậm rạp địa sinh trưởng nguyên bản chỉ có cao ba triệu cây cối giống như là uống thuốc vậy điên cùng tăng trưởng cuối cùng tạo thành một mảnh bát ngát rừng mưa nhiệt đới đã vào chỗ dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường các khán giả nghị luận ở mỹ nơi này có triệu vân c h ấ n giữ ngay lập tức ngừng hốt hoảng trăm họ các khán giả rồi rít tò mò nhìn treo ở hội trường những thứ kia giống như thủy tinh vừa giống như lưu ly cực lớn hình chữ nhật k hối lập phương rốt cuộc có tác dụng gì rất nhanh bọn họ biết ngay màn nước ở thủy tinh trên màn ảnh chậm rãi kéo ra mà phía trên hiện ra chính là chính là bây giờ trong rừng cây tình hình cùng lúc đó một thân ảnh cũng xuất hiện ở ngoài da chốc lát khu vực thủy tinh trên màn ảnh ta liếp mắt liền nhìn ra người không phải người dù sao một lâm trưởng lao tóc làm màu xanh lá lại ra xem ra cũng giống là thô giáp vỏ cây nhìn thế nào cũng không giống là người triệu vân thanh â m cũng đúng lúc vang lên vị này là hộ quốc lục đại linh thú một trong một lâm trường lão đại gia không cần kinh hoàng mới vừa rồi d ừ n g cây chấn động cũng là hắn tạo thành ở triệu vân c h ấ n an hạ diễn võ hội trường các khán giả bình tĩnh lại dương trạch lục đại linh thú kỳ thực phần lớn người đã biết chẳng qua là có rất ít người ra mắt diện mục thật của bọn họ cùng nhân loại hình thái m ộ t lâm lần này là thuộc về ở người xem trước mặt ló mặt đây cũng là lý thừa trạch đối với thiên hạ thế lực cùng trăm họ một lần dò xét người xem cũng không có thời gian so đo cái này bởi vì tranh tài đã bắt đầu v ư ơ n g tố tố giải thích thanh â m vang lên trên tảng cây treo chính là từng bước từng bước tiểu bảo dương trong đó có đầy dân giống có đầy từng bước từng bước chữ vương thể muốn đi vào đang thi đấu đội dự thi ngũ cần gộp đủ tám chữ thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ h ư n g h o à n g các người muốn làm chính là gộp đủ cái này tám chữ sau đó năm người cùng nhau đến dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường chú ý đội ngũ giữa có thể cất đoạt nhưng không thể hủy hoại kiểu chữ khối lập phương ở nơi này p h i ế rừng cây đông nam tây bắc đều có hai cái xuất khẩu trúng tám cái xuất khẩu có khác một tần nút xuất khẩu cho nên xuất khẩu tổng cộng có chín cái thời gian là bốn canh giờ ở bốn canh giờ đạt được thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bát tự hơn nữa đến tây ngoại ô diễn võ hội trưởng đội ngũ xác định thăng cấp đang thi đấu như vậy tranh tài bắt đầu một lâm trưởng l ã o chế tạo ra mảnh này bị kín rừng rậm còn có mê cung ý vị bất quá là đơn giản nhất mê cung lý thừa trạch cũng không hy vọng bọn họ trực tiếp bị vây ở trong mê cung trực tiếp ra cũng không ra được dù sao một lâm trưởng lao mong muốn tha tung cánh rừng cây này vậy cũng không có trận pháp quy luật có thể nói chỉ có thể dựa vào mãng thời gian cấp bốn canh giờ tám giờ cũng coi là cấp mạnh hơn đội ngũ một ít tỷ lệ sai số thiếu dương phái năm người tổ chức tiên liền xác định tác chiến phương án năm người phân tán một mực hướng tây siêu tầm chữ vững thể hơn nữa ngăn ở cuối cùng xuất khẩu bên trên góp được đủ liền cùng đi ra ngoài thu thập không đủ liền cấp đoạt người khác l ụ c phiến m ô n người có thể là am hiểu nhất đoàn kết hợp tác cho dù là bây giờ mới biết rốt cuộc so cái gì nhưng là kỳ liên hồ hay là trước tiên liền lập ra phương án bởi vì đặc biệt yêu cầu siêu tầm tám chữ chúng ta trước tiên đừng phát sinh xung đột với người khác tránh gọi không có ý nghĩa đấu tranh vì bảo toàn trạng thái có thể làm một ít lấy hay bỏ đấu loại là không có giải thích nhưng là đội dự thi ngũ thanh â m có thể trải qua cựu vị yêu hồ thần thông hồn thiên kính nước chuyển tới kỳ liên hồ thanh â m liền bị chuyển tới dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng trên sân đưa tới từng trận kêu lên ngược lại không phải là kinh ngạc kỳ liên hồ phán đoán mà là kinh ngạc ở chỗ này nghe được kỳ liên hồ thanh â m dù sao bọn họ lúc nào ra mắt loại chiến trận này lục phiến môn không có hoàn toàn đem đội ngũ tách ra mà là lựa chọn ba thêm hai phân tổ lục phiến môn cũng không phải là không có ưu thế bởi vì cái này dừng cây bọn họ tuần tra qua cũng tiến vào đổi bắt qua người tạ thị hai đại đạo môn cùng thanh long tự p h á p hoa tự người cũng nhanh chóng hành động đứng lên đ ư ờ n g xem yêu cầu chẳng qua là tùy tiện trên tảng cây hái một dương á o nhưng trên thực tế hay là rất khó khăn tây ngoại ô rừng cây cây cối ở m ộ t lâm ra chỉ hạ trực tiếp chạy cao bảy tám triệu đi có thậm chí đến mười t r ư ợ n g trở lên không có tu vi nhất định cùng khinh công thật đúng là không lên nổi dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là cao có hay là dễ dàng là có thể bắt được m ộ t lâm bản thân cũng không biết phía trên treo chính là cái gì hắn tùy tiện thôi sinh một bộ phận chuẩn xem bậc k h loại này mới là tranh tải phương thức hãy để cho những thứ này đội dự thi ngũ thật cảm thấy hứng thú ít nhất không giống đấu loại bắt đầu liền bắt đầu đánh lôi lại cho dù là thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa cũng tích cực không ít dù sao nguyên bản bọn họ cho là lấy bọn họ thực lực muốn đi vào đến đang thi đấu đơn giản là nhẹ nhõm thêm k h o ả h trá hăng hái cơ bản bằng không thậm chí cảm thấy được đại c à n phương diện nên trực tiếp thạp bọn họ tiến vào đang thi đấu bọn họ ở chỗ này hoàn toàn chính là ước hiếp người nhưng bây giờ không hoàn toàn nhìn thực lực thật đúng là phải có nhất định vật lý bọn họ cũng không thể bẻ nát ở tranh tài bắt đầu trong né mắt hổ vệ cùng dũng tướng quân cũng nhanh chóng hành động đem chọn ngồi rừng cây phong tỏa、lại. chủ yếu là ngăn cản có không biết chuyện quần chúng vây xem chạy vào đi trong rừng t â y trở thành pháo hôi rất nhanh thiếu dương phái người liền phát hiện sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nơi này cây cối là sẽ công kích người mới vừa rồi liền có người ngay mặt tiếp một roi bây giờ mặt đều là đỏ mục lâm bày tỏ hắn tuyệt đối không có nhằm vào thiếu dương phái tuyệt đối không có những thứ này cây cối công kích mô thức vẫn tương đối đơn giản bình thường chính là quan sát kỹ một đánh chỉ cần có một người phối hợp là được rồi một người quấn lấy dây mây một người lấy cái dương đáng tiếc đang thương thiếu dương phái năm người tổ vừa mở trận liền trực tiếp chia ra năm đường cho dù là huy kiếm chém dây mây cũng là vô dụng dây mây sẽ nhanh chóng mọc ra lấy đám này tuyển thủ dự thi tu v i mong muốn đối đã phản hư cảnh chín tầng trời tạo thành ảnh hưởng thuộc về là suy nghĩ nhiều quá m ộ t lâm hoàn toàn vui ở trong đó hắn bắt đầu rút ra thiếu dương phái cái mông như mổ heo kêu thảm thiết đưa tới cả nhà c ư ờ i ẩm tại diễn võ hội trường thiếu dương phái linh đội h u y ề n chân chân nhân mặt đều m u ồ n khí xanh biếp mà m ộ t lâm liền chống k h ả i t r ư ở n g đứng ở vương tố, tố bên cạnh giống như hết thệ không có quan hệ gì với hắn chương tám trăm linh hai đấu loại kết thúc chương tám trăm linh hai đấu loại kết thúc thân ở dương trạch già long thụ tôn giả cũng không có trước tiên đi gặp lý thừa trạch hắn tính toán xem trước một chút tranh tài cũng nhìn một chút dương trạch già long thụ tôn giả thật đi tới dương trạch chuyện này cũng bị ninh nguyệt nga báo cho lý thừa trạch không giống với trung Quốc kỳ già long thụ tôn giả vậy lý thừa trạch phải không quá lo lắng già long thụ tôn giả một đời đều có dấu vết khả tuần già long thụ tôn giả ở một mức độ nào đó cũng có thể được gọi là thánh tăng hắn ở nam vực là bị xem như vạn gia sinh phật tồn tại kỳ thực già long thụ tôn giả cũng không phải là ngay từ đầu liền triển lộ hắn siêu còn thiên p h nhưng h ở hắn ó i b một trăm năm mươi tuổi sau nhất là ở hắn lần đọc phật trải qua sau này già long thụ tôn giả triệt lộ thiên phú của hắn rồi sau đó già long thụ tôn giả vẫn dốc sức với truyền bá phật pháp hắn rộng rãi truyền bá lớn thừa phật dạy hơn nữa viết liền đại lượng lớn thừa luận điện hơn trăm năm thời gian đi qua, già long thụ tôn giả không biết tiêu trừ bao nhiêu thủ đoán, hắn cũng ở đây trong cả quá trình trở thành già long thụ tôn giả. ngày xưa vừa bãi vô danh pháp hoa tự một lao tăng cũng trở thành trí tôn bảng thứ sáu già long thụ tôn giả. bây giờ, không ai biết già long thụ tôn giả xuất ra trước tên là cái gì, cho dù là yên vũ lâu cũng không biết. bởi vì ban đầu ai cũng không có dự liệu được một vô danh lao tăng có thể trở thành già long thụ tôn giả. nhìn chung già long thụ tôn giả bốn trăm năm cuộc sống, linh nguyệt nga có thể cho già yên vũ lâu đối với già long thụ tôn giả đánh giá. đây là một vị lòng có đại ái. tâm nguyện là phổ độ chúng sinh thánh tăng lý thừa trạch cho dù cùng hắn có một ít lý niệm xung đột nhưng cũng tuyệt đối lên cao không tới cần đánh nhau trình độ cho nên lý thừa trạch không cần lo lắng giả long thụ tôn giả biết giả long thụ tôn giả đợi ở dương trạch không có hành động lý thừa trạch cũng không có phái người tùy tiện đi q u ấ y g i y giả long thụ tôn giả hắn chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến chờ đợi giả long thụ tôn giả tới cửa tới tìm liền có thể mặc dù cái dương treo trên cao trên cây nhưng cũng không phải nhất định phải nhảy tới hoặc là bay lên vương triều võ tướng cho ra một loại khác giải pháp dùng cung tên bắn d ư ơ n g n ó n là dùng nhỏ dây mây treo lơ lửng trên tàng cây lôi kéo liền gãy có một người đến từ tây vực huyền nguyện vương triều võ tướng tên có thể nói bách phát bách chúng không trệ một tên cái này cần nhờ vào hắn ở tây vực đẩy trời cắt vàng trong bắn cùng hạt cắt màu sắc rất tương tự một loại sa mạc t h ô n g chuộng rèn luyện ra được kỹ thuật hàn tiễn pháp ngược lại đưa tới lữ bố chú ý chiến đấu cũng ở đây bùng nổ lần này dự thi môn phái nhỏ thật sự là nhiều lắm bọn họ ở loại này trong trận đấu đơn giản chính là phá hôi đây chính là trong trận đấu để cho danh môn chính phái tham dự ý nghĩa bọn họ vì ngại mất mặt cùng pi tắc sẽ không đánh khi bọn họ bị đánh mất đi năng lực chiến đấu thời điểm cũng sẽ bị dây mây kéo lên đưa lên bầu trời hơn nữa đặt trên đất theo chiến đấu kéo dài tiến hành đã có vài chục người bị m ộ t lầm nắm lên đưa đến nơi so tài ngoài nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đội ngũ đào thải chỉ cần có người có thể ngăn cơn s ó n g giữ một người thu góp đến tám cái c h ữ vương thể cũng là có thể nhưng điều này hiển nhiên sẽ cần nhất định vật khí tạ thị người vật khí cũng không tốt như vậy nhất là lĩnh đội tại trường sinh vật khí có thể nói nát đến vật cùng đến nay tại trường sinh đã bắt được năm cái dương ba cái là vô í hai chữ thể là vậy đều là ngày làm tạ trường sinh kích động mở ra thứ sáu cái dương thời điểm khi hắn thấy được ngày thời điểm bên trong ngày giống như một bàn tay quất vào tạ trường sinh trên mặt ta đi n g ư n i ngày tạ trường sinh tức giận cầm trong tay cái hộp trực tiếp bước trên mặt đất lại đạp một ước đồ chơi này có phải hay không chỉ có ngày bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng tổng cộng chỉ có mười sáu tri đội ngũ sẽ thăng cấp tham gia đang thi đấu thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bắt tự số lượng nên là có hạn mặc dù có thêm ra cũng sẽ không nhiều quá nhiều không phải quá dễ dàng thu thập rất dễ dàng trở thành một vận khí tranh tài trong tay hắn nắm giữ nhiều hơn ngày chứ cũng là một loại phần thắng thực tại không được liền cùng người trao đổi hơn nữa lại không chỉ là tại trường sinh một người đi vào hắn còn có đồng đội ở người xem nhìn soi mói tại trường sinh lại nhặt lên khối kia bị hắn đều ở đây trên đất còn đạp một c ơ ớ ngày tạ linh ẩn một bộ dở khóc dở cười nét mặt bất quá nàng chẳng qua là cảm khái tại trường sinh vận khí này là thật không tốt bất quá tại trường sinh ở trong tộc vận khí không tốt là có tiếng không ít người nói với hắn là tên quá lớn không lấn át được bất quá tại trường sinh bản thân không tin sống chết không cải danh chữ hắn nguyên bản không gọi tại trường sinh cái tên này là bản thân đ ộ i hơn nữa mặc kệ người k h á c khuyên như thế nào cũng không thay đổi không ít đội ngũ lựa chọn đều là tạm thời tránh mũi nhọn trước thu thập kiểu chữ khối lập phương nhưng cũng có đội ngũ nên đánh bại cái khác đội ngũ là cao nhất chuẩn tắc chính là trung châu tam thánh hoàng triều bọn họ chủ yếu một gặp phải yếu môn phái cùng vương triều liền trực tiếp đánh đi ra làm hết sức địa giảm mất đối thủ nhưng giống vậy đây đối với bọn họ tiêu hao hay là thật lớn nhất là ở bọn họ còn gặp phải thủ một cánh cửa trương lược trần dưới tình huống trương lược trần cùng trương nguyên chính đã chưa tính là cùng một đời trương lược trần năm nay chỉ có hai mươi mốt tuổi vất quá trương nhược trần cũng không định cùng tam thánh hoàng triều người phát sinh xung đột trương nguyên trinh đã từng đã cho hắn một dạy bảo tam thánh hoàng triều người chớ t r e o t r ọ c bọn họ sẽ dính lên ngươi đừng cấp ánh mắt đi liền xong chuyện kết quả tam thánh hoàng triều người ngược lại cảm thấy trương nhược trần đây là không tôn trọng bọn họ tam thánh hoàng triều lần này tới năm người đều là tướng quân tri tử không kéo trương nhược trần gặp phải chính là trong đó tính khí tương đối nổ thân đ ồ bách lý tri tử thân đồ ngàn hành cùng bàng hổ tri tử bằng đạo lấy hai chọn một thân đồ ngàn hành cùng bàng đạo nhìn nhau sau ngang nhiên phát động công kích từ phía sau lưng nhận ra được hai đạo đao cương trương ngược trần phía bên phải tránh được công kích hơn n ữ i trở tay phát động tấn công t ả hữu lòng bàn tay ngự gỡ mìn đỉnh trương ngược trần bung ra hai đạo t r ư ờ n g tâm lôi nhanh chóng đánh phía thân đồ ngàn hành cùng b ả n g đạo côn g bạo lôi đỉnh đánh vào cương khí trên sinh ra mãnh liệt nổ tung phá hủy không ít rừng rậm trương ngược trần lần này ra tay mặc dù đ ộ i vàng nhưng tuyệt không bình thường thân đồ ngàn hành cùng b ả n g đạo căn bản không phải đối thủ hai người quỳ một chân trên đất dùng đại đao chống đỡ ngồi trên mặt đất mới miễn cưỡng không có bị cái này nổ tung hướng bay ra ngoài trương ngược trần chẳng qua là nhìn xuống địa liếc về bọn họ một cái. sau đó liền xoay người rời đi thậm chí ngay cả trên người bọn họ nắm giữ kiểu chữ khối lập phương đều chẳng muốn muốn trên thực tế trương nhược trần hoàn toàn có thể đem bọn họ đánh mất đi năng lực chiến đấu nhưng hắn không có làm như vậy cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy trương nhược trần đây là không đánh mà chạy theo bác vực triệu ra phát hiện n g ầ m dưới đất lối đi bí mật bắt được n g ầ m dưới đất thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang b ắ t tự đi tới diễn võ hội trưởng trở thành cuối cùng một chi thăng cấp đội ngũ mười sáu tri đội ngũ đã quyết ra chương tám trăm linh ba đấu loại đưa tới chú ý, ý hôm nay đấu loại ở dương trạch đưa tới bàn tán sôi nổi đầu tiên là một lâm trưởng láo ra tay đem chọn ngồi rừng cây cấp bao vây hơn nữa coi đây là nơi trốn thần tích tiếp theo chính là đấu loại hình thức có thể nói cấp các đại tông môn cùng người xem mở ra thế giới mới cổng không ít người trước còn đối thiên hạ diễn võ đại hội là mỗi ngày mới có thể công bố chính thức tranh tài hạng mục xì mũi khinh thường nhưng bây giờ bọn họ cũng sẽ không cảm thấy như vậy đại khái chính là đã từng có giường nào xem thường bây giờ liền có bao nhiêu mong đợi không ít người đối với đại cắn ở lần này thiên hạ diễn võ đại hội cử hành lấy ra cái gì tranh tài hạng mục mười phần mong đợi sau đó chính là lần này đấu loại nổi danh mấy người trong đó có đảo ngược nổi danh tạ trường sinh vẫn ký có thể nói kém đến nỗi cực điểm tổng cộng mở ra bốn cái có chữ vương thể cái dương tất cả đều là ngày ta chính là ngày bất quá tạ trường sinh thuộc về là cái loại đó có hợp tác tinh thần cùng thủ một cánh cửa người tiến hành hữu hảo trao đổi trên thực tế không ít người đều là chọn lựa trao đổi hình thức không có độc thủ cần thiết của mình bởi vì bọn họ còn phải đem nhiều hơn tinh lực đặt ở sau đang thi đấu bên trên mà không phải ở đấu loại bên trên liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau ngoài ra đảo ngược nổi danh còn có thân đồ ngàn hành cùng bàn đạo điển hình hiếp yếu sợ mạnh đang hướng nổi danh thì có tây vực huyền nguyện vương triều lấy cung tên làm vũ khí thần xạ thủ vương khắc t r ư n g nhược trần dễ dàng lấy một địch hai sau đó phiêu nhiên đi xa cũng đưa tới không ít chú ý về phần thanh lòng tự cảm giới hành p h á p hoa tự tròn t u ệ thời là vốn là có nhất định danh tiếng tên của bọn họ ở dương trạch rộng rãi truyền bá tại sự giúp đỡ của yên Vũ lâu lần này thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này tên của bọn họ cũng sẽ thiên hạ đ ề u biết còn một người khác đáng giá chú ý đề tài chỉ bất quá cái đề tài này càng nhiều hơn chính là ngũ đại hoàng triều còn có cái khác dự thi vương triều giữa đang chăm chú bọn họ chú ý đối tượng chính là lữ bố triệu vân điện v i cùng hứa c h ừ còn có hộ vệ giúp tướng quân những cấm quân này lý thừa chết lo âu là có đạo lý hơn nữa đem triệu vân vũ văn thành đô cùng cao sùng đám người tạm thời triệu hồi dương c h ạ c h là chính xác sự xuất hiện của bọn họ trực tiếp đoạn mất không ít người ý đồ trước t h á c thương đế còn để bọn họ có cơ hội phá hư một cái thiên hạ diễn võ đại hội dĩ nhiên chẳng qua là có cơ hội cũng không có c ơ chế nhưng bởi vì lần này phòng bị lực lượng đủ cho nên t h á c thương hoàng triều sáng tối trong đất hai tri đội dự thi ngũ cũng không có phá hư tranh tài tiến hành lý thừa trạch tự nhiên sẽ không đem cựu vị yêu hồ thân phận bạo lộ ra đem cái này đẩy tới ra cát lượng cùng mã quân trên thân hơn nữa nói cái này là từ ra cát lượng tại thiên ngoại thiên bên trong tìm được thần cơ các bản vẽ chế tạo ngược lại thần cơ các người cũng sẽ không nhảy ra nói ta không phải ta không có đừng nói lung tung dĩ nhiên tình huống thực tế là những cái này thủy tinh màn ảnh chính là cái bài trí phía trên khắc minh văn cũng chỉ là t r ư ớ n g nhan pháp nói t r ắ n g ra hay là dựa vào cựu vị yêu hồ thần thông thực sự có người đi trộm những thứ kia thủy tinh màn ảnh hơn nữa trộm của hắn thành công cũng chỉ là phế bật một khối bất quá những bản vẽ này là s á t thực tồn tại đều ở đây ra cắt lượng chữ vật giới chỉ bên trong lấy bây giờ ra cắt lượng phản hư cảnh tu v i dương trạch còn có hoàng phụ hoàn chân cùng cựu v i yêu hồ an toàn không cần lo lắng bây giờ đại cắn đã không có cần thiết cẩn thận lý thừa trạch có cái này tự tin thống chi ninh nguyệt nga sẽ đem lần tranh tài này ánh mắt nhiều hơn chú trọng ở tranh tài bản thân mà không phải cái này tụ điểm sẽ chú ý cái này tụ điểm có thể là tam thánh hoàng triều cùng thác thương hoàng triều những thứ này hoàng triều nhưng là cái này thủy tinh màn ảnh vừa không có hiện lộ ra trừ tiếp sóng hình ảnh tác dụng khác có hay không muốn bất chấp nguy hiểm đi đếm thử cấp đoạt hay là cái vấn đề bất quá tam thánh hoàng triều người cũng không có cái ý nghĩ này bọn họ bây giờ càng nhiều hơn chính là chú ý ở đang thi đấu bên trên l ậ n về bản thân mặt mũi dù sao đấu loại đã đầy đủ mất thể diện ngày mai đang thi đấu chính là mười sáu tri đội dự thi ngũ cũng sẽ đi đến dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội t r ư ở n g tiến hành tranh tài toàn bộ đội ngũ hiện tại cũng không biết cái đầu tiên ngày thi đấu chính thức nội dung thi đấu đến tột cùng là cái gì bao gồm lục phiến môn cũng giống như vậy lý thừa trạch lần này chủ yếu một đối xử như nhau Công bằng công chính công bằng khai. vương tố tố cũng đã biết cái đầu tiên ngày thi đấu nội dung nhưng là nàng cũng không có nói cho lục phiến m ô n người lục phiến môn dự thi chủ yếu là vì có một chi có thể đại biểu đại cán đội ngũ vốn cũng không phải là chạy đ o ạ t cút đi vương tố tố ngay từ đầu cấp kỳ liên hồ nhiệm vụ của bọn họ chính là tiến đang thi đấu là được nếu mục tiêu không phải đ o ạ t cút vừa không có bất kỳ yêu cầu gì vương tố tố khẳng định cũng sẽ không cấp kỳ liên hồ bọn họ thấu đề đối với thứ một ngày đấu loại căn cứ mật thám còn có ninh nguyệt nga cấp phản hồi lý thừa trạch vẫn là thật hài lòng đấu loại đã viên mãn hoàn thành hơn nữa khai hỏa phát súng đầu tiên sau đó chính là trọng điểm bất quá so sánh với đang thi đấu lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga càng thêm chú ý chính là ngày mai kịch bản ngày mai muốn ở tranh tài trước h a i mạc bên trên bọn họ tập luyện một đoạn thời gian rất dài đại náo tiên cùng sẽ diễn ra vì đưa tới càng thêm rộng rãi chú ý cùng tham dự lý thừa trạch thậm chí dùng phản hoàng phụ h o à n chân tên tới đưa tới cùng chú ý bất quá lý thừa trạch cũng không định bản thân đi trước tranh tài hiện trường hắn đi hiện trường vậy quá dễ dàng đưa tới ám sát mặc dù chuyện như vậy không phải một trăm nhưng vẫn là có nhất định sát xuất phát sinh lý thừa trạch nhưng gặp gỡ không ít ám sát trên thực tế lý thừa trạch những năm này ở thịnh cán cung gặp được ám sát cũng không ít chỉ là bọn họ mỗi lần cũng không có thấy lý thừa trạch liền đã bị giết chết ở cả tòa thịnh cán cung b à y màn thiên tri trận cũng không phải là đùa g i ỡ n đến nơi này bọn họ thực lực bị nhanh chóng suy yếu nghiêm chỉnh huấn luyện tấm quân cũng có thể bắt lấy bọn họ căn bản cũng không cần làm phiền điện vi cùng hứa trừ ra tay cho nên lý thừa trạch sẽ không lấy chính mình đi bác gái này sát xuất một khi chiến đấu ở nơi nào phát sinh cả tòa diễn võ hội trưởng cũng rất có thể sẽ gặp phải phá hư cho dù cả tòa diễn võ hội trường đều bị ra cắt lượng liên thủ với giả hủ bảy gia phòng ngự t r ậ n pháp nhưng nếu như là phản hư cảnh trở lên ra tay hay là gánh đỡ không được bao lâu n à y chủ yếu là bị giới hạn tài liệu hạn chế giả hủ cựu tinh k h ố n long trận trên thực tế thượng hạn rất cao nhưng là muốn có đủ y lực đối với c h ấ n long mục yêu cầu là rất cao nếu như có thể giống như m ộ t lâm như vậy chín cái dài vạn dặm thanh mục kia phòng ngự hợp đạo cảnh cũng không có vấn đề gì nhưng là không có đại cán đến bây giờ cũng không có phát hiện cái thứ hai giống như là nhập đạo cảnh linh mục mặc dù có c u n g sẽ không dùng tại diễn võ sẽ lên nhất định là dùng tại thịnh càng cung chương tám trăm linh bốn tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô chương tám trăm linh bốn tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô từng bước mà lên leo lên sáu mươi sáu tầng nấc thang liền có thể leo lên diễn võ hội t r ư ờ n g hội t r ư ờ n g chính mà như vậy nấc thang tổng cộng có mười sáu đạo hơn nữa trung gian dùng một đạo lan can tách ra trên dưới đều dựa vào bên phải đi lý thừa trạch đối với cái này diễn võ hội t r ư ờ n g chỉ có ba cái yêu cầu an toàn an toàn hay là an toàn đại lượng nhân viên sơ tán cần lối đi là rất nhiều mười sáu đạo lý thừa trạch thậm chí cũng cảm thấy thiếu bất quá đây là lý thừa trạch quá lo âu vấn đề an toàn trên thực tế như vậy lối đi đã đủ rồi hôm qua đã chứng minh hai trăm phẩy không không không nhân viên ra vào không có vấn đề dĩ nhiên đây là đang không phát sinh tai nạn điều kiện tiên quyết là chủ làm phương đại cán chính là muốn phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy lý thừa trạch đã làm đủ nhiều chuẩn bị trừ chất liệu đúng chắc còn lấy giả hủ cựu tinh khốn long trận cùng ra c á c lượng trận pháp kết hợp lại làm phòng ngự trên thực tế diễn võ hội trường hoàn toàn có thể coi như một pháo đài đến xem hơn nữa còn là thành đống bách sắt pháo đài tại diễn võ hội trường trên cùng mười sáu cái lối đi hai bên trái phải phân biệt đứng hổ vệ cùng giúp tướng quân trên bầu trời hôm nay tuần tra thời là vũ văn thành đô mua vé vào cửa người xem đang có thứ tự đ ị a ra trận t r ê n h c i lối đi kịch bản các diễn viên cũng làm được rồi chuẩn bị tùy thời chuẩn bị ra trận sẽ trước từ bọn họ khai mạc sau này mới có thể là mười sáu tri đội dự thi ngũ chính thức ra mắt linh nguyệt nga đối với lần này kịch bản là rất coi trọng đặc biệt phái gia mộ phi yên đưa cho bọn họ trợ y về phần bản thân nàng thời là ở tỉnh cán cung cùng lý thừa trạch cùng nhau quan sát phong linh nguyệt doã minh nguyệt cùng vần truy nguyệt cũng ở nơi đây bởi vì hoàng phủ hoàn g chân cũng sẽ ở diễn võ hội trường ra mắt nàng sẽ nhìn xong tranh tài hôm nay hơn nữa làm đặc biệt giải thích khách mời mỗi cái ngày thi đấu cũng sẽ có một đặc biệt khách mời đây là lý thừa trạch nói ra đề nghị tranh tài giải thích đây cũng là đời này cái đầu tiên nói ra khái niệm dĩ nhiên là từ lý thừa trạch nói ra bất quá cũng không khó lý thừa trạch tìm mấy cái kể chuyện tiên sinh tiến hành một chút b ồ ổ i hứng sau đó sẽ để cho bọn họ tự do phát huy làm hôm nay đặc biệt khách mời hoàng phủ hoàn chân bị chú ý so bất luận một vị nào tuyển thủ dự thi cùng đội dự thi ngũ độ quan tâm cũng cao hơn bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao hoàng phủ hoàn chân thế nhưng là danh liệt trí tối bảng hơn nữa đã thành danh nhiều năm cường giả mà những thứ này tuyển thủ dự thi vẫn chỉ là nhân tài mới nổi những người này thậm chí đều nói rất khó đạt tới hoàng phủ hoàn chân thành t cựu bởi vì hoàng phủ hoàn chân sẽ xuất hiện phong linh n g u y ệ t d o a n minh n g u y ệ t cùng vần truy n g u y ệ t cũng rất mong đợi trên thực tế đối với tranh tài mong đợi người hay là thật nhiều ở ngự thư phòng nơi này còn có biết vẽ vương t ố cẩm vương ẩm khê cùng tần hy vi đám người vương ẩm khê thậm chí là ngồi ở lý thừa trạch trên đùi nhìn các nàng xem dĩ nhiên là cựu vị yêu hồ hồn thiên kính nước ném đến một khối cực lớn thủy tinh bên trên ngược lại cựu vị yêu hồ bản thân cũng phải xem lý thừa trạch sẽ để cho nàng cũng tới đến ngự tư h phòng cũng liền có bây giờ một màn này nghi thức khai mạc chính thức lúc bắt đầu giữa là chín giờ lý thừa trạch hôm nay rất sớm liền kết thúc t r i ề u hội chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất xác thực không có chuyện gì phát sinh chiến sự cũng tạm thời kết thúc các đạo cũng nên đón nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn có cựu đ ỉ n h c h â n thế thậm chí còn có chấn thủy thần thú còn có li băng phạm trọng im đám người ở xây dự thiết thi lũ lụt cùng lũ lụt phải không tồn tại khô hạn cũng phải không tồn tại dù sao đại cán kinh đảo đã sớm làm một t r ư ờ n g bốn phương thông suốt dòng sông lưới trừ thu hoạch vụ thu cần thiết phú thuế cùng quốc khố chi tiêu đại cán gần một đoạn thời gian thật đúng là không có việc lớn gì phát sinh tụ điểm ngoài mười sáu cái thông đạo xếp đẩy mua phiếu đáng ngời có ngày hôm qua kinh nghiệm các khán giả an tĩnh xét vé ra trận tiến vào tụ điểm bọn họ trước tiên liền chú ý đến tụ điểm trong tạm thời dựng lên v õ đài lại còn dùng màu đỏ màn vải cấp vây lại cái này làm bọn họ càng thêm mong đợi bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến đây chính là đại cán trước một mực tại tuyên truyền nghi thức khai mạc thần bí diễn xuất hôm nay trừ vũ văn thành đô xuất hiện còn có sắp làm đặc biệt khách mời hoàng phủ hoàng trần là không có ba gai mong muốn ở hôm nay gây sự vương anh cùng địch nhân kiệt đã dùng g i ế t gà dọa khỉ loại phương thức này thành công chứng minh bản thân sát phạt quả đoán có ít người thậm chí phải đến thiên hạ diễn võ đại hội sau khi kết thúc mới có thể được thả ra g i a trận nhân số tuy nhiều nhưng bởi vì có đủ nhiều người duy trì trật tự g i a trận cũng coi là ngay ngắn trật tự rất nhanh cho dù là giá tuyệt đối không tính tiện nghi nhưng bình thường chỗ ngồi vip chỗ ngồi cùng phòng riêng đã ngồi lệ người tham dự đang thi đấu đội ngũ cũng là có thuộc về mình xem thi đấu khu vực này xem thi đấu khu vực liên thông tuyển thủ đối đi. lần này giải thích tổng cộng có cố định hai người là lý thừa trạch từ yên vũ lâu kể chuyện tiên sinh trong chọn lựa ra bọn họ là phụ trách tô đậm không khí trên thực tế chân chính có thể điểm xảy ra vấn đề cùng trọng điểm chính là mỗi ngày đặc biệt khách mời đang giải thích giả tịch rất đặc biệt mở màn từ trong thiên hạ diễn võ đại hội đang thi đấu chính thức kéo ra màn tre các vị tiên sinh các nữ sĩ khiến đại gia nhớ thương mong đợi đã lâu cả nguyên hoàng triều lần thứ nhất thiên hạ diễn võ đại hội rốt cuộc đã tới có hiểu nói tồn tại không khí lập tức cũng không vậy. các khán giả cũng có thể bị giả tịch kích động giải thích giọng điệu động lên tâm tình dĩ nhiên trừ hai người chúng ta mỗi ngày còn sẽ có một vị đặc biệt giải thích khách mời vương hoài lập tức đánh lên phối hợp như vậy có người thì cứ hỏi hôm nay đặc biệt khách mời đến tột cùng là người nào vậy sau đó xin cho chúng ta dùng cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên trí tôn trên bảng nội danh trích tinh tông tông chủ hoàng phủ hoàng chân ta là hoàng phủ hoàng chân hoàng phủ hoàng chân cũng không có làm cái gì đặc biệt lớn vô trường bởi vì nàng biết hôm nay vai chính không phải nàng nên e m nhiều hơn độ quan tâm đặt ở tuyển thủ trên người không b sân hoàng hoàng gì khác bởi vì không ai nghĩ tới van danh thiên hạ trích tinh xạ nguyện hoàng phủ hoàn g chân thì ra lại như vậy một đại mỹ nhân người khác chỉ biết là sự cường đại của nàng nhưng có rất ít người biết nàng xinh đẹp như vậy nghe được nhiệt liệt tiếng hoan hô hoàng phủ hoàng chân còn có chút hoảng hốt cùng tổn thức nàng chưa từng nghĩ tới bản thân có ngày này chương tám trăm linh năm đại não thiên, thiên cung kể từ trích tinh tông bị đánh lên ma giáo cái này nhãn hiệu hoàng phủ hoàng chân liền xem như mất đi tự mình trôi qua mặc dù không thể xưng là trong khe cống ngầm con chuột nhưng cũng là trốn trốn n ú ố t n ú ố t nàng chưa bao giờ nghĩ tới có như thế nhiều người cùng t kêu lên vì nàng hoan hô dù chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp cũng không có vấn đề dĩ nhiên tuyệt đối không chỉ là bởi vì xinh đẹp hoàng phủ hoàng chân là xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại đơn thuần chẳng qua là xinh đẹp vậy ở loại này lấy võ vi tôn thế giới ngược lại sẽ để cho bản thân gặp bất hạnh hoàng phủ hoàn chân là ở thực lực cơ sở bên trên để người ta biết nàng là cái đại mỹ nhân giả tịch thanh â m cắt đứt hoàng phủ hoàn chân suy nghĩ hoàng phủ tông Chủ, còn mời ngài chỉ giáo nhiều hơn m ớ i nhiều chỉ giáo phát hiện mình cũng có thể có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay hoàng phủ hoàn chân tâm tình khá vô cùng cũng trở về một câu trong ngự tư h phòng phong linh n g u y ệ t d o a n minh n g u y ệ t cùng b ầ n truy nguyện không tự chủ lệ nóng danh trọng kỳ thức các nàng cùng hoàng phủ hoàn chân có giống vậy cảm thụ các nàng căn bản không cần trốn trốn nước ú t mà là có thể đứng ở ánh năng dưới đáy thoải mái biểu diễn bản thân vương hoài nói tiếp như vậy thì có người xem lại muốn hỏi có nhiều đặc biệt đâu nơi này ta chỉ muốn hỏi một chút hoàng phụ tông chủ ngài trước đó biết cái này đặc biệt tiết mục sao hoàng p h ụ hoàng t r â n trả lời có chút nghe thấy nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt vậy hãy để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi vừa dứt lời trên võ đài đột nhiên truyền ra tiếng đàn mới vừa rồi bị màu đỏ màn vải vây lại võ đài cũng từ từ kéo ra chỉ riêng cái này tiếng đàn cũng đã đầy đủ hấp dẫn người bởi vì đánh đàn chính là cầm tiên tử chỉ định người nối nghiệp cung thơ vũ nàng mặc dù trẻ tuổi nhưng tài đánh đàn tuyệt đối thành thạo lại ở nàng cái tuổi này thiên hạ vô song chỉ riêng cái này tiếng đàn cũng đã đầy đủ đáng giá trở về giá vé tiếng đàn từ rất nhỏ đến từ từ vang dội cũng từ từ có các loại nhạc khí cùng nàng hoa âm thông qua trên võ đ à i các loại khuyết đại âm thanh thiết bị sẽ có một loại âm thanh nổi vòng quanh tầm g i á c mà màu đỏ màn vải cũng ở đây một khắc cuối cùng rơi xuống thấy được trên sân một màn này các khán giả cũng rối rít kêu lên bọn họ kêu lên hoa quả sơn xuất hiện tôn nộ g k h ô n g từ trong sách đi ra trên võ đài còn dùng tới ảo cảnh tạo nên hoa quả sơn n g cảnh tượng thứ một màn chính là hoa quả sơn bên trên tôn nộ không cùng con khỉ khỉ tôn nhóm ăn n ừ n g lúc thái bạch kim tinh đi tới hoa quả sơn mời tôn nộ không thượng thiên c u n g làm quan cho dù là xem qua phim truyền hình lý thừa trạch đều bị rung động được không nhẹ t r ư ớ chẳng c qua là dùng bản vẽ còn không có như vậy rung động thêm ảo cảnh sau người xem giống như thật đưa thân vào hoa quả sơn bên trên cái này ả o cảnh là trích tinh tông công pháp công lao trên thực tế hoàng phủ hoàn g t r â n đã sớm biết đang làm gì mới vừa rồi tất cả đều là lời khách sáo cùng gạt gấp người đây là một trận liên hiệp đông đảo thế lực cực hạn hợp tác những người khác nghĩ phục khắc đại cán tiên vũ lâu cung ra cùng trích tinh tông lời này kịch không khác nào đồng thi hiệu thần không có ly t h ừ a trạch cung cấp tây du ký thoại bản câu chuyện không có cung gia hòa nhạc không có trích tinh tông kịch bản không có yên vũ lâu đối với tây du ký tuyên truyền cái này c h à n g tử là dựng không đứng lên cũng là không có cách nào đạt tới như vậy rung động hiệu quả đây là căn cứ vào tây du ký đã ra đời một năm trở lên đại càng trên căn bản người người đều biết tây du ký cơ sở bên trên một trận biểu diễn cái này c h à n g tử trên thực tế còn chưa phải là đặc biệt thích hợp sau muốn xây kịch v i ệ n mới là đặc biệt diễn kịch bản chẳng qua là dùng tràng này kịch bản hướng người đời tuyên bố cái này biểu diễn hình thức xuất hiện đây là một trận nghe nhìn thực yến hơn nữa phải là ở đại cán loại này cương vực nội bộ vững như bản thạch địa phương mới có thể xây không phải kịch v i ệ n mới vừa xây xong lập tức liền có phản động phần tử cho ngươi trong tối làm phá hư cũng không nhất định tam thánh hoàng triều t h á c thương hoàng triều lĩnh đội người nhất thời cảm thấy không ổn đại cán hoặc là nói lý thừa trạch kỳ tư diệu tưởng nhiều lắm bách hoa hoàng triều lần này lĩnh đội tương đối đặc thù chính là lấy bách hoa phong hiệu bách hoa công chúa hạ thiên hy hạ thiên hy cảm nhận được t r ê n lệch cực lớn mặc dù loại này t r a n l ệ xem ra cũng không phải là thực lực t r a n l ệ nhưng là có thể làm ra một màn như thế hí đủ thấy đại cán bất、phạm. nếu như không phải ở bách tính an cư lạc nghiệp nhân dân sinh hoạt ổn định dưới tình huống là không ai sẽ đi gặp loại v ậ t này đại cắn một màn này hí đã triển hiện kỳ tư diệu tưởng cung hướng người đời triển hiện hiện nay đại càn phong mạo ở hạ thiền hy h o à n g hốt tâm tư trong cảnh tượng đã lặng lẽ biến đổi chính là tôn nộ không đảm nhiệm bật mã ôn sau thả thiên mã cảnh tượng cảnh tượng này là chân chính vạn mã hí vang lừng vạn mã buôn đằng cảnh tượng cùng với tiếng võ ngựa làm người ta thân lâm kỳ cảnh rất nhanh liền có người bắt đầu rủa xả tôn hầu tự hướng về phía bảy tiên nữ làm định thân pháp sau không ngờ bắt đầu an đảo hạ thiền hy cũng quyết định không nghĩ nhiều nữa quyết định thật tốt thưởng thức trận này kịch bản diễn xuất thật thú vị đây là cựu vị yêu hồ đánh giá dù là nàng đã sống bốn trăm n ă m cộng thêm cựu vị yêu hồ huyết mạch trong truyền thừa trí nhớ tuyệt đối là kiến thức rộng nhưng nàng vẫn không khỏi làm ra đánh giá như vậy vương ẩm khê đừng đã sẽ không chỉ biết cười ngây nô cùng b ỗ tay tại diễn võ hội t r ư ờ n g hiện trường quan sát vương tố tố đã làm quyết định vương gia cũng phải chống đỡ giảm hát xây dựng nàng không thèm để ý phân không chia tiền nhưng như vậy hình thức tuyệt đối có thể phong phú chăm họ giải trí sinh hoạt giảm bớt các loại lệ khí chờ tâm tình tiêu cực sinh ra vương tố, tố thậm chí cảm giác mình bị tĩnh hóa tâm linh rất nhanh đã diễn đến tôn nộ g không tự xưng đủ to như trời thánh nơi này cũng không có bảy đại thánh mà là dựa theo kịch bản bảy đại thánh quá phí công phu hơn nữa sau này cũng không phải là nhân vật trọng yếu tôn nộ g không rất nhanh dết tới nam thiên môn chống lại cự linh thần trong nguyên tắc tôn nộ g không chỉ dết tới đây bất quá lý thừa trạch là để bọn họ dựa theo kịch bản gỗ bước lên lăng tiêu b ả o điện kêu lên câu kia kinh đ i ể n lời kịch hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta trời mới biết lý thừa trạch để bọn họ như vậy tập luyện thời điểm linh mạch nga đến tột cùng là cái gì tâm lý, lý thừa trạch thì khinh thỉnh đây chỉ là kịch bản mà thôi vẫn là lấy trận h hồ o loại ả i mái tiền Liên kiểu vi và là này đẹp đẽ đề. thức kiến yêu ộ n cũng khen không giúp miệng, như g giúp đại lao v y b ì h h t ư ờ này g người xem phản ứng có thể tưởng tượng phản Trận n được. xem thể có kịch bản cuối cùng lấy tôn hầu t ử bị chấn áp ở ngũ chỉ sơn đê tiện vì cuối cùng màn đang lúc mọi người chào cảm ơn thời điểm mấy trăm ngàn người nhất để vỗ tay tiếng vô tay vang tận mây xanh cuối cùng cảm tạ lần này đại náo thiên cung hòa nhạc nam vực cung ra cung thương vũ cung như ngọc cung lấy cung thương vũ làm chủ mười sáu người hòa nhạc đoàn đội nhất để chào cảm ơn rất nhanh có người nhanh chóng đi lên dỡ vỏ võ đại vào lúc này giả tịch cùng vương hoài cũng hiểu nóng c h ẳ n g tử bọn họ để cho hoàng phụ hoàn g chân nói chuyện một chút đối c h à n g này đại náo thiên cung cảm thụ chương tám trăm lẻ sáu nghi thức khai mạc chương tám trăm lẻ sáu nghi thức khai mạc dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu chưa suy cho đến hoàng phụ hoàn g chân bắt đầu phát biểu nàng đối c h à n g này đại náo thiên cung cảm tưởng chuyến này không buồn cá nhân ta cũng là rất thích tây du ký t r ì n h bản tây du ký ta đều đã nhìn xong tây du ký trong còn có rất nhiều cảnh tượng là ta thích nữ nhi quốc, quốc vương sa chỉ quốc đấu pháp thật giả đại thánh hai t người thâm hy bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên thấy hoàng phụ hoàng chân ở hôm nay làm khách mời trước liền đã ra mắt dù sao nếu như ở loại này trường hợp lần đầu tiên thấy hoàng phụ hoàng chân vậy bọn họ cũng không nhất định có thể bình tĩnh như vậy cho dù là bọn họ chủ yếu chuyên nghiệp không phải võ giả nhưng là làm kể chuyện tiên sinh bọn họ đã từng cũng là đưa qua hoàng phủ hoàn chân làm nhân vật chính nhìn song tràng này t ị c h bản lý thừa trạch trên tổng thể vẫn tương đối hài lòng nhiều nhất chính là một ít chi tiết vấn đề đây là lần đầu tiên ở đây sao nhiều người trước mặt diễn xuất là có thể thông hiểu h ã n tại chỗ thương lượng với ninh n g u y ệ t nga một cái đại cán kịch viện ở lần này tranh tài sau liền có thể bắt đầu đập công cái đầu tiên kịch viện chọn ở dương trạch nam đô thành thiên đô thành kịch viện cũng có thể đồng thời dựng lên là mới nổi chuyên nghiệp kịch bản diễn viên cũng phải từ từ bồi dưỡng đứng lên vừa lúc ở xây kịch viện đoạn thời gian này chính là bồi dưỡng diễn viên thời cơ tốt để tránh đến lúc đó xuất hiện xây kịch viện nhưng lại không có diễn viên có thể dùng lúng túng tình huống bây giờ cái này hợp tác thế lực còn tăng thêm trích tinh tông cung cấp ả o cảnh kỹ thuật các nàng cũng có thể chia một tranh canh chuyện này là hoàng phủ hoàn chân đề nghị tương lai nàng mong muốn phát triển trích tinh tông vậy tiền l át không thể thiếu bây giờ trích tinh tông trừ sân môn còn có tông môn điện tịch ra cái gì cũng không có lại tiếp tục như thế chính là miệng ăn núi lở tham dự tiến cái này đại á n tiến vũ lâu cùng cung ra hợp tác cực lớn hạng mục sẽ là liên tục không ngừng một khoảng vốn hoàng phủ hoàn chân s ắ c thực rất thích tây du ký hơn nữa cặn kẽ xem qua không phải nàng cũng không nói ra lời nói mới rồi nàng rõ ràng tây du ký không chỉ mới vừa rồi đại náo thiên cung cái đó trương hồi thích hợp làm kịch bản hiện ra thậm chí còn không chỉ tây du ký hơn nữa kịch bản là có thể một một diễn cũng không phải là diễn qua liền không thể tái diễn đây chính là một tòa liên tục không ngừng kim núi đẹp hơn nữa kịch bản cũng cuối cùng cũng có mở màn lại thiên hạ diễn võ đại hội mới là trọng điểm giả tịch cùng vương hoài rất nhanh liền đem đề tài dẫn trở về thiên hạ diễn võ đại hội dĩ vang đối với tuyển thủ hiểu hoàn toàn là hai mắt đen thui toàn dựa vào tin đồn có lúc thậm chí lệnh nghiêng đến một trăm linh tám phẩy không không không dặm đầu tiên là đấu loại người thứ mười sáu bọn họ đến từ xa xôi phương bắc đến từ tọa lạc tại bắc vực cực bắc băng nguyên cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia bọn họ ở đấu loại trong bằng vào trực giác bén nhạy phát hiện nói thành công x ô n g vào đang thi đấu để chúng ta mong đợi bọn họ p h â n khích biểu hiện triệu gia đội ngũ ba nam hai nữ vũ khí đều là nhất trí trường thường trên người mạo hiểm người sống chớ gần hàn khí đây là bọn họ s ở tu hành gia truyền công pháp băng phách hàn con kình trên thực tế đây càng hiện lộ ra tu vi của bọn họ vẫn chưa đến nơi đến trốn bất kể công pháp gì cuối cùng đều là t r ă m sông đổ về một biển phản phát q u ý chân triệu ra người bất kể nam nữ người người béo mút to khỏe đây là bọn họ sinh tồn hoàn cảnh đưa đến trong đó càng là có một người có t r ư ừ n g chín thước sáu tấc thoạt nhìn như là một tôn thiết tháp trường thương của hắn cũng càng dài nặng hơn xem ra cũng không chỉ là binh khí d à i hay là binh khí nặng ở bắc vực cực bắc băng nguyên cái hoàn cảnh kia nhất định phải lớn lên cái bộ dáng này mới có thể đủ kháng đông lạnh hai gã khác nữ tử cũng rất cao lớn sắp xỉ có một m tám cũng chính là đến gần tám thước mặc dù bọn họ đến từ xa xôi bắc vực nhưng người xem hay là biết bọn họ dù sao bọn họ triệu gia cũng là ngàn năm thế gia một trong lý thừa trạch đối với cái này triệu gia cầm một loại nhưng lôi kéo cũng không lôi kéo thái độ nhiều hơn hay là nhìn triệu gia thái độ chủ yếu là triệu gia lão tổ cũng là dùng thương nhưng là hắn không phục được khen là thương tiên vương lăng vân kết quả bây giờ bị vương lăng vân càng văng càng xa vương lăng vân bản thân là không có gì ý tưởng nếu như triệu gia nguyện ý bắt tay giảng hòa kia triệu gia cũng là không phải là không thể lôi kéo lý thừa trạch sở dĩ không quá n h i ệ t t ì n h c ũ n g bởi vì triệu gia sẽ không chuyển ổ bọn họ cắm rệ ở cực bắc băng nguyên quá ngàn năm người nơi nào một ít dấu tích tới nói trắng ra chó t đều không đi nếu không phải là bởi vì muốn tu hành băng p h á c h h à n q u a n kình triệu gia cũng sẽ không ở nơi đó cho dù lôi kéo được bọn họ cũng phải đợi đến đại cán đến bắc vực sau này mới có thể hiện hiện ra hiệu quả mà bắc vực ở đại cán chiến lược hoạch định trong thuộc về cuối cùng thật đến một bước này vậy triệu gia cơ bản có cũng được không có cũng được ở triệu gia g i a trận sau này thứ hai chi g i a trận đội ngũ cũng xuất hiện chính là đạo môn trong xếp hạng thứ ba thiếu d ư ơ n g phái trên thực tế đấu loại xếp hàng thứ mấy không có ảnh hưởng chẳng qua là một gia trận thứ tự vấn đề dù sao đấu loại bốn là có một chút vận khí thành phần thiếu dương phái chung năm người đều là nam tử trên thực tế thiếu dương phái toàn tông trên cửa hạ tất cả đều là nam tử nói qua trương điểm chính là liền con kiến đều là công thiếu dương phái mạnh nhất công pháp tên là viêm dương công là một loại trí dương công pháp từ công pháp cấp độ này bọn họ nguyên bản cùng trích tinh tông trích tinh quyết loại này l ệ tâm lưu công pháp là đối n ị c h thiếu dương phái người có chút cẩn thận bọn họ sợ hoàng phủ hoàng t r â n trực tiếp cấp bọn họ giết dù sao mười sáu năm trước chuyện thiếu dương phái cũng có tham dự trên thực tế hoàng phủ hoàng chân căn bản không thèm để ý bọn họ hoàng phủ hoàn g chân hận chẳng qua là bách hoa hoàng thất cùng hoàng phụ r a về phần cái gì đồng rồng vương triều thiếu dương phái không quan trọng gì dĩ nhiên cái này không có nghĩa là hoàng phủ hoàn g chân sẽ không đối bọn họ ra tay nhưng tuyệt đối không phải bây giờ trang thịnh hội này là đại c á n cử hành thịnh hội hoàng phủ hoàn g chân không thể phá hư nàng bây giờ không thể chỉ chú ý trích tinh tông cũng phải cân nhắc đại c á n là lập trường đây là hoàng phủ hoàn g chân sáng sớm liền dự liệu được hơn nữa cũng đã tiếp nhận sau đó đăng chàng có lục p h i môn huyền nguyện v ư n triều huyền thiên kiếm phái đâu bực tạ thị tứ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng hai đại phật tông tố nữ cùng cùng phi đến t r a i duy nhất không có đội ngũ thăng cấp chính là tây v ự c đại sở hoàng triều ngược lại là giống vậy đến từ tây v ự c huyền n g u y ệ t vương triều t h i ê n bảo đây cũng là một chút may mắn thành phần chương 807, b ắ t quái trận chương 807, b ắ t quái trận dương trạch cái này diễn võ hội t r ư ờ n g thật ra là cái đôi bằng chứng nói tiếng người chính là có hai cái tụ điểm ngoài ra có một tiểu nhân là chuyên môn dùng để cấp tham gia cá nhân thi đấu võ giả sử dụng cái này là sau đó mới xây ở hội trường chính xây dựng sau này ở cách vách khát tu cái một nhỏ tụ điểm hai cái tụ điểm dùng một cái hành lang liên thông bất quá điều này hành lang đã tạm thời đóng kín mục đích là vì phòng ngừa người của hai bên chạy loạn nhọ tụ điểm vé vào cửa thu được phi thường tiện nghi chủ yếu vẫn là khiến cái này dự thi võ giả bị người thấy được cái này đối với những tán tu kia võ giả là cái cơ hội tốt có không ít tông môn cao tầng cũng tới trước xem so tài những tông môn này cao tầng giống như là săn tìm ngôi sao mà những thứ này tuổi trẻ chính là bị đảo móc cổ phiếu tiềm năng nếu như hai bên hợp mắt l i ề n có thể trực tiếp gia nhập tông môn hoặc là tiến vào lục phiên môn mặc dù bài diện hoàn toàn không sánh bằng cách đách, nhưng nơi này vẫn có tân đảng cùng ấm hành ngọc ở chỗ này chân dữ chứ bảo đảm tranh tài công bằng cũng là vì đạo móc càng nhiều nhân tài n h é t vào lục phiên môn dĩ nhiên cho dù không có bị người coi trọng cũng là không có vấn đề lý thừa trạch để cho người lấy ra một quyển ngũ truyền tâm pháp làm lần này giải đấu lớn vô địch tưởng t h ư ợ n g quyển này cầm đi sau là có thể coi như t r u y ề n gia bảo cấp bậc công pháp thậm chí có thể nói một cái gia tộc vì vậy ra đời nếu như một kẻ võ giả bình thường bắt được quyển này ngũ truyền tâm pháp tuyệt đối là thành ra lập nghiệp căn cơ đại cán võ học viện mặc dù truyền thụ lục truyền tâm pháp nhưng cũng không phải người người đều có thể học được có học phần yêu cầu hơn nữa từ đại cán võ học viện tốt nghiệp đồng dạng trực tiếp nhập ngũ cùng bình thường gia tộc không giống ấy một q u y ề n ngũ truyền tâm pháp là cao nhất tưởng t h ư ợ n g lại đệ nhất đến thứ hai mươi cũng có tưởng t h ư ợ n g thành công hấp dẫn đủ nhiều tán tu võ giả tới trước tham gia thậm chí có đến từ đại cán trở ra tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt cái này cũng coi là lý thừa trạch cấp những tán tu kia võ giả một thứ tấn thăng cơ hội đi lý thừa t r ạ c còn chưa phải quá đề nghị tán tu gia nhập đại cán hoặc là tìm tông môn cũng so tán tu tốt hơn dĩ nhiên là ở gia nhập danh môn chính phái dưới tình huống mỗi ngày tranh tài sẽ chia làm cuộc thi đấu cùng thi đấu nhắc nhở lần nữa một cái là thi đấu mà không phải cá nhân thi đấu là nói cách khác có thể là một chọn một hai đ ố i hai thậm chí có thể là năm đôi năm lần tranh tài này chia làm bảy ngày tranh tài là tích phân chế trung gian không có thời gian nghỉ ngơi sẽ từ hôm nay đến mùng ngày bảy tháng chín cùng nhau đánh xong trước nói rõ chính là cuộc thi đấu bộ phận mặc dù có mười sáu tri đội dự thi ngũ nhưng cũng không phải là mỗi trung đội tên đều có tích phân mỗi cái cạnh k ỹ hạng mục chỉ có tám người đứng đầu có thể đạt được tích phân mỗi trung đội tên tích phân như trên lúc này phía trên thủy tinh màn ảnh đúng lúc đó xuất hiện tích phân quy tắc đệ nhất danh đạt được mười phần tên thứ hai tám phần tên thứ ba sáu phần phía sau giảm dần một phần đến tên thứ tám cũng chỉ còn lại có một phần từ tên thứ chín đến người thứ mười sáu cũng không có phân số vốn là lý thừa trạch còn tính toán chọn lựa hạng chót đào t h ả i chế nhưng cuối cùng vẫn không có thực hành mỗi lần cạnh k ỹ hạng mục có thể từ ghi danh dự thi năm danh chính thi đấu tuyển thủ cùng một kẻ dự bị trong tự do lựa chọn một kẻ làm dự thi đại biểu trở lên chính là cạnh k ỹ hạng mục quy tắc vương hoài t i ế p lời chậm rãi nói sau đó để ta tới nói cho mọi người mình một cái thi đấu bộ phận thi đấu tương đối đơn giản bất kể là đánh đơn hay là đánh đôi đều là phe thắng đạt được năm phần phe thua không tỷ số đánh ngang tay thời là hai phần lý thừa trạch nguyên bản cân nhắc qua đ ể cao thi đấu phương diện phân số nhưng cân nhắc đây là một cái đoàn thể thi đấu cho nên hắn đem thắng lợi phân số đ ổ i thành năm phần mục đích đúng là không vì để cho cá nhân thi đấu phân số quá mức ảnh hưởng một c h i đội ngũ tổng thể phân số không phải nếu như một đội ngũ trong có quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu người cũng tương đối kéo đội ngũ tổng điểm dù sao một thăng cấp thi đấu mười sáu tri đội dự thi ngũ liều sống liều chết đệ nhất danh tài lấy được mười phần mà một trận đối chiến nhẹ nhóm thắng được tới cũng có thể đạt được mười phần như vậy đối với cuộc thi đấu có chút không công bằng giả tịch cùng vương hoài nói rõ tốc độ rất chậm lại phía trên có chữ viết giải thích cho dù là người xem cũng có thể hiểu vương hoài cũng hỏi không biết hoàng phụ tông chú ý như thế nào đây coi như là trước tập luyện nội dung không phải giả tịch cùng vương hoài sẽ không như vậy đổi điên hoàng phủ hoàn chân vớt cảm nói có thể hoàng phủ hoàn g t r â n liền từ giả tịch trên tay nhận lấy cái đầu tiên tranh tài hạng mục phong thư thủy tinh trên màn ảnh cũng xuất hiện hoàng phủ hoàn g t r â n tay tại hủy đi tranh tài phong thư hình ảnh phía trên lợp một tấn trương t u y ệ t mật hơn nữa lấy màu đỏ s ắ p phong ngăn lại có thể nói là phi thường chuyên nghiệp hoàng phủ hoàn g t r â n phi thường phối hợp hướng về phía cái này màu vàng phong thư làm toàn diện biểu diễn không ít người xem chú ý tới một điểm này h ô to chuyên nghiệp sự thật cũng giống như thế cái này phong thư là buổi sáng lý thừa trạch phái người đặc biệt giao cho giả tịch cái này phong thư hay là từ lý thừa trạch tự tay che lại bây giờ mới vừa h ủ đi phong rất nhanh hoàng phủ hoàn g t r â n liền từ trong phong thư lấy ra cái đầu tiên tranh tài hạng mục hoàng phủ hoàn g t r â n chỉ cần dựa theo nội dung phía trên đọc là được rồi chỉ bất qua phía trên chữ ngắn gọn đến hoàng phủ hoàn g t r â n đều có chút kinh ngạc hoàng phủ hoàn g t r â n có như vậy trong nháy mắt mà ra thậm chí hoài nghi giả tịch có phải hay không cho nàng cầm nhầm bất qua phía trên chữ còn có đắp vĩnh chân sơn hạ ấn hiển nhiên đều là thật hoàng phủ hoàn g t r â n hay là hướng giả tịch xác nhận một lần gặp hắn gật đầu sau mới thì thầm thứ một ngày cái đầu tiên tranh tài hạng mục tên là bát quái trợn mời mười sáu tri đội dự thi ngũ mỗi người chọn lựa một k thậm chí không có đối bắt quái trận có bất kỳ giải thích thuộc về là toàn dựa vào đội dự thi ngũ bản thân đoán l ụ c phiến môn chủ yếu một nặng ở tham dự hơn nữa bọn họ cũng coi là phía chủ nhà một trong coi như là cấp những người khác đánh cái dạng rất nhanh liền phái ra kỳ liên hồ ra trận trên thực tế bọn họ cũng là mặt một b ư ớ c liên bắt quái trận là cái gì cũng không biết hơn nữa bọn họ tuyển người quá trình cực kỳ qua loa là thông qua h o ả n tù tỷ chọn lựa kỳ liên hồ rất nhanh mười sáu chi đội dự thi ngũ tuyển thủ dự thi liên tiếp chọn lựa bởi vì là trận đầu cạnh kỹ vì dáng đòn p h đầu rất nhiều đội ngũ cũng trực tiếp lựa chọn người mạnh nhất bọn họ thông qua giả tịch nhắc nhở ở lại trong sân về phần những người khác thời là thông qua tuyển thủ lối đi trở lại bên mình xem thi đấu khu vực trên tờ giấy còn có một hàng chữ cuối cùng là đang chọn s o n g s a u đọc h o à n g phủ hoàn g chân đọc một lần rồi sau đó bắt v á i trận chính chủ xuất hiện tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu ra cắt lượng từ không trúng phiêu nhiên rơi xuống cùng lúc đó nơi so tài trong sáng lên mười sáu cái có thể cung cấp một người đứng thẳng vòng sáng ra cắt lượng nhẹ lay động vào lông c h ầ m rãi nói mời chư vị đứng ở vòng tròn trung gian đứng cái nào đều có thể mỗi cái vòng tròn chỉ đứng một người chương tám trăm linh tám đại hội kết thúc chương 808, đại hội kết thúc ngay tại vừa rồi ở tên là săn thú cuối cùng ngày thi đấu cạnh ký hạng mục kết thúc sau này kỳ hạn bảy ngày thiên hạ diễn võ đại hội cuối cùng lấy đông ngực tạ thị đạt được thứ vừa rơi xuống màn tre t h u một cánh cửa đành phải thứ hai tạ trường sinh vận khí kém tới cực điểm nhưng hùng mạnh chứ ở thứ bốn ngày phục ma điện trong thu được kim cương công nhận ở cuối cùng một ngày đoàn thể chiến cũng là diễn ra ngăn cơn sóng giữ cực hạng ăn cắp trứng gà phục ma điện chiến đấu là một trận một vsc mười sáu đoàn thể chiến cuối cùng là xem ai có thể ở kim cương thủ hạ kiên trì lộ nhất nếu như có thể đánh bại kim cương còn có thể đạt được gấp bội tích phân dĩ nhiên là đương thời vẫn tồn tại trên sân mới có thể thu được vô địch mười sáu người đoàn đội n g ã xuống lấy bọn họ thực lực bây giờ chính là phối hợp khá hơn nữa mong muốn đánh bại kim cương cũng rất khó khăn húng chi bọn họ căn bản không có phối hợp cộng thêm cái này trên sân sống sót u y tắc b ố n là vì để cho bọn họ lên nội chiến ở nhiều loại bất lợi nhân tố trồng chất hạng mong muốn đánh bại kim cương không khác nào nói mơ giữa ban ngày t ạ trường sinh ở kim cương hiện ra bản thể sau vẫn dứt khoát quyết nhiên địa đối hắn xuất k ế m cứ việc chẳng qua là đả thương kim cương r a lông nhưng vẫn thu được kim cương công nhận cuối cùng một ngày đoàn thể chiến danh vì săn thú quy tắc là đoàn đội trong mỗi người một phần đội trưởng thì làm năm phần chỉ cần đánh bại đủ nhiều đối thủ là diễn ra tuyệt cảnh phản kích cơ hội tốt bất quá đây đối với đông ngực tạ thị mà nói tuyệt đối không tính tuyệt địa phản kích dù sao bọn họ ngay từ đầu chính là lấy một phần yếu ớt tình thế xấu đứng hàng thủ một cánh cửa dưới tạ trường sinh ở đánh đơn cùng đánh đôi trong thời là phân biệt đánh bại thủ một cánh cửa trương nhược trần cùng thanh long tự tổ đánh đôi thậm chí ở đồng đội bị đánh bại sau này diễn ra lấy một địch thế chiến hai tháng thanh long tự cảnh kinh điển cho nên trên thực tế đông bực tạ thị là ở vào một loại bị săn thú địa vị cũng đến cuối cùng một ngày thủ một cánh cửa khẳng định cũng muốn bảo vệ bản thân vị trí số một trương nhược trần vừa lên tới liền triển hiện hắn làm thủ một cánh cửa thế hệ mới người thứ nhất bất p h ẳ m lấy một tay cùng t r ờ i người vô địch trương nguyên trinh vậy trưởng ngự lôi đình đánh bại mười hai người trong nháy mắt liền kéo ra tranh l ệ n h bất quá trương nhược trần không để ý đến đây là một trận những người khác là đối thủ tranh tài trương nhược trần ở thanh long tự p h á p hoa tự cùng bắc vực triệu ra vây công hạ t i ế t mới rút lui sau liền bắt đầu chơi săn thú tạ trường sinh trò chơi bọn họ đã sớm ước định đi lên trước tiên đem tạ trường sinh cùng trương nhược trần xử lý trước bởi vì bọn họ quá mức xiếu mẫu nhưng vẫn là để cho tạ trường sinh một đường cầu đến cuối cùng lấy q u ỳ xuống đất ma tư thế đánh lén thân đ ồ ngàn hành đạt được năm phần thu được thắng lợi cuối cùng cộng thêm tạ trường sinh cho tới nay vận khí cũng không tốt lắm ngược lại lộ ra hắn cường đại hơn tạ trường sinh cùng trương nhược trần là c h ó i mắt nhất hai ngôi sao cho dù trương nhược trần lấy một c h i ề u chi tranh lệnh t u a ở tạ trường sinh nhưng đây cũng là bởi vì đây là so tài mà không phải sinh tử đấu hai bên cũng không đem hết toàn lực nếu bản v ề người xem đối với lần này thiên hạ diễn võ đại hội ấn tượng là khắc sâu nhất chính là cái gì đại khái chính là trong bảy ngày này mỗi ngày đều không giống nhau cạnh kỹ hạng mục mỗi ngày quy tắc một công bố các khán giả rối rít kêu lên tranh tài lại còn có thể như vậy chơi nhất là thứ ba ngày thủy cầu đại chiến thứ ba ngày thủy cầu đại chiến thời là để cho linh dòng sáng một thứ tướng từ nó chế tạo một viên cỡ lớn thủy cầu làm cho tất cả mọi người ở cỡ lớn trong thủy cầu giao chiến đã khảo nghiệm bọn họ chất khí lại khảo nghiệm đặc thù trong hoàn cảnh năng lực chiến đấu cũng không phải là ai cũng có thể trưởng ngự lôi đình lần này cạnh ký thủ một cánh cửa cũng không có phái ra trương nhược trần bất quá thủ một cánh cửa hay là cười cuối cùng lần này thiên hạ diễn võ đại hội không thể nghi ngờ là thành công từ trương nhược trần bắt đầu suy nghĩ lại bản thân rút kinh nghiệm xương máu cũng có thể t h ấ y đốn hắn quá mức tự tin mặc dù không có thể thu được được thứ một nhưng trương nguyên trinh cũng không có nói cái gì hắn thấy không có cần thiết quá mức theo đuổi thành tích húng chi đây chỉ là trong đợi một thứ thất bại nho nhỏ trương nhược trần cùng tạ trưởng sinh cùng với thanh long tự p h á p hoa tự người còn có càng thêm tương lai xa xôi ở trong đời của bọn họ hoặc giả còn sẽ có không ít tỷ thí tạ trường sinh chẳng qua là thu được nhất thời thắng lợi mà thôi lần này tỏa chết có thể để cho trương được trần trưởng thành như vậy đủ rồi lần này thiên hạ diễn v õ đại hội cũng không phải không có bất kỳ song lớn vẫn còn có chút khúc nhạc đ ừ n g ngắn phi yến trai chính là cái đó thắt thương hoàng triều âm t h ầ m phái tới đội ngũ bọn họ gánh vác lên ngoài ra làm phá hư trọng trách ở trong trận đấu sử dụng vi phạm lệnh cấm thuốc đại càng phương diện ứng đối cũng rất nhanh đưa bọn họ bỏ đi hơn nữa chẳng qua là thứ một ngày tranh tài trực tiếp lựa chọn tây vực đại sở hoàng triều làm lần lượt bổ sung tham gia tr vốn là lý thừa trạch cũng có thể làm một cái lựa chọn khác vạch trần phi đến trai cùng thác thương hoàng triều quan hệ đem thác thương hoàng triều đội ngũ đá ra đi nhưng hắn cuối cùng không có lựa chọn làm như vậy chủ yếu vẫn là vì tranh tài cảm nhận hơn nữa mười bốn tri đội ngũ cũng không tốt nghe ra cái này khúc nhạc đệm ngắn sau này sau này thiên hạ diễn võ đại hội liền tương đối an ổn chưa từng xảy ra chuyện rất lớn cho nên lý thừa trạch cũng làm đến trước đó ước định của hắn bảo đảm toàn bộ tuyển thủ dự thi an toàn ngoài ra mỗi một cái ngày thi đấu đặc biệt giải thích khách mời cũng là làm người gọi thẳng đá biển thứ một ngày bày bắt quái trận ra cắt lượng đảm nhiệm thứ hai ngày giải thích khách mời sau đó h ạ vũ l ư bố triệu vân đ á m người rối rít lộ diện đây đối với bọn họ mà nói cũng không khó có vương hoài cùng giả tịch cấp bọn họ đưa lời cùng hỏi vấn đề bọn họ chỉ cần giải thích cùng trả lời vấn đề liền có thể ở nơi này phương diện trừ hoàng phủ hoàn chân trở ra vũ văn thành đô bị định thành tốt nhất giải thích đại khái là bởi vì thường ngày đều muốn kiên nhẫn cấp tần hy vi giải thích vũ văn thành đô giải thích được tương đối tỉ mỉ ngoài ra so với chàng này mười phần kịch liệt thiên hạ diễn võ đại hội cũng không kém chút nào đại náo thiên cung kịch bản diễn xuất cũng là vì người hào hứng bàn luận đề tài lý thừa trạch cũng là trước tiên cũng làm người ta công bố sẽ ở dương trạch cùng thiên đô thành dựng lên đại cán quốc gia kịch viện hơn nữa ở đại cán từ từ bảy lần này kịch bản là ở thiên hạ diễn võ đại hội làm nghi thức khai mạc là cá nhân cũng có thể đoán được là đại cán kịch tác cho nên rêu r a o một chút không hề l ạ thường quốc gia kịch viện xây dựng liền không thể giống như diễn võ hội trường như vậy xây dựng muốn chính là ngay mặt thị giác bậc thang thức chỗ ngồi phân bố lý thừa trạch chỉ cấp ra hai điểm này đề nghị sau này sẽ để cho đem làm giám cùng linh nguyệt nga toàn quyền phụ trách ở thiên hạ diễn võ đại hội sau này không ít tông môn cũng không có trước tiên rời đi bất quá ngũ đại hoàng triều có thể nói là ảm đạm rời sân bọn họ ở thiên hạ diễn võ đại hội biểu hiện không hề tốt cho nên bọn họ rất nhanh liền rời đi cái này hoặc giả cũng nói một chút đó chính là bây giờ ngũ đại hoàng triều có một loại thời giáp hạt xu thế từ lời trước ngũ đại hoàng triều chỉ có quân huyền sách có thể đuổi theo có thể nhiều hơn nữa tính một hạ thiền h i chứ hai người này ngũ đại hoàng triều đợi trước liền không có xuất sắc bách hoa hoàng triệu nhìn như là rời đi nhưng có người lưu lại hơn nữa âm thầm thỉnh cầu vào cung ra mắt lý thừa trạch chính là bách hoa hoàng triệu bách hoa công chúa hạ thiền hy